chương 24, gọn gàng chương 24, gọn gàng vương bình an người có d á m hay không vào ngày mai hội giao lưu bên trên cùng ta đánh một trận đàng hoàng khan giọng chất vấn tại trong bóng đêm yên tĩnh quanh quẩn mang theo một tia ngoan cố chống cự giống như bị phẫn trần phi đã dùng hết khí lực b o à n thân mới không có tại vương bình an áp lực d ư ớ i quỳ xuống vương bình an không có trả lời hắn chỉ là như vậy l ạ g yên đứng đấy cắm ở trong túi quần hai tay không hề đ ộ n g thậm chí liền tư thế đều không có đổi một chút hắn triệt hồi cái kia c ấ ngoại phóng khí tức chung q u n h sền sệt như thủy ngân không khí trong nháy mắt khôi phục bình thường tê liệt ngã xuống trên mặt đất đám k i a trần gia t ử đệ từng cái tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ sống sót sau hai nạn may mắn để bọn hắn toàn thân hư thoát trần phi vậy cảm giác toàn thân vung l ỏ n g căng cứng đến cực hạn thân thể một cái lảo đảo kém chút té ké ngã trên đất hắn giang chống đỡ lấy đứng vững từng ngụm từng ngụm thở hồn hện mồ hôi đã thẩm thấu hắn võ đ ạ o p h ụ ta c h ờ ngươi vương bình an rốt cục mậm miệng v ư ớ t xuống bốn chữ này liền cũng không tiếp tục liếc hắn một cái quay người hướng phía khu xưởng chỗ sâu đi đến võng l ư n g của hắn thong rong mà thanh hẳn dần, dần biến mất tại mông l t h ẳ n g đến vương bình an thân ảnh hoàn toàn biến mất trần phi mới dám thẳng lên chính mình cái kêu bởi vì khuất nhục mà có chút túi xuống e o hắn hôm nay đến là vì nhục nhã vương bình an là vì cho mình b i ể u ca vương vĩ bênh vực kẻ yếu có thể kết quả hắn lại thành cái kêu bị triệt để nhục nhã người từ đầu tới đ h ô i đối phương thậm chí không có chân chính xuất thủ qua đây chính là vương già thứ năm kỳ lần tử thực lực lúc về đến nhà đã là đêm kia đen của phòng khách vẫn sáng vương huyền nguyên cùng dụ t ú hai vợ chồng không có đi nghỉ ngơi một mực ngồi ở trên ghế xa lon trở lấy nhìn thấy vương bình an vào cửa vương huyền nguyên cọ một chút liền từ trên ghế xạ lọn bắn lên mấy bước vọt tới nhi t ử trước mặt khẩn trương nhìn từ trên x u ố n g dưới nhi t ử người không sao chứ trần gia đang mất con kia không có đem người thế nào đi cha ngươi thấy ta giống có việc dáng vẻ sao vương bình an có chút bất đắc dĩ vương huyền nguyên nhìn kỹ một chút phát hiện nhi t ử s á t thực lông tóc không thường khí tức bình ổn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lập tức lại tức giận bất bình mắng trần gia thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi đợi ngày mai ta liền đi tìm trần lao đầu lý luận lý luận nhà hán chủng chính là như thế giáo cha tính toán vương bình an đánh gây hắn hắn đi đến ghế s o f a bên cạnh ngồi xuống rót cho mình chén nước một đám tôm tép n h ạ i nhép mà thôi không đáng ngại sinh khí vương huyền nguyên s ữ n g sở hắn nhìn xem nhi tử cái kia bình tĩnh bên mặt đ ỗ n g nhiên cảm giác có chút lạ l ắ m nếu là lúc trước bình an gặp được loại sự tình này coi như không sợ cũng ít nhiều sẽ có chút tức giận hoặc lạ hủy khuất nhưng bây giờ hắn vậy mà dùng tôm tép n h ạ i nhép để hình dung trần phi đám người kia nhi tử người vương huyền nguyên có chút trần t r ờ hỏi người cùng trần phi giao thủ không tính giao thủ vương bình an uống một hớp nhàn nhạt, nhạt nói ra hắn không có nói tỉ mỉ quá trình nhưng n à y cố vân đạm phong khinh tự tin lại làm cho vương huyền nguyên cùng dụ tú đều ngơ ngẩn cha mẹ các ngươi yên tâm vương bình a n vuông xuống chén nước đứng người lên ra ra cho đồ vật ta đều dùng hiện tại ta đã không sợ bất kỳ kẻ nào sớm nghỉ ngơi một chút đi ngày mai còn muốn đi nhìn ta cầm quan quân đâu nói xong hắn liền quay người lên lầu trong phòng khách vương huyền nguyên cùng dụ tú hai mặt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia mở mịn cùng rung động con của bọn hắn giống như thật thoát thai hoa cốt ngày thứ hai quang sơn thị trung tâm thể dục quán tòa này có thể dung nạp mười vạn người cự hình chẳng quán giờ phút này đã là tiếng người n g u y ê náo không còn chỗ ngồi quang sơn thị thanh thiếu niên võ đạo hội giao lưu là tòa thành thị này mỗi năm một lần thịnh hội đại biểu cho quang sơn thị võ đạo giới tương lai vô số truyền thông trường thương đoàn pháo đem màn ảnh nhắm ngay tuyển thủ ra trận thông đạo các đại gia tộc dự thi t ừ đ ệ ở trong nhà trường bố cùng đi từng c á i n g ẩm đầu đ ỡ t ngực thần sắc nghiêm túc đi tiến tuyển thủ khu mỗi người trên thân đều mang một cỗ người sống chớ gần miệ khí sau khi vương bình an một nhà ba người lúc xuất hiện hòa phong đột biến vương huyền nguyên mặc một thân trang phục bình thường dù tú kéo cánh tay của hắn hai người trên mặt đều mang nụ cười nhẹ nhõm hết nhìn đông tới nhìn tây chỉ trỏ hiển nhiên chính là một đôi đến du lịch đôi vợ chồng trung niên đi ở bên cạnh họ vương bình an càng là không hợp t h o i thường hắn mặc đơn giản nhất màu trắng thờ sợ cùng ngưu tử quần hai tay bỏ vào túi trong miệng thậm chí còn ngậm một cây kẹo que trong ánh mắt tràn đầy đối chung quanh hết thẻ hiếu kỳ thế này sao lại là tới tham gia l i ề u mạng tranh đấu tuyển thủ đây rõ ràng chính là đi theo cha mẹ đến chơi xuân học sinh tiểu học mau nhịn là người của bước gia cái kia chính là vương bình an gần nhất truyền đi xôn xao cái kia đốn lộ phá cảnh vương gia cháu ruột nhìn t ố t phổ thông a một chút cao thủ khí chất đều không có ngươi biết cái gì cái này gọi phản phát quy chân ngươi nhìn hắn bên người liền tên hộ vệ đều không có mang điều này nói rõ người ta không có sợ hãi chung quanh người xem nghị luận ở mỹ vô số đạo ánh mắt tập trung tại cái này nhản nhã một nhà ba người trên thân tuyển thủ trong vùng gia tộc khác t ử đệ nhìn thấy vương bình an bộ dáng này phản ứng không giống nhau có người khinh thường nhất miệng nhận định cái gọi là đốn lộ bất quá là vương gia vì tạo thần mà thổi phồng lên mạnh lưới có người thì là một mặt kiên kỵ vương ra cái kia thông thiên bối cảnh đủ để cho bất luận kẻ nào không dám k i n h thường mà trần phi khi nhìn đến vương bình an trong nháy mắt tối hôm qua cái kia bị chi phối sợ hãi cùng khuất đục lần nữa xông lên đầu hắn gắt gao nhìn chằm chằm vương bình an thận không thể dùng ánh mắt đem hắn xuyên thủng vương bình an đối với mấy cái này ánh mắt không thèm để ý chút nào hắn đi theo phụ mẫu đi thẳng tới tuyển thủ khu hàng trước nhất châu ngồi xuống mà càng khiến người ta khiếp sợ một màn phát sinh thính phòng trung ương nhất tầm mắt tốt nhất vip khu vực vương huyền nguyên cùng dụ tú vừa mới ngồi xuống phía sau bọn hắn liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện năm sáu vị người mặc đường trang khí thức bên đỉnh nhạc trí l ã o giả bọn hắn không nói một lời chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó lại làm cho chúng quanh toàn bộ khu vực không khí đều g ọ c lại chơi ạ đó là vương gia chi thứ trưởng lão ta nhận ra cái kia vương gia chấp pháp trưởng lão vương tiết sơn thất phẩm đỉnh phong cường giả còn có cái kia là phụ trách gia tộc đan d ư ợ cung c cấp vương m ộ t thanh trưởng lão vương g i a đây là ý gì một cái cấp thành phố tiểu bị thi đấu vậy mà tới nhiều như vậy đại nhân vật người cái này không hiểu đi thế này sao lại là đến xem so tài đây rõ ràng là đến quan sát vương gia thứ năm kỳ lân tử thủ thú cái này phô trương quá dọa người toàn bộ sân vận động đều bởi vì cái này xa hoa hậu viện đoàn m ò lâm vào một mảnh xôn xao mà tại khác một bên trần gia xem khu thi đấu trần gia tộc trưởng cũng chính là trần phi phụ thân trần kiến hải nhìn xem vương gia bên kia chiến trận khinh thường hừ lạnh một tiếng hắn đối với bên người một vị đồng tộc trưởng lao nói ra vương khải thật sự là càng già càng hồ đồ làm r a đại chiến trận như vậy cũng không sợ cuối cùng mất mặt xấu hổ cái gì cậu thí thứ năm kỳ lân tử ta nhìn chính là cái hàng l ợ m một cái dựa vào tài nguyên chất đống phế v ậ t sao có thể hơn được ta cháu trai vương vĩ chờ coi đi hôm nay ta liền để phi nhi đem hắn đánh về nguyên hình ta ngược lại muốn xem xem đến lúc đó vương ra mặt đặt ở nơi nào ngay tại mạch nước ngầm này phun trào bầu không khí bên trong một vị thân hình hơi mập khí độ bất phản trung niên nhân đi lên đài chủ tịch quang sơn thị thị trưởng lý vệ quốc đặt tên phế các vị quý khách các vị tuyển thủ lại ra buổi sáng tốt lý vệ quốc âm thanh vang dội thông qua khuyết đại âm thanh thiết bị chuyển khắp toàn trường trong nháy mắt đẻ xuống tất cả ồn Hán phát biểu đầy nhiệt tình khai mạc đọc lời chào mừng trong lời nói đôi vương ra là quang sơn thị làm ra công hiến đại thêm t á n thưởng cũng đúng trần ra những năm này bồi dưỡng được thanh niên t à i tuấn ký thác kỳ vọng lời xã giao nói đến g i ọ t nước không lọt đọc lời chào mừng kết thúc chính là kích động nhất lòng người rút tham câu năm nay tranh tài áp dụng ngẫu nhiên rút tham đào t h ả i chế một trận chiến phân thắng thua trọng tài cao giọng tuyên bố quy tắc sân vận động trung ương to lớn trên màn hình ảnh toàn ký trên t r a n vị tuyển thủ dự thi ảnh chân dung bắt đầu phi tốt truyền động mỗi một cái ảnh chân dung lấp lóe đều dẫn động tới vô số người tâm rốt cục nhấp vòng thứ nhất đối chiến danh sách rõ ràng hiện ra tại trước mặt tất cả mọi người số ba lôi đài vương bình an vương ra vsc lý hạo lý ra khi cái này đối chiến tin tức lúc xuất hiện toàn trường đầu tiên là yên tĩnh lập tức bạo phát ra một trận kịch liệt bạo động màn ảnh lập tức cho đến tuyển thủ khu một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh một cái nhìn chỉ có mười sáu mười bảy tuổi thiếu niên khi nhìn đến trên màn hình lớn danh tự sau đầu tiên là sửng sốt một chút lập tức trên mặt lộ ra khó mà ư ớ c chế cùng nghỉ hắn kích động từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên cơn ằ m đấm phản phất đã thắng được quân lý hạo lý ra một cái chi thứ tự lệ Nhị phẩm Trung phẩm Tu trong Kỳ vương ề Trung Hạ du trình độ, bốn là ôm một vòng du lịch tâm thái tới. Hắn nằm mơ vậy không nghĩ tới, trên trời thật sẽ rớt Du du bốn vòng Hắn nằm không nghĩ ánh. Hạ lịch độ, điếp là ôm mơ vậy v sẽ bình an đối thủ của hắn lại là trong truyền thuyết kia hàng lượm một cái dựa vào đốn ngộ nghe đồn mới bị chú ý phế vật một cái nhìn tay chói gà không chặt thiếu ra nhà giàu dẫm lên vương gia cháu ruột t h ừ a vị đây là bao lớn binh d i ệ u vương gia cháu ruột lý hạo đối với quay chụp tới màn ảnh không che giấu chút nào sự hưng p ấ n của mình cùng cuộc vọng vừa vặn hôm nay ta liền muốn dẫm lên ngươi thợ vị để toàn quang sơn thị người đều nhìn xem ai mới là thiên tài chân chính lần này lời nói h ù n g h ồ n thông qua màn hình lớn truyền khắp t u ả n trường đưa tới một mảnh cười vang cùng tiếng khen tất cả mọi người muốn nhìn một chút vị này vương già thứ năm kỳ l ầ n t ử đến cùng sẽ làm như thế nào ứng đối nhưng mà ống kính một chỗ khác vương bình an phản ứng lại làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt hắn buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái thậm chí còn rỗi lưng một cái phản phất căn bản không có nghe được đối phương cái kia chỉ mặt gọi tên khiêu khích bộ kia l ờ i biếng tản m ạ n tư thái để ủng hộ hắn người trong nháy mắt bót một cái mồ hôi lạnh mà những cái kia vốn là người xem thường h ắ n thì càng thêm nhận định ph tranh tài chính thức bắt đầu theo trọng tài ra lệnh một tiếng mấy chục cái lơ lửng ở giữa không trung lôi đài đồng thời kích hoạt lên năng lượng hộ cháo toàn bộ sân vận động bầu không khí tại thời khắc này bị triệt để nhóm lửa vương bình an cùng đối thủ của hắn lý hạo tại dưới v ạ n chúng c h ú mục phân biệt đi lên số ba lôi đài nhìn xem đối diện đã triển khai tư thế khí huyết sôi trào mặt mũi tràn đầy giữ tợn lý hạo vương bình an rốt cục đem trong miệng kẹo que côn nổ ra hắn đưa tay phải ra đối với cái kệ đã không kịp chờ đợi đối thủ nhẹ nhàng ngoắc vào tay chương hai mươi lăm hoàng un man chương hai mươi lăm hoàng un man lý hạo phổi sắp tức nổ tung hắn tự xưng là lý gia thiên tài từ nhỏ sôi gió sôi nước chưa từng nhận qua bực này nục nhã đối phương cái kia nhẹ nhàng dẫn ra ngón tay là từ đầu đến đôi mệt thị phản phất hắn lý hạo không phải một cái cùng đài thi đấu đối thủ mà là một cái ven đường tiện tay có thể lấy nghiền chết con kiến người một chết g ầ m lên giận dữ đượt trên trong chàng quán tất cả ồn ào lý hạo toàn thân khí huyết trong nháy mắt sôi trào đến đỉnh điểm nhị phẩm võ giả lực lượng hùng hồn không giữ lại chút nào địa bạo phát ra tới cả người đều lớn rồi một vòng dưới làn da gân xanh từng c ụ tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc cảm giác dưới chân hắn hợp kim lôi đài phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng riêng gì mánh hổ quyền lý gia ra t r u y ề n bó kỹ lấy cơn ư g mánh bá đạo c h ứ a danh lý hạo tại trên một quyền này c h ú t xuống chính mình toàn bộ l ử a giận cùng lực lượng quyền phong gào thét thậm chí ở trong không khí lộ ra một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng màu trắng lao thẳng tới vương bình ăn mặt một quyền này hắn có tự tin có thể đem ba mươi số không mẹ mẹ d à y phổ thông thép t ấm đều đánh xuyên qua nhưng mà đối mặt khí thế kia rào dạc đủ để vỡ bia nước đá một ít vương bình an thì là đứng tại chỗ không núp n í c h ắ n cắm ở trong túi quần tay trái thậm chí đều không có rút、ra. vẫn như c ũ là bộ kế i hệ vải p h á n g phất chưa tỉnh ngủ bộ dáng ngay tại cái kia lôi quấn lấy thiên quân chi lực nằm đấm sắc nện ở trên mặt hắn trước một sắt na hắn mới chậm rãi giơ lên tay phải của mình không còn khí huyết bạo phát oanh minh không có võ ký vận chuyển ánh sáng chính là như vậy bình thường vô cùng đơn giản bung ra một q u y ề n nhẹ nhàng mềm đúng giống như là tại xua đổi một cái đáng ghét con rồi dưới l à i người xem rất nhiều người đều vô ý thức hai mắt nhắm nghiền không đành lòng nhìn thấy sau đó cái kia huyết n ụ c văng tung tóe t r à diện vươn ra xem khu thi đấu dụ tú tâm càng là nâng lên cổ họng khẩn trương bắt lấy trượng phu vương huyền nguyên cánh tay chỉ có trên đ à i hội nghị vương ra các trưởng l a o vẫn như cũ bình chân như bại u ố t d â u mỉm cười hai cái lớn nhỏ khi thế l ự c đạo đều hoàn toàn kém xa nằm đấm tại dưới bạn chúng c h ú m g ụ nhẹ nhàng đụng vào nhau không có trong dự đoán cái kia tiếng vang kinh thiên động địa gian g g i á c một tiếng thanh t h u y đến gần như trói hai tiếng s ư ơ n g nước thông qua khuyết đại âm thanh thiết bị rõ ràng chuyển khắp toàn bộ t r à n g quán mỗi một hẻo lánh thời gian tại thời khắc này phảng phất bị nhấn xuống quay chân quá tất cả mọi người đều trận mắt há hớt một mà nhìn xem trên lôi đài cái kia không thể tưởng tượng một màn Lý hạo cái á kia đủ để đ ngay h thép thiết xuyên qua thép tấm thiết quyền, n tấm tại c vương bình an, cái kia nhìn trắng non thon dài nắm đấm tiếp xúc trong n tiếp dài đấm xúc mắt, lợi dụng một thường thích lợi lẽ cái giải dụng dị, không nào hướng góc độ cách về sau, đốn con tới. Ngay sau đó cái k i a cố kinh khủng đức gây lực đạo thuận nắm đấm của hắn lan tràn đến cổ tay cánh tay cánh tay lớn liên tiếp lốp b ố t xương vỡ âm thanh bên trong hắn toàn bộ cánh tay phải xương cốt đứt thành t k h ú c a một tiếng thê lương đến không giống tiếng người k ê u thảm vừa mới từ lý hạo trong cổ học gạt ra một nửa một cố không thể địch nổi khủng bố cự lực l i ề từ vương bình an trên nắm tay t m vàng một phát lý hạo cả người giống như là một cái bị tốc độ cao nhất chạy tàu đệm từ trường chính diện đụng vào bao tài rách hai chân cách mặt đất bay ngược ra ngoài thân thể của hắn trên không t r u n g sẹt qua một đạo thật dài đường v ò n g cùng trực tiếp vượt qua khoảng cách mấy chục mét nặng nghề mà ngã ở lôi đài bên ngoài trên mặt đất c ứ n g rắn kích thích một mảnh bụi đất ngất đi tại chỗ một chiêu thậm chí không có khả năng xem như một chiêu chỉ là một lần đơn giản nhất đối quyền chiến đấu cứ như vậy kết thúc toàn bộ có thể dung nạp mười vạn người sân vận động trong khoảnh khắc đó lâm vào yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tất cả mọi người há to miệng ngơ ngác nhìn trên lôi đài cái k i a c h ậ m rãi thu hồi n ắ m đ ấ m thiếu niên đầu góc c h ố n g rỗng xảy ra chuyện gì vừa rồi xảy ra chuyện gì cái k i a khí thế hung hăng lý hạ o đâu cái k i a được vinh dự lý ra thiên tài nhị phẩm võ giả đâu làm sao lại bay ra ngoài trên lôi đài vương bình an thu hồi tay phải của mình nhẹ nhàng lấp l ắ c phản phất phía trên dính cái gì cho bụi tam phẩm đỉnh phong khí huyết phối hợp bất động minh vương thân bị động ra chỉ vương bình an cường độ nhục thân đã đạt đến một cái mức làm người nghe kinh hãi vừa rồi một phần kia hắn liền một thành lực đều không dùng bên trên Đinh.、Chiến、đấu Đánh đến đề đầu, điện Chiến thời gian giây.、Đánh、giá, thiếu ngài nhiều cái gọi chiêu hiệu hội nhiều. cái tốn gọn gàng, nhưng thường tính. Ký chủ, ngài dạng này là hấp dẫn không phản nữ. Theo đề nghị lần có thể nhiều bảy mấy cái anh tuấn danh hơn Trong thống thúc, khuyết thức chủ, hấp Theo thể thế, hoặc thức hệ hoạt điện tử âm hợp thời có kết mấy quả Ký tư tự, tốt bắt tử ra âm bảy là là vương n lên. g v bình an ai cần người lo số ba lôi đài trọng tài một vị kinh nghiệm phong phú tứ phẩm v õ giả giờ phút này vậy cứ thế ngay tại chỗ hắn làm nửa đời người trọng tài gặp qua đủ loại tranh tài gặp qua miểu sát cũng đã gặp miệt ép có thể như hôm nay dạng này như vậy thoải mái nhẹ nhõm như vậy như vậy không nói đạo lý nghiên ép hắn còn là lần đầu tiên gặp thẳng đến vương bình an ánh mắt liếc nhìn hắn hắn m ớ i một cái giật mình đống nhiên k i ệ m phản ứng đội vàng giơ tay lên dùng một loại sen lẫn chấn kinh cùng khô khốc lưới điệu cao giọng tuyên bố số ba lôi đài vương gia vương bình an thắng hoa một tiếng này tuyên bố giống như là một tảng đá lớn nhập vào bình tĩnh mặc hồ t ĩ n h mịt chẳng quán trong n g á y mắt bị như núi kêu biện gầm ồn ào bá phủ ta thấy được cái gì ảo ra sao lý hạo bị một quyền đánh bay cái kia thật là vương bình an nghe đồn kêu bên trong hàng lợm hàng lợm ngươi quản cái này gọi t h ủ y hàng nhà ngươi hàng lợm một quyền có thể đem nhị phẩm võ giả đánh thành chó chết sao quá quá mạnh đó căn bản không phải một cái lượng cấp chiến đấu xem ra vương bình an thật là dựa vào chính mình mới trở thành vương gia thứ năm kỳ lân tự á thính phòng triệt để b ỡ tổ vô số người kích động đứng lên chỉ vào lôi đại phương hướng nghị luận tranh luận lấy ý đồ lý giải vừa rồi cái kia siêu hiện thực một màn mà đang tuyển thủ khu những cái kia nguyên bản đối vương bình an chẳng thèm ngó tới các đại gia tộc tử lệ giờ phút này tất cả đều ngập ngựng lại trên mặt của bọn hắn viết đầy kinh hãi cùng ngưng trọng nhất là trần phi hắn ngơ ngác nhìn cái kia mây trôi nước chạy đi xuống lôi đài bóng lưng tối hôm qua cái kia bị vô hình áp lực chi phối sợ hãi lần nữa bao phủ toàn thân của hắn hắn rốt cuộc minh bạch tối hôm qua vương bình an căn bản không có ra tay với hắn cái kia vận vẹn cảnh cáo r ú t thăm tiếp tục rất nhanh vòng thứ hai đối chiến danh sách ra lò vương bình an đối thủ là tôn ra một vị thiên tài nhị phẩm hậu kỳ tu vi khoảng cách tam phẩm cũng chỉ có cách xa một bước khi tôn ra thiên tài đi đến lôi đài lúc thần thái của hắn không gì sánh được cảnh giác hắn không có giống lý hạo như thế lộ mãng xông lên mà là kéo ra khoảng cách mấy chục mét không ngừng mà du tẩu ý đ ồ tìm kiếm vương bình a n sơ hở vương bình a n đứng tại giữa lôi đ à i hơi không kiên nhẫn hắn còn muốn trở về bồi cha mẹ ăn cơm chưa đâu một giây sau thân hình của hắn tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh l ờ m ờ bị ảnh tiêu diêu du tôn giá thiên tài chỉ cảm thấy t hoa ấ y h mắt cái kia nguyên bản vẫn đang đến mười mét bên ngoài thân ảnh liền như quỷ mị xuất hiện tại trước mặt hắn không tốt hắn vong hồn đại mạo không chút nghĩ ngợi liền muốn mất ra lưu lại nhưng đã chậm hay là cái kia bình thường nằm hay là cái kia nhớ thật đơn giản đấm thẳng t h à n h tôn g i á thiên tài hộ thể khí huyết như là giấy đồng dạo bị trong nháy mắt đánh xuyên h á n bước lý hạo theo gót lấy tốc độ nhanh hơn bay ra lôi đ à i nếu như nói lần đầu tiên m i ệ u sát mang cho người xem là trần kinh như vậy cái này lần thứ hai không có sai biệt m i ệ u sát mang tới chính là một loại gần như chết lặng hoang đường cảm giác thế thì còn đánh như thế nào đụng đều không đụng tới đụng phải chính là m i ệ u sát trận đấu này còn có cái gì lo lắng tiếp xuống vòng thứ ba vòng thứ tư vòng thứ năm vương bình an đối thủ vô luận là thân kinh bách chiến nhị phẩm định p h o n g hay là vừa mới bước vào tam phẩm bị ký thác kỳ vọng n h à khác thiên tài kết quả tất cả đều giống nhau như lúc không có người có thể tại dưới tay hắn đi qua chiêu thứ hai thậm chí không ai có thể buộc hắn sử dụng bất luận cái gì một môn võ kỹ từ đầu đến cuối hắn đều chỉ dùng một cái kia nằm đấm một quyền lại một quyền lại một quyền toàn bộ tranh tài tiết tấu bị một mình hắn triệt để mang lệch khác lôi đài đánh cho khí thế ngất trời ngươi tới ta đi đặc sắc xuất hiện mà vương bình ăn chỗ lôi đài phong cách vẽ vĩnh viết là đối với trên tay đài vương bình an gia q u y ề n đối với thủ hạ đ ạ i ngắn gọn hiệu suất cao lại m ộ n thể hiện trường sướng ngôi viên t ừ ban sơ nói năng lộn xộn càng về sau kích động gào thét cuối cùng hắn tử ngự kho đã triệt để khô kiệt chỉ còn lại có dùng hết lực khí toàn thân gào thét nghiền ép đây là từ đầu đến đôi nghiền ép chúng ta ngay tại chứng kiến một cái truyền thuyết sinh ra đây là vương gia thứ năm k ỳ lần tử thủ tú hắn thậm chí không cần sử dụng võ kỹ chỉ dựa vào cái k i a hùng hồn đến làm người tuyệt vọng khí huyết cùng nhục thân lực lượng cũng đủ để quét ngang hết thảy vương bình an hắn chính là hắn hoan bùn man vương bình an không biết là ai trước hôm ộ t câu rất nhanh hoan bùn man cái danh sưng này như là liệu nguyên g i ã hỏa vang vọng toàn bộ sân vận động khán giả cảm xúc từ c h ấ n kinh đến trích lặng cuối cùng hóa thành nguyên t h ủ y nhất cùng nhiệt nhất sùng bái bọn hắn là cái này thuật t ú y không nói bất kỳ đạo lý gì bạo lực mỹ học mà đến cùng bình an con của ta là quán quân chỗ khách quý ngồi dù tú kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt ô vương huyền nguyên cánh tay lại cười lại nhảy vương huyền nguyên cũng là giống như bình yên thẳng xuống lưng thường thụ lấy chung quanh quăng tới ước ao g e n tị trú mục vươn g g i a mấy vị trưởng lão càng là cười đến không ngậm miệng được từng cái vớt luất t r ồ n g d â u thỏa mãn gật đầu kẻ này có cựu phẩm chi tư chấp pháp trưởng lão vương thiết sơn cấp g i a đánh giá mà đổi thành một bên trần gia xem khu thi đấu bầu không khí đã hạ xuống điểm đóng băng trần gia tộc trưởng trần kiến hải mặt đen xì chẳng khác nào đ á y nổi hắn không nói một lời chỉ là nhìn chằm c h ặ m giữa sân cái kia bị vạn người gieo hò thân ảnh hàng l ợ m phế vật cái này từng nhát vang dội cái tát quất đến hắn gương mặt đau nhức tại dạng này cùng nhiệt bầu không khí bên trong trải qua hơn vòng đảo、thải. vương bình an không chút h u y ề n n i ệ m địa s á t vào t ố p tám mà hắn kế tiếp đối thủ cũng theo đó công bố quang sơn thị t r ư ơ n g g i a thiên tài thiếu nữ trương linh khi cái kia cầm trong tay trường kiếm khi chất thanh lanh thiếu nữ đi đến lôi đ à i lúc toàn trường tiếng hoan hô đều nhỏ đi rất nhiều s ư ớ ngôn n g b i ê n vậy đúng lúc đó giới thiệu trương linh tuyển thủ là lần này tranh tài một vị khắc đoạt giải quán quân lôi c u ố n nàng lấy thân pháp linh động c h ứ a danh một tay ra chuyển phi tự kiếm pháp xuất thần nhập hóa là điển hình kỹ xảo hình tuyển thủ vừa vặn khắc chế lực lượng hình tuyển thủ tuyệt đối lực lượng đối đầu cực hạ kỹ xảo cái này sẽ là bắt đầu thi đấu đến nay đặc sắc nhất một trận quyết đấu dưới bạn chúng chú mục trương linh đi tới vương bình an đối diện nàng không có lập tức độc thủ chỉ là đem trong tay tinh cương trường kiếm săn cái kiếm hoa mũi kiếm chỉ xéo mặt đất một cỗ sắc bén mà linh động khí tức từ trên người nàng lan ra nàng nhìn xem đối diện cái kia vẫn như c ũ một mặt bình tĩnh thiếu niên trầm giọng mở miệng lực lượng của ngươi rất mạnh nhưng ta sẽ không để cho ngươi đụng phải ta chương hai mươi sáu thân pháp chi chiến trương hai mươi sáu thân pháp chi chiến trương linh thanh âm thanh thúy mang theo một loại cùng nàng thanh lãnh khí chất tương xứng sắc bén mỗi một chữ đều nói năng có khí phách dưới lôi đài người xem trong nháy mắt tiên tĩnh trở lại lực chú ý của mọi người đều bị câu này tràn đầy tự tin tuyên ngôn hấp dẫn một cái là lực lượng vô địch một bên một cái dễ như t r ở bàn tay v a n hút man một cái là thân pháp linh động lấy kỹ xảo nổi tiếng chưa bại một lần kiếm pháp thiên tài m â u cùng thuẫn v ớ i đấu cuối cùng cũng bắt đầu vương bình an nhìn xem đối diện cái kia một mặt nghiêm túc đã đem toàn bộ tâm thần đều b ù i đầu vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái thiếu nữ rốt cục có một tia hứng thú chỉ ít cái này nhìn so trước đó những cái kia vớ ba vớ vẩn muốn chịu đánh một chút tranh tài bắt đầu trọng tài thanh ngân vừa dứt t r ư ơ n g linh động thân thể của nàng hóa thành một đạo khó i nhẹ không có chút nào trì trệ t r o n g n g á y mắt tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh ngay sau đó đạo thứ hai đạo thứ ba trên lôi đài phản phất đồng thời xuất hiện mấy chục cái t r ư ơ n g linh mỗi một đạo thân ảnh đều sinh động như thật cầm trong tay trường kiếm từ bốn phương tàm hướng lấy các loại xảo trá quỷ dị góc độ hướng phía chính giữa võ đài vương bình an bao phủ tới phi tự kiếm pháp kiếm quang như dệ m ạ n tiên phi vũ đây không phải là đơn thuần tốc độ mà là một loại đem khí huyết thân pháp kiếm chiêu hoàn mỹ dung hợp sau cao dài kỹ xảo mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa đủ để cắt ra thép tấm sắp bén nhưng lại lơ lửng không cố định để cho người ta căn bản là không có cách phán đoán một đạo nào là thật một đạo nào là giả thật nhanh thân pháp thật là tinh diệu kiếm thuật căn bản không phân rõ cái nào là chân t h ầ n lần này vương bình an thiệp v h á i lực lượng của hắn mạnh hơn đánh không đến người thì có ích lợi gì trên khán đài bộ phát ra trận trận kinh hô tất cả mọi người bị trương lình cái này hoa mắt thế công rung động trần ra xem khu thi đấu trần kiến hải trên khuôn mặt rốt cục lộ ra mịt cười cái này còn giống điểm d ạ n tử lực lượng trung pi làm ã n p u cách làm kỹ xảo mới là võ đạo chính đồ ta nhìn hắn vương bình an lần này làm sao thắng nhưng mà ở vào kiếm quan g trung tâm phong bạo vương bình an lại làm ra một cái làm cho tất cả mọi người không thể tưởng tượng cử động hắn đứng tại chỗ căn bản không có đậu cắm ở trong túi quần tay trái vẫn không có lấy ra chỉ là rảnh rỗi như vậy vừa đứng đấy tùy ý cái kia đẩy trời mưa kiếm đem chính mình mất hết song đây là rất nhiều não người trong biển lóe lên ý niệm đầu tiên có thể một giây sau tất cả mọi người cứng đ ở vương bình an xác thực không nhúc n í c h nhưng lại giống như đậu thân thể của hắn lấy một loại cực kỳ nhỏ bé biến độ không thể tưởng tượng tần suất tại nguyên chỗ nhẹ nhàng đung đưa mũi chân của hắn bờ vai của hắn eo của hắn mỗi một lần thay đổi mỗi một lần nghiêng lời đều v ừ a đúng đều mang một loại khó nói n ê n lời vận luận cảm giác cái kia đầy trời mưa kiếm giống như mưa to gió lớn rơi xuống lại ngay cả hắn một mảnh góc á o đều không thể đụng phải tất cả mũi kiếm đều lấy ly chi kém cùng hắn thân thể gặp thoáng qua hắn không phải đang tranh lẽ hắng i ố n g như là tại nhà mình trong hầu hoa viên nhàn nhã toàn bộ mà những cái kia trí mạng tiêu quang chỉ là chút phiền lòng tơ liễu bị hắn động tắc tùy nhẹ nhàng ra dưới l bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy t r ư ơ n g linh thân ảnh càng lúc càng nhanh kiếm quang càng ngày càng mật thế công càng ngày càng đ i ế n cuồng mà vương bình an thì là ở mảnh này trong kiếm võng đi bộ nhàn nhã toàn bộ hình ảnh hoang đường tới cực điểm ký chủ người cái này bức giả bộ ta cho chín phần thiếu một p h ầ n là sợ ngươi t i ê u não lại phối hợp một khúc hai suối ánh trăng hiệu quả càng tốt trong đầu hệ thống cái kia tiện hề hề điện tử âm lại vang lên vương bình an không để ý đến hắn toàn bộ tâm thần đều đặt ở đối thủ trên thân tại người khác xem ra chương linh thân pháp nhanh như quỷ bị kiếm pháp không chê vào đâu được nhưng ở hắn bị ảnh tiêu riêu du siêu hạn trong tầm mắt đối phương mỗi một cái động tác mỗi một lần khí huyết vận chuyển đều tràn đầy sơ hở quá chậm mà lại quá cứng ngắt lại trương linh tâm một chút xíu chìm xuống dưới từ ban sơ tự tin đến kinh ngạc lại đến hiện tại tuyệt vọng nàng vẫn lấy làm k ê u ngạo tốc độ nàng khổ luyện mười năm kiếm pháp ở trước mặt đối phương biến thành một cái buồn cười trò cười vô luận nàng như thế nào tốc độ tăng lên như thế nào biến ao chiêu thức đối phương đều giống như một tòa không thể vượt qua núi lại như là một mảnh sâu không thấy m á biển nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng đối phương căn bản không có chăm chú loại tiêu miêu l ù a dỡn lao thử giống như nhẹ nhàng thoải mái so trực tiếp một quyền đưa nàng đ á n h bay càng làm cho nàng cảm thấy khuất đ ụ c cùng vô lực a trương linh tiểu quát một tiếng trong lòng không cam lòng cùng tiêu ngạo tại thời khắc này triệt để bộc phát nàng đem toàn thân tất cả khí huyết đều quan chú đến ở trong tay trong trường kiếm mấy chục đạo tàn ảnh tại thời khắc này hợp lại là một nhân kiếm hợp nhất một đạo sáng trói đến cực hạng kiếm quang sẽ rách không khí mang theo thẳng t i ế n không lùi quyết tuyện đâm về vương bình n g tim đây là nàng mạnh nhất một kiếm đối mặt cái này dốc hết toàn lực một kích vương bình an rốt cục có cái thứ nhất đúng nghĩa đại động tác hắn phía bên trái bên cạnh nhẹ nhàng bước ra một bước vẹn vẹn một bước cái kia đạo nhanh đến cực hạng kiếm v ă n g liền sát bộ ngực của hắn đâm cái không to lớn quán tính để trương linh thân hình một cái lảo đạo lộ ra kẽ hở khổng lồ cũng liền tại thời khắc này vương bình a n cái kia bình thản thậm chí mang theo một kia lười biếng tiếng nói rõ ràng chuyển vào trong thai của nàng kiếm của ngươi không sai nhưng thân pháp cùng kiếm pháp tách rời lực từ lên gốc rễ của ngươi bất ổn và anh hai câu này so bất luận cái gì q u y ề n k ì n h bồn u bạo đều càng có bi lực hung hăng đánh vào trường linh tâm thần phía trên nàng cả người đều cứng ở nguyên địa, trường kiếm trong tay bịch một tiếng rớt xuống đất thân pháp cùng kiếm pháp tách rời lực từ lên căn bất ổn vấn đề này là khốn nhiễu nàng dòng d ã hai năm bình cảnh phụ thân của nàng trương gia gia chủ thậm chí trong gia tộc t r ư ở n g lão đều chỉ nói nàng phập p h ẩ m không yên căn cơ không bền vững nhưng lại chưa bao giờ có người có thể giống vương bình an d ạ n g này nói chúng tim đen trực chỉ hệ tâm một câu bừng tỉnh người trong hậu nàng n ơ ngác đứng ở nơi đó trong đầu từng lần một chiếu lại lấy vương bình an vừa rồi cái kia nhìn như đơn giản lại ẩn chứa võ đạo trí lý bộ pháp thì ra là như vậy nguyên lai、like、ta vẫn luôn sai nàng ngần đầu mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn trước mắt thiếu niên này rung động xấu hổ mờ mịt cuối cùng đều hóa thành một cỗ phát ra từ nội tâm kính nghệ trương linh lui lại một bước đối với vương bình an thật sâu b á i động tác của nàng tiêu chuẩn mà trinh trọng t a thua đa tạ chỉ điểm nói xong nàng thậm chí không có đi nhặt trên đất kiếm quay người liền dứt khoát đi xuống lôi đài toàn bộ quá trình không có chút nào dây dưa dài dòng bên trong thể dục quán lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết tất cả mọi người thấy c h ó n g cái này xong xảy ra chuyện gì vương bình an liền tàn cái bước giật giật miệng sau đó đối thủ liền chính mình nhận thua đây là cái gì thao tác đà giả thi đấu sao s ư ớ n g l u ô n viên miệng mở rộng nửa ngày không có thể nói ra một chữ đến hắn hành nghề vài chục năm chưa bao giờ thấy qua như vậy ly kỳ tranh tài thằng đến trọng tài liên tục xác nhận trương linh đã rời đi lôi đ ạ i khu vực mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như dùng một loại cực độ không xác định tiếng nói tuyên bố bụt trang tranh tài vương bình an thắng xôn sao toàn trường x ô n x a o tấm màn đen tuyệt đối là tấm màn đen vương gia cho trương ra bao nhiêu tiền cái này diễn cũng quá giả tình huống như thế nào a ai có thể giải thích cho ta một chút thính phòng triệt để lộn xộn tiếng chất vấn chửi rủa âm thanh không hiểu âm thanh liên tiếp chỉ có số ít cao thủ chân chính nhìn ra trong đó môn đạo vương gia xem khu thi đấu c h ấ p pháp trưởng lão vương thiết sơn tấm kia vạn năm không đổi băng sơn trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia đọc dung thật là đáng sợ võ đạo kiến giải hắn chậm rãi phun ra mấy chữ chỉ dựa vào khí tức áp chế liền có thể để tam phẩm sơ giai võ giả không thể động đậy bây giờ lại một câu nói thoạt ra người khác võ học bình cảnh cảnh giới của người này sớm đã vượt ra khỏi hắn cái tuổi này nên có phạm chủ. một quyền của hắn kia dây người lực lượng cố nhiên đáng sợ nhưng phần này tầm mắt cùng lực không chế mới thật sự là khủng bố t r u n g quanh mấy vị trưởng lão tất cả đều gật đầu nhìn về phía vương bình an trong tầm mắt tràn đầy sợ hai thán phục cùng vui mừng bọn hắn biết vương bình an cái này vương g i a thứ n ă m kỳ lân tử là danh sừng mới thực tiếp tục tranh tài vương bình an nhẹ nhõm tần cấp tứ cường rất nhanh vòng bán kết giao đấu danh sách xuất hiện ở trung ướng trên màn hình lớn lôi đài số một vương bình an vương gia vsi trần phi trần gia cái này giao đấu vừa ra trong t r à n g quán cái kia cố bởi vì trận t r ư ớ c tranh tài mà sinh ra ồn ào trong nháy mắt lắng lại xuống dưới ánh mắt mọi người đều tập trung tại tuyển thủ khu hai tên thiếu niên trên thân một cái là hành o không xuất thế dùng tuyệt đối nghiên f p chi tư một đường m i ệ u sắt đến nay vương g i a kỳ lân tử một cái khác là từ một cái khác ba á khu đồng dạng lấy toàn thắng chiến tích t ư ở n g thế giết đi lên trần gia đệ nhất thiên tài vương bình an tử trên lôi đài đi xuống chuẩn bị đi nghỉ ngơi khu uống miếng nước mới vừa đi tới tuyển thủ thông đạo l ố i bảo một thân ảnh liền ngăn cản đường đi của hắn là trần phi hắn đứng ở nơi đó tựa hồ đã đợi chờ đã lâu trên mặt của hắn không còn có t ố i hôm qua kêu căng cùng kinh nghiệt thay vào đó là một loại t r ư ớ c n a y chưa có ngưng trọng hắn nhìn xem vương bình an tối hôm qua cái kêu bị vô hình áp lực chi phối sợ hãi cùng vừa mới tận mắt nhìn thấy vương bình an chỉ điểm trương linh dung đậu trong lòng hắn xen lẫn cuối cùng hóa thành một c ỗ trùng thiền chiến ý trần phi nhìn c h ẳ n chặp vương bình an mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm g i n g đặt ra vòng bán kết ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến trấn ra nộ đạo quyền chân chính uy lực Trương trương Trần tuyên một quyết quần quần sóng ngầm chương 27, quần quần sóng ngầm trần phi tuyên chiến, mỗi một chữ đều mang đều tuyệt. mỗi Phi chữ vương bình an chỉ là bình trở ĩ n nhìn chăm chú lên hắn, tựa như đang nhìn một cái cố chấp hài tử. Loại an tính này,、so、bất luận h chăm chú chấp hài gì cái cố cái một Loại tựa tử. bất t so phúng đều càng làm cho、trần、Phi khó chịu. càng Trần Vương đều Bình An chỉ trở về một chữ liền nghiêng người từ bên cạnh hắn đi tới đi hướng tuyển thủ khu nghỉ ngơi gặp thoáng qua trong nháy mắt trần phi thậm chí có thể gửi được trên người đối phương cái kia cỗ nhàn nhạt, nhạt sữa tắm thanh hương hôn tạp một tia kẹo que bị ngọt chính là người này tại tối hôm qua dùng không thể nào hiểu được phương thức đem hắn cùng hắn tất cả đồng bạn tôn nghiêm ép một lần chính là người này tại vừa rồi trên lôi đài đi bộ nhà nhã một lời phá cảnh để trương gia thiên tài thiếu nữ vui lòng phục tùng chủ động nhận thua mà bây giờ hắn thậm chí liền nhìn nhiều chính mình một chút hứng thú đều không có một cỗ to lớn cảm giác nhục nhã cùng không cam l ò n g hóa thành càng thêm cồn g bạo c h i ế n ý tại trần phi trong l ò n g ngực thiêu đốt hắn không quay đầu lại chỉ là đối với vương bình an b ó n g lưng gàn từng chữ nói ra ngươi chờ khuya hôm đó trần gia phủ đệ trong thư phòng đèn đốt sang trưng trần gia tộc trưởng trần kiến hải đem một cái phong cách cổ xương ngọc hạp đẩy lên nhi t ử trần phi trước mặt đây là cuốn huyết đ an trần kiến hải động tác rất chậm ngọc hạp mở ra một viên lớn t r ừ n g trái nhãn toàn thân xích h ồ n g phá ả vất có huyết dịch ở trong đó chạy sôi đang lược lẳng lặng nằm ở bên trong một cố cùng bạo nóng rực khí tức trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ thư phòng an b ả o n ó trong nửa giờ ngươi khí huyết có thể cưỡng ép tăng lên ba thành đủ để cho ngươi sở đến tam phẩm t r u n g kỳ bậc cửa trần phi hô hấp lập tức trở nên rồn rập lên tam phẩm trùng kỳ lực lượng nhưng là trần kiến hải lời nói xoay chuyển dược hiệu qua đi đ a n dược cùng bạo chi lực hội phản vệ t i n h mạch của n g ư ơ i ba tháng bên trong tu vi của n g ư ơ i hội không được tiến thêm trần phi vươn hướng ngọc hạt a y đứng tại giữa không trung hắn nhìn xem phụ t h â n thấy được phụ thân trên mặt cái kia phức tạp cảm xúc có không đành lòng có trở mong cẳng có được ăn cả ngã về không điên cuồng cha vì một cái vương bình an đáng ra không không phải là vì hắn trần kiến hải đ ỗ n g nhiên vỗ bàn một cái là vì biểu ca ngươi vương mỹ là vì chúng ta trần ra dựa vào cái gì dựa vào cái gì hắn vương bình an một tên phế vật dựa vào cái gọi là đốn ngộ liền có thể trở thành kỳ lân tử mà biểu ca ngươi cố gắng như vậy lại bị hắn đặt ở dưới thân trận chiến này ngươi không thể thua không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem hắn cho ta từ trên vị trí kia kéo xuống trần phi trầm mặc trong đầu hiện ra vương bình an tâm kêu bình thản l ư ờ i b i ế n m ặ t hiện ra tối hôm qua cái kia làm cho người áp lực hít thở không thông hiện ra trên lôi đ à i hắn đi bộ nhàn nhã chỉ điểm giang sơn phong rong một cố cảm giác bất lực sông lên đầu coi như phục dụng cồn huyết an chính mình thật có thể thắng sao tựa hồ xem thấu nhi tử g a o động trần kiến hải tiếp tục nói ta đã sắp xếp xong xuôi quang sơn thị tất cả truyền thông đều đã thu tiền của chúng ta ngày mai vô luận thắng thua bọn hắn đều sẽ trắng trợn đưa tin nói hắn vương bình an là phục d ụ n g liên bang cấm dược mới có hôm nay thực lực coi như người thua chúng ta cũng muốn để hắn thân bại danh liệt để hắn cái kia kỳ lần tử xưng hào biến thành một cái chuyện cười lớn trần phi thân thể chấn động hắn nhìn xem viên kia màu đỏ như máu đan dược lại nhìn một chút phụ thân tấm kia bởi vì ghen ghét cùng không cam lòng mà vặn vào mặt hồi lâu hắn chậm rãi đem viên kia c u ầ n huyết đan chăm chú cầm ở trong tay vương ra biệt thự trong phòng khách vương huyền nguyên khí phải tới lui d ạ bước trong tay người đầu cuối đều sắp bị hắn bót quả thực là khi người q u á đáng cái gì cầu thí cấm dược cái gì bảng môn tà đạo đám này thu tiền đen truyền thông ta ngày mai liền để luật sư bẩm báo bọn hắn phá sản trên internet liên quan tới vương bình an hắc liệu đã phô thiên cái đ i ệ n từng tấm trải qua áp ý biên tập hình ảnh từng tiên thêm mắm thêm mối đưa tin đem vương bình an tố tạo thành một cái dựa vào cấm dược cùng gia tộc thế lực mới đi cho tới hôm nay tiểu nhân bị h ộ i dù túi ngồi ở một bên cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ u s ầ u lo âu nhìn xem con của mình bình an cái này cái này sẽ không ảnh hưởng ngươi ngày mai tranh tài đi có thể có ảnh hưởng gì vương bình an ngồi ở trên ghế salon chính chậm dại uống bảo mẫu thân cho hắn nấu hung thú canh sườn g tư thái nhàn nhã phản phất trên mạng những cái kia tiếng mắng nhân vật chính không phải hắn đủng dạng hắn buông xuống t r ê n canh rút tờ khăn giấy lau miệng cha ngài cũng đừng tức giận là chút chuyện nhỏ này không đáng cái này còn gọi việc nhỏ vương huyền nguyên khi đến d â u ria đều nhanh nết lên tới bọn hắn đây là đang hủy thanh danh của ngươi thanh danh vương bình an cười cười đứng người lên cha ngài yên tâm trước thực lực tuyệt đối bất kỳ âm mưu q u kế gì đều là trò cười bọn hắn hiện tại nhạy càng vui mừng ngày mai mặt liền sẽ bị đánh đến càng sưng lời của hắn rất bình thản lại mang theo một c ố không thể nghi ngờ cường đại tự tin vương huyền nguyên cùng dụ tú đều ngây m ẩ n cả người bọn hắn nhìn xem nhi t ử bóng lưng cao ngất kia nhìn xem trên mặt hắn mây kia n h ạ t gió nhẹ thòng dòng l ử a g i ậ n trong lòng cùng lo lắng tại trong bất chi bất giác lắng lại rất nhiều ta ăn no rồi đi ngủ vương bình an rỗi lưng một cái ngày mai còn phải sớm hơn lên đi xem ta cầm quán quân đâu nói xong hắn liền áp lảo đảo mà lên lầu đi trong phòng khách chỉ để lại vương huyền nguyên cùng dụ tú hai mặt nhìn nhau đinh ký chủ ngài đợt này b ư ớ c cách kéo căng nha trước thực lực tuyệt đối bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là trò cười chật chật ta nghe đều muốn cho ngài khen thưởng một bản diễn viên bản thân tu dưỡng b ấ t quá lời nói đi cũng phải nói lại ngài thật không có chút nào chuẩn bị một chút thì như đem vo kỹ vậy có một chút siêu hạn viên mãn trong đầu hệ thống tiện hề hề mà bốc lên đi ra vương bình an nằm ở trên giường liền con mắt đều chẳng muốn mở ra điểm cái dám lãng phí điểm năng lượng đánh cái trần phi mà thôi còn muốn mở lại đi ngủ ngày thứ hai quang sơn thị trung tâm thể dục quán người ta tấp nập không còn chỗ ngồi trận chung kết ngày bầu không khí bị xào đến đỉnh điểm liên quan tới vương bình an l ờ i đồn trải qua một đêm lên men đã chuyển khắp toàn thành thính phòng phân biệt rõ ràng địa phân thành hai phái một phái tin tưởng vững chắc vương bình an là dựa vào thực lực đối với hắn đáp lại cuồng nhiệt duy trì một phái khác thì đối l ờ i đồn tin tưởng không nghi ngờ nhìn về phía vương bình an khu vực lúc tràn đầy xem thường cùng k i n h thường chờ đợi hắn bị chính nghĩa trần phi bạch trần chân diện mụ tại phức tạp như vậy mà cuồng nhiệt bầu không khí bên trong vương bình an cùng trần phi tại dưới vạn chúng trú chú m ụ leo lên cuối cùng trận chung kết lôi đài trần phi vừa lên đ một cô so với h ô m qua cường đại không chỉ một bậc khí tức của bạo liền ẩm vang một phát hắn hai mắt xích h ồ n g toàn thân khí huyết bởi vì dược lực mà kịch liệt bốc lên cả người đều tản ra một câu nguy hiểm mà không ổn định cảm giác hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện vương bình an mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm giang g ạ t ra vương bình an hôm nay ta liền muốn làm lấy toàn quang sơn thị mặt của mọi người vạch trần ngươi cái này ngụy thiên mới mặt nạ hắn g à o thét thông qua khuyết đại âm thanh thiết bị chuyển khắp toàn trường đưa tới vô số người ủng hộ hò hét trợ uy đối mặt khí thế kia rào g i t u y ê n chiến vương bình an chỉ là dỗi giang rút không nhanh không chậm móc móc lỗ thai hắn thổi thổi trên đầu ngón tay cũng không tồn tại cho bụi lười biếng mở miệng nói nhảm nhiều quá người chuẩn bị xong chưa ta thời gian đang gấp về nhà ăn cơm vâng câu nói này trong nháy mắt đốt lên toàn trường thật ngông cuồng giá hỏa này thật ngông cuồng sắp chết đến nơi còn dám trang trần phi xử lý hắn cho hắn biết đ ô n g hoa vì cái gì hồng như vậy trọng t a y đứng tại giữa hai người cảm giác mình tê cả ra đầu hắn nhìn thoáng qua khí thế đã nhảy lên tới đỉnh điểm trần phi lại liếc mắt nhìn cái kia vẫn còn đang đánh ngáp vương bình an hít sâu một hơi g ơ lên cao cao tay phải sau đó đ ỗ n g nhiên bung xuống trận chung kết bắt đầu theo trọng tài thoại âm rơi xuống trần phi phát ra một tiếng k i ể m chế đến cực hạn g ầ m h ế t toàn thân khí huyết lại không giữ lại không hề cố kỵ triệt để bục phát dưới chân hắn đặc trùng hợp kim lôi đ à i phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng r ê n gì lại bị hắn ngạnh xinh xinh g i ấ m ra hai cái rõ ràng giấu chân hắn đem tất cả lực lượng tất cả phẫn nộ tất cả không cam lòng toàn bộ hội tụ tại cái này thạch phá thiên kinh trên một quyền chương hai mươi tám một ngón tay sỉ nhục chương hai mươi tám một ngón tay sỉ nhục nổ đặc quyền trần ra dựa vào thành danh việt học tại cuồng huyết đang thôi hóa bên dưới uy lực của một quyền này đã vượt xa khỏi tam phẩm sơ giai võ giả có khả năng đạt tới cực hạ quyền chưa đến do tới trước một cô mắt trần có thể thấy khí lãng màu trắng lấy trần phi nắm đấm làm trung tâm hình dạng xoắn ốc nổ tung lôi cuốn lấy nóng rực cùng c u ồ n bạo trong nháy mắt bao phủ nửa cái lôi đài dưới lôi đài người xem chỉ cảm thấy một cô gió nóng đập vào mặt hàng trước thậm chí bị thổi làm mở mắt không ra trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm phảng phất muốn đem hết t h ả đều xé nát khí tức đây chính là trần gia nộ đạo quyền trân ý quyền gia như sóng nhất trọng trông nhất trọng v sướng ngôn viên tiếng gầm gừ thông qua khuyết đại âm thanh thiết bị vang vọng toàn trường trần phi một quyền này lực lượng chỉ sợ đã thẳng bức tam phẩm trung kỳ vương bình an nguy hiểm mạng lưới trong phát sóng trực tiếp những cái kêu kêu gào vương bình an là ấm sắc thuốc hát tử bọn họ trong nháy mắt cao trào nhìn thấy không đây mới thật sự là thực lực làm chết cái kêu họ vương cho hắn biết cái gì gọi là t h i ê n tài trần phi ngư bức quang sơn thị binh diệu trần ra xem khu thi đấu trần kiến hải thân thể hơi nghiêng về phía trước trên mặt là không đẻ nén được kích động cùng khoái ý thành một quyền này coi như đánh không chết vương bình an cũng đủ làm cho hắn t r ọ c thương chỉ cần hắn t h ụ thương chỉ cần hắn đ ổ máu cái kia cấm dược lời đồn chẳng khác nào bị ngồi vững một nửa nhưng mà ngay tại cái kia đủ để đánh nát bọc thép nằm đấm s ắ c đ ệ n ở vương bình a n trên mặt trước một s á t na vương bình a n động hắn không có tránh cũng không có đón đỡ hắn thậm chí liền cắm ở trong túi quần tay trái đều không có rút ra tại toàn trường mấy bạn người c ù n g khắp internet mấy trăm triệu người không dám tin nhìn soi mói hắn chỉ là chậm rãi g ơ lên tay phải của mình sau đó vươn một cây món trỏ một cây chấm nón thon g i i nhìn thậm chí có chút yếu đuối ngón tay cứ như vậy hời hợt điểm hướng về phía cái kia lao nhanh gào thét mà đến q u y ề n phong điên rồi hắn tuyệt đối là điên rồi đây là tất cả mọi người trong khoảnh khắc đó trong đầu toát ra duy nhất suy nghĩ dùng một ngón tay đi đón đỡ tam phẩm võ giả một m k í c h toàn lực đây là tự sát dù tú i nhịp tim đều là vỗ vô, vô ý thức bị miệng lại không còn dám xem t i ế p đi vương huyền nguyên cũng khẩn trương đứng lên chỉ có vương ra mấy vị trưởng lão kia vẫn như c ũ ổn tọa điếu ngư lại thậm chí còn có người bưng chén trả lên nhẹ nhàng thổi, thổi. thời gian phảng phất tại giờ khắc này bị vô hạn thả chậm cái kia to lớn thiêu đốt lên cùng bạo khí huyết nằm đấm cùng cây kia m ạ n h khảnh thường thường không có gì lạ ngón tay rốt c ụ n tại vô số đ ả o ánh mắt tập trung bên dưới nhẹ nhàng đụng v à o nhau không có trong dự đoán cái kia thạch phá thiên kinh tiếng vang cũng không có xương cốt vỡ vụ đâm thanh thanh thúy đông một tiếng ngột ngạt đến gần như bé không thể nghe nhẹ vang lên trần phi nằm đấm dừng lại cứ như vậy đứng tại khoảng cách vương bình an chóp m ũ i không đến mười cm địa phương hắn cái kia đủ để khai sơn phá thạch đủ để nhấc lên kinh đảo hải lãng toàn bộ lực lượng tại tiếp xúc đến ngón tay kia trong nháy mắt liền trâu đất xuống biển b i ế n mất vô tung vô ả không có một tơm một hào phản hồi làm sao khả năng đầu óc của hắn trông giống ngay sau đó hắn thấy được một k i a kỳ quang ngay tại vương bình a n cây kia mảnh khảnh trên đầu ngón tay một sợi nhỏ không thể thấy giống như thực chất màu vàng khí huyết chính chậm rãi lưu t r u y ề n cái kia màu vàng l à như vậy thuần túy như vậy cô động mang theo một cố vạn tiếp bất diệt kim cương bất hoại vĩnh hằng hàm ý bất động minh vương thân đặc hiệu một bị động kích phát toàn t h u ộ c tính lực phòng ngự tăng lên ba trăm đặc hiệu hai kim cương bất hoại thu kích lúc có thể đem không cao hơn tự thân tiếp nhận hạn mức cao nhất ba mươi tổn ư ờ n g chuyển hóa làm tự thân khí huyết vương bình an thậm chí có thể cảm giác được một cô yếu đ ớt dòng nước cấm từ đầu ngón tay chuyển đến dung nhập khí huyết của mình bên trong mặc dù cực kỳ bẽ nhỏ nhưng cảm giác này không tệ đinh ký chủ ngay một chỉ này phong tình thật là làm cho bản hệ thống nhìn mà than thở đề nghị gia nhập cờ tờ vợ tất điểm ca khúc mục lục một chỉ thần công trong đầu hệ thống thanh âm hoàn toàn như trước đây thiện vương bình an mặc kệ nó toàn trường yên tĩnh như chết s ư ớ n g ngôn viên miệng mở rộng một chữ đều nói không ra mạng lưới trong phát sóng trực tiếp mới vừa rồi còn đang liên c ù n rẽ phở ập mưa đạn trong nháy mắt biến mất tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trên màn hình lớn cái k i a đứng im hình ảnh hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác Á á á á. ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau là trần phi cái k i a bởi vì cực hạn sợ hãi cùng không cam lòng mà phát ra hồn loạn gào thét hắn không tin hắn tuyệt không tin tưởng cái này nhất định là ảo giác phá cho ta hắn thu hồi nắm đấm toàn thân cơ bắp lần nữa phồng lên khi huyết thiêu đốt đến càng thêm bị liệt cả người đều phản phất biến thành một tòa s ắ p phun trào núi lửa nộ đ quyền quyền thứ hai quyền thứ ba quyền thứ b ố một quyền nhanh hơn một quyền một quyền quan trọng hơn một quyền giống như mưa to gió lớn q u y ề n ảnh đem vương bình an thân ảnh triệt để n u ố t hết toàn bộ lôi đài đều tại hắn điên c u ồ n g công kích đến run dày kịch liệt phát ra không chịu nổi gánh nặng d i ê n g ì nhưng mà vô luận công kích của hắn điên c u ồ n g cỡ nào cỡ nào dày đặc vương bình an từ đầu đến cuối đứng tại chỗ một bước đã lui cầy k i a rỗi ra ngón trỏ cũng chưa từng lắc lư mảy may mỗi một lần quyền cùng chỉ va chạm đều phát ra một tiếng t r ở một nhẹ vang lên mỗi một lần va chạm đều để trần phi trong lòng tuyệt vọng làm sâu sắc một phần hắn cảm giác chính mình không phải tại công kích một người hắn đang dùng h ế t đục chi khu của mình phí công đụng chạm lấy một mặt vĩnh viễn cũng vô pháp bị phá hủy tường thành khán giả đã triệt để thấy choáng đây cũng không phải là so tài cái này căn bản là một trận đụng nhã dùng một ngón tay đỡ được một cái tam phẩm võ giả giống như mưa to gió lớn liên tục tấn công mạnh đây là nhân loại có thể làm được sự tình sao yêu yêu n g h i ệ t tuyển thủ khu có người tự lẩm bẩm toàn thân đều tại không bị khống chế phát run trần ra xem khu thi đấu trần kiến hải trên mặt huyết s á t sớm đã cởi đến không còn một mảnh hắn tê liệt trên ghế ngồi hôn bay phách lạc trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm không có khả năng điều đó không có khả năng dược hiệu đang nhanh chóng trôi qua trần phi công kích càng ngày càng chậm trên nắm tay lực đạo vậy càng ngày càng yếu hắn đỏ bừng hai mắt dần dần khôi phục thanh minh thay vào đó là vô tận mở mịt cùng c h ố n g rỗng rốt cụm hắn ngừng lại hắn kiệt lực đứng ở nơi đó toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi từng ngụm từng ngụm thở hồn hển lồng ngực kịch liệt p h ậ p phòng hắn nhìn xem đối diện cái kia từ đầu đến cuối liền tư thế đều không có đổi qua thiếu niên nhìn xem cây kia vẫn như cũ treo giữa không trùng trắng non dài không bị thương chút nào ngón tay hắn võ đạo chi tâm tại thời khắc này bị triệt để đánh n đúng lúc này vương b ì n h a n cây kia đứng im ngón tay động hắn đối với trần phi bấm tay nhẹ nhàng bắn ra động tác nhu h ò a thậm chí mang theo một tia treo tức một cỗ nhu h ò a đến không thể tưởng tượng nổi nhưng lại căn bản là không có cách kháng cự x ả o kình tinh chuẩn gậy tại trần phi trên c h á n đúng một tiếng b ă n g nhỏ trần phi muộn hư một tiếng c h ư ớ c mắt cả người liền thẳng tắp hướng về sau ngã xuống phanh hắn ngã ở cứng rắn trên lôi đ à i triệt để ngất đi toàn trường vẫn như cũng là hoàn toàn tinh mịch tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tất cả mọi người bị cái này cực kỳ hí kịch tính lại cực kỳ lực t r ù n g kích một màn cho triệt để c h ấ n trụ t r ọ n g t à i phản ứng đầu tiên một cái bước xa s ô n g lên lôi đ ạ i cực nhanh kiểm tra một chút trần phi tình huống không có ngoại thương khí tức bình ổn chỉ là đã hôn mê t r ọ n g t à i đứng người lên thật sâu nhìn thoáng qua cái kia chậm dai thu tay lại một mặt rốt cục có thể trở về ra ăn cơm đi thiếu niên hắn r ơ i lên vương bình a n cánh tay đã dùng hết toàn thân mình khí lực gào thét ra cái kia sớm đã không có bất kỳ lo lắng gì kết quả b ê thắng quan quân vương bình ăn An. anh cái này âm thanh gào thét như là dẫn nổ đạn hạt nhân tính mịch sân vận động trong nháy mắt bị trời lòng đất l ở tiếng hoan hô cùng tiếng hò hét bao phủ quan quân quan quân hoan bùn man hoan bùn man vương bình an vương bình an trước đó tất cả liên quan tới cấm dược lời đồn tất cả ác ý hãng hại tại thời khắp này bị thực lực nghiền vỡ nát những cái kia tại trên internet sủa in n g ò i h á t tử giờ phút này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào mà những cái kia t ừ vừa mới bắt đầu liền duy trì vương bình an phan hâm mộ thì lâm vào triệt để nhất của hoan chỗ khách quý ngồi dụ tú âu vương huyền nguyên vừa khóc lại cười vương ra mấy vị trưởng lão vớt vớt trồng dâu người đến trên mặt nếp nhăn đều l ở hoa kẻ này chính là ta vương gia thứ năm kỳ lân tử vương bình an đứng tại giữa lôi đài n g h e bên thai đinh t h á i nhức q u ố c gieo họ có chút bất đắc dĩ móc móc lỗ thai quá ổn hắn hiện tại chỉ muốn về nhà đúng lúc này dị biến nảy sinh sân vận động phía trên to lớn hợp kim cùng đính tại một trận nặng nề g h cơ quan âm thanh bên trong t r ầ m dại hướng hai bên mở ra một đạo tráng kiện không gì sánh được quang trụ màu vàng từ trên trời giang xuống tinh chuẩn bao phủ toàn bộ trận chung kết lôi đài tại đạo này thần thánh mà uy nghiêm c ủ sáng bên trong một đạo vô cùng to lớn vô cùng uy nghiêm hữu ảnh chính chậm rãi ngưng tụ thành hình đó là một người mặc phong cách cổ xưa trường b à o lao giả hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó một cô không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung uy áp kinh khủng bao phủ toàn bộ quang sân thị toàn thành tất cả võ giả vô luận người ở chỗ nào tại cái này một đều cảm thấy cái kia có nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ tuyệt đối áp chế nao nhao hoảng sợ nhìn về phía trung tâm chợ phương hướng bên trong thể dục q u ắ n như núi kêu b i ể n gầm tiếng hoan hô im bặt mà rừng tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt mà nhìn xem trong cột ánh sáng cái kia đạo thần minh giống như thân ảnh vương gia chấp pháp trưởng lao vương thiết sơn khi nhìn đến cái bóng mở kia trong nháy mắt đồng loạt đứng lên đối với hư ảnh phương hướng cùng tính c ô n g b ì n h hành lễ cung nên lão tổ vương bình an nhìn xem cái k i a đạo quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh vậy ngây m ẩ n cả người ra ra hắn sao lại tới đây chương 29, c h á u của ta ai dám động đến chương 29, c h á u của ta ai dám động đến đều nhịp bốn chữ rõ ràng chuyển khắp sân vận động mỗi một hẻo lánh lão tổ vương gia lão tổ cái k i a cựu phẩm đại tông sư vương khải sao nhận biết này giống như là một viên đạn hạt nhân tại trong đầu của tất cả mọi người ẩm vang d ẫ bạo vương bình a n nhìn xem cái kia đạo quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh vậy ngây n g ẩ n cả người ra ra hắn sao lại tới đây làm đ ạ i chiến trận như vậy làm gì cảnh cáo cảnh cáo kiểm tra đo lường đến siêu quy cách năng lượng phản ứng năng lượng cấp bậc không cách nào phân tích trình độ uy hiếp phá t r ậ n đề nghị ký chủ lập tức khởi động ba trăm sáu mươi độ vòng quay thomas quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ tư thế a là ra ra ngươi a cái kia không sao nói trở lại ký chủ ra ra ngươi ra sân đặc hiệu so ngươi một chỉ kia bắn bay đối thủ có thể x o á nhiều đây mới thật sự là bức cách đa trong đầu hệ thống điện tử ầm trách trách hô hô mà văng lên vương bình an ngươi y miệng trên đ à i hội nghị quang sơn thị thị trưởng lý vệ quốc một vị lục phẩm tàm tiêu đại sư giờ phút này từ lâu đứng lên hắn sửa sang lại một chút bạt áo của mình trên mặt chất đầy cung kính đến gần như khiêm tốn dáng tươi cười đang chuẩn bị tiến lên ân cần thăm hỏi nhưng hắn vừa phóng ra một bước liền cứng ở nguyên điệp bởi vì hắn phát hiện cái kia đạo ngàn mét p h á p tướng ánh mắt căn bản không có ở trên người hắn dừng lại dù là một mì lý dây cặp kia tựa như ẩn chứa tinh thần sinh diệt đôi mắt vượt qua tất cả mọi người. rơi thẳng vào trần gia xem khu thi đấu không có phẫn nộ không có sát ý chỉ có một loại thuần túy coi thường con kiến hôi băng lãnh trần gia xem khu thi đấu trần gia tộc trưởng trần kiến hải tại cùng ánh mắt kia đối mặt trong n ấ y mắt huyết dịch cả người phảng phất đều bị đ ô n g cứng trên mặt hắn huyết sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi trở nên trắng bệnh như tờ giấy thân thể run dày giống như run lầy bẩy dầm hắn khó khăn nuốt ngụm nước miếng lại cảm giác cổ họng khô chắc chắc giống như là muốn toát ra lửa đến sau đó vương h ả i mở miệm thanh em của hắn cũng không vang dội thậm chí có thể nói là bình thản lại phảng phảng phảng phất t h i ê mang theo không thể nghi ngờ bị nghiêm h n tại mỗi người sâu trong linh hồn c u ầ n c u ộ n quân quần cháu ta vương bình an kỳ t a y nút g trời hậu tích bạc phát kinh gia tộc trưởng lão hội nhất trí quyết nghị từ hôm nay vì ta vương gia thứ năm kỳ lân tử chính thức gia tộc phía quan phương tuyên bố giải quyết dứt khoát trước đó trên internet tất cả liên quan tới vương bình an là hàng lợm phế vật lợi đồn tại câu nói này trước mặt đều thành chuyện cười lớn vương gia tự mình nhận chứng t h ứ năm kỳ lân tử năm chữ này p h â n lượng đủ để đệ sập quang sơn thị bất kỳ một gia tộc nào chỗ khách quý ngồi dụ tú kích động đến lệ nóng doanh trọng chăm chú che miệm sợ mình khóc ra thành tiếng vương huyền nguyên thì thẳng xuống lưng lồng ngực cao cao nâng lên phần kiêu ngạo kia cùng tự hào cơ hồ yếu dật xuất lai ngay tại toàn trường còn đắm chìm tại phần này trong rung động lúc vương khải câu chuyện đột nhiên nhất chuyển thanh âm của hắn lệnh tám độ vua ta khải cháu trai không cần đạo trích bọn chuột n h ắ t lấy bẩn t i ể u thủ đoạn nói xấu lời còn chưa dứt trần kiến hải chỉ cảm thấy một cố vô hình hàn ý từ b à n chân bay thẳng đỉnh đầu hắn cũng nhịn không được nữa hai chân mềm nhũng cả người từ trên ghế ngồi trượt xuống tê liệt ngã xuống trên mặt đất xong trong đầu hắn chỉ còn lại có hai chữ này vương khải pháp tướng căn bản không có nhìn cái tia sủi lơ trên mặt đất thân ảnh mà là tiếp tục dùng cái tia bình thản đến làm người tuyệt vọng ngữ điệu tuyên cáo trần kiến hải các ngươi tại trên mạng giải những b ậ t kia thật sự cho rằng ta không biết sao câu nói này giống như là trực tiếp không nghề mặt mũi đem trần ra đính tại sỉ nhục t r ê n trụ trần kiến hải co quắp trên mặt đất toàn thân run lợi hại hơn hắn muốn mở miệng giải thích muốn cầu t h a lại phát hiện chính mình dây thanh giống như là bị bóp lấy một dạng một cái âm tiết đều không phát ra được hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nghe nhìn xem cái tia thần minh giống như pháp tướng nghe vậy đến từ trên chín tầng trời thẩm phán vương khải căn bản không cho trần gia bất luận cái gì giải thích cơ hội thanh âm của hắn hóa thành thẩm phán kinh lôi tại quang sơn thị trên không nổ v a n g từ hôm nay ta vương ra dưới cờ tất cả sàng nghiệp kết thúc cùng trần gia hết thẻ thương nghiệp hợp tác vê anh câu nói này so bất kỳ võ kỹ nào đều càng có lực sát thương ở đây đều là các đại gia tộc người cầm lái bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng câu nói này ý vị như thế nào sàng nghiệp của vương gia trải rộng về nguyên tinh hệ tại lam tinh càng là cự vô phép một dạng tồn tại quang sơn thị vượt qua bảy thành mạch máu kinh tế đều hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp cùng vương giá có quan hệ kết thúc hết thể hợp tác cái này không gọi giết gà dọa khỉ đây là trực tiếp đem gà đẻ xuống đất liền bao mang máu sống sờ sờ cho rút sạch sẽ tất cả mọi người hít vào một ngụ m khí lạnh nhìn về phía trần gia quan khu thi đấu ánh mắt tràn đầy thương hại trần gia xong nhưng mà cái này còn không có kết thúc vương khải đồn đốn ánh mắt lạnh như băng kia chậm rãi đảo qua toàn trường tất cả gia tộc xem khu thi đấu mỗi một cái bị ánh mắt của hắn đảo qua gia chủ cũng cảm giác mình giống như là bị lộ sạch quần áo ném vào bạn năm h ầ băng từ trong ra ngoài một mảnh lạnh bớt tất cả trong lòng từng có tính toán nhỏ nhặt gia tộc giờ phút này tất cả đều mồ hôi lạnh chảy r ò n g liều mạng t ú i lầu xuống không dám cùng ánh mắt kia có bất kỳ tiếp xúc bất luận cái gì cùng trần gia làm bạn người đều là ta vương gia chi địch cuối cùng câu nói này giống như một đạo vĩnh hằng là cấn khắc thật sâu tại ở đây mỗi người sâu trong linh hồn cái này chính là cựu phẩm đại t ô nhân g sư vi n i Cái ê m chính này, n là h loại liên bang huyền nguyên mới hệ đỉnh cấp thế gia bá đạo thoại âm rơi xuống cái kia bao phủ toàn thành uy áp kinh khủng lặng yên tán đi ngàn mét cao pháp tướng màu vàng vậy hóa thành điểm điểm c ồ n sáng chập dãi tiêu tán trên không chúng phản vất chưa bao giờ xuất hiện qua sân vận động phía trên cùng đính một lần nữa khép kín ánh đèn lần nữa sáng lên có thể toàn bộ sân vận động vẫn như c ũ là hoàn toàn tính m ị c h tất cả mọi người còn đắm chìm tại vừa rồi cái tia thần minh dáng thế giống như trảng cảnh bên trong không cách nào tự k i ể m chế vương mình an đứng trên lôi đ à i có chút bất đắc dĩ b vớt vớt mi tâm làm xong có hay không có thể trao giải không quay lại đi lão mụ nấu canh liền lạnh ngay tại mảnh này quỷ dị trong yên tĩnh ông ô n long một trận r ồ n dập tiếng chấn động đột ngột văng lên lộ ra đặc biệt trói t a i ánh mắt mọi người vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp tại trần gia xem khu thi đấu cái k i a sụi lơ trên mặt đất mà s á m như cho trần kiến hải trên cổ tay hắn người đầu khối chính như cùng bừa đòi mạ n g bình thường điên cuồng chấn động lấy trên màn hình không ngừng mà bắn ra các loại tin tức cùng đ ị a báo chương ba mươi cây đổ di tôn tán chương ba mươi cây đổ di tôn tán trần kiến hải người đầu khối giống như là bị làm đ o ạ t mệnh ma chú tại trên cổ tay hắn điên cuồng chấn động ông, ông ông thanh âm kia tại tĩnh mịch bên trong thể dục quán bén nhọn đến làm cho trong lòng người hốt h o à n g cái thứ nhất thông tin tình cầu đến từ hắn lớn nhất sinh ý đồng bạn thiên phong tập đoàn chủ tịch lưu tiên trần kiến hải run rẩy giống như là người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cây r ơ m dạng d ạ c ra kết nối khóa màn sáng bắn ra lưu thiên tấm kia ngày bình thường luôn luôn treo ấm áp đủ cười mặt béo xuất hiện chỉ là giờ phút này phía trên không có mỉm cười lưu đ ồ n g trần kiến hải thanh â m khô khốc giống như là giấy g á p tại ma sát trần kiến hải lưu thiên trực tiếp đánh g â y hắn ta thi quyết định lập tức lên đơn phương sẽ bỏ cùng ngươi trần gia ký tên tất cả hợp tác hiệp nghị trần kiến hải đại nào ông một tiếng trống rỗng lưu đồng ngươi nghe ta giải thích ở trong đó có hiểu lầm không có hiểu lầm lưu thiên căn bản không cho hắn cơ hội dựa theo hợp đồng. Phí b một ư n g vi phong hợp đ khẩn cấp màu đỏ biểu kiện ô biểu tượng thô bạo chiếm cứ toàn bộ màn hình phát kiện người quang sơn thị thứ nhất liên bang ngân hàng tiêu đề liên quan tới quỹ ti uy tín bình xét cấp bậc khẩn cấp hạ xuống cùng vay đông kết thông chi vê anh đòn thứ hai trọng truy theo nhau mà tới ngay sau đó phản phất là đã hẹn bình thường cảnh báo cảnh báo trần thị thực nghiệp giá cổ phiếu đã ngã ngừng thông chi thuênh phát vật lưu tuyên bố kết thúc là trần gia cung cấp tất cả vận chuyển phục vụ biểu kiện kim nguyên khoáng nghiệp tuyên bố lập tức lên đỉnh chỉ đối trần thị giá luyện hán nguyên vật liệu cung ứng từng đầu tin tức từng cái thông tin tình cầu như là tuyết lợi trước mảnh thứ nhất đông tuyết trong nháy mắt đã dẫn phát dùng chuyện trời đất phản ứng dây chuyển c hải minh người còn tốt chứ một cái quen thuộc thông tin tình cầu tiếp nhập là chương gia ra chủ trương đất lợi ngày bình thường cùng hắn xưng minh gọi đệ ba ngày trước còn tại uống rượu với nhau trần kiến hải đáy lỏng dâng lên một tia yếu tớt hy vọng hắn vội vàng kết nối đức lợi lão đệ ngươi đến giúp ta một chút vương g i a đây là muốn làm cho ta vào chỗ chết ta ai xây hải minh việc này ta vậy bất lực ta trương đức lợi thở dài một bộ thương mà không giúp được gì bộ dáng vương g i a lão tổ tự mình lên tiếng ai dám đi sở cái này rủi ro ta cũng là vì ngươi tốt ngươi sản nghiệp của trần gia hiện tại chính là cái k h a i lang vòng tay không bằng sớm một chút xuất thủ còn có thể chừa chút đông sơn tái khởi tiền vốn trần kiến hải s ư ơ n g sở n g ư ơ i n g ư ơ i có ý tứ gì trương đức lợi chân tướng phơi bày trên mặt lộ ra một k i a thương nhân đặc thù không khéo trần thị thực nghiệp cổ phần t a ra ba thành giá cả thu ta biết giá này t h ấ p điểm nhưng bây giờ tình huống này trừ ta không ai dám tiếp bản xê hải huynh ngươi suy tính một chút ba thành đây cũng không phải là bỏ đá xuống giếng đây là đang gặm xương c ố t của hắn n g n máu của hắn n g ư ơ i Phúc. một cấu ngai ngái chất lỏng đ ố n g nhiên từ trong cổ họng tuân ra trần kiến hải một ngụm máu tươi phun tại trước mặt trên sàn nhà t o lên một mảnh nhìn thấy mà giật mình đỏ C. ộ t hải minh ngươi đừng kích động à, sinh ý thôi dễ nói tốt số lượng trần kiến hải rốt cuộc nghe không vô đông nhiên dập máy thông tin hắn ngắm nhìn bốn phía những cái kia ngày bình thường cùng hắn giao hảo ra tộc đại biểu giờ phút này hoặc là túi đầu làm bộ không nhìn thấy hắn hoặc là xa xa quăng tới sen lẫn thương hại cùng cười trên nôi đau của người khác ánh mắt tương đồ mọi người đầy tan đàn xẻng é cổ nhân thật không lừa ta trần kiến hải quắt to một tiếng từ phía sau chuyển đến trần ra một vị chi thứ trưởng lão trần kiến quân giờ phút này rốt cuộc không để ý tới cái gì mặt mũi chỉ vào trần kiến hải cái mũi chử động lên ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt vì ngươi điểm này buồn cười tâm tư l ố kỵ vì ngươi cái kia bất thành khí như tử cùng sự phát hiện kia đang giả chết cháu trai ngươi đem toàn bộ trần gia đều cho tổng t á n g ta ta trần kiến hải bờ môi run r ẩ y một chữ cũng nói không ra ngươi cái gì ngươi một trưởng lao khác vậy đứng lên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ từ giờ trở đi ngươi không còn là trần gia tộc trưởng chúng ta sẽ lập tức tổ chức hội nghị gia tộc đem ngươi mạch này triệt để từ chủ gia xóa tên có lẽ dạng này còn có thể cầu được vương ra một đường khoan dung không sai đem hắn đuổi đi ra đều là hắn hại chúng ta xem khu thi đấu bên trong trần gia những người khác vậy nhao nhao nổi lên tiếng chỉ trích tiếng chửi rủa giống như là từng cây cương trơm vào trần kiến hải trong lỗ thai quyền lực đầu đá nội bộ sụp đổ hết thệ đều phát sinh nhanh như vậy như vậy chi quyết tuyệt tộc trưởng ngài mau nhìn trên mạng một cái tuổi trẻ tộc nhân đem người đầu cuối màn ánh sáng đưa tới trước mặt hắn trước đó những cái kia thu trần gia thiên đen điên cuồng bôi đen vương bình an truyền thông giờ phút này vì hướng vương gia biểu trung tâm đã thay đổi học súng trần kinh gạch trần quang sơn thị trần gia phát ra xử phía sau từng đống lợ máu quan thương cấu kết khi hành p h á c h thị trần thị tập đoàn hắc kim đế quốc độc nhất vô nhị Bạch trần trần gia thiếu chủ trần phi sân trường bắt nạt bước tử trong đám bạn học màn t h ư ơ n g thiên đưa tin so với đao còn sắc bén bọn hắn đào ra trần gia vài chục năm nay tất cả hát liệu thậm chí không tiếp thêm mắm thêm m ố i từ không sinh có trên internet dư luận tại ngắn ngủi trong vòng mười mấy phút hoàn thành một trăm tám mươi độ đại đảo ngược trần gia thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường lôi đại khác một bên vương ra ghế khách quý ngoại giới phong bạo tựa hồ không có ảnh hưởng chút nào đến nơi đây bình an ban đêm muốn ăn cái gì mẹ làm cho ngươi dù tú vẻ mặt t ư ơ i cười yêu thương b a g nhi tử sửa sang lại một chút cổ áo về nhà ăn là được mẹ làm cái gì cũng tốt ăn vương bình ăn dừng một chút lại bổ sung bất quá ta m u ố n ă n thịt kho tàu long lý Tốt! mẹ cái này đi đặt trước tươi mới nhất dù tú cười đến không ngậm n i ệ n g được một nhà ba người ngay tại cái này bạn chúng chú mục trung tâm không coi ai ra gì thảo luận lấy buổi tối t h ứ c đơn p h ả n phất vừa rồi cái kêu kinh thiên động địa t ô n g sư giáng lâm cùng giờ phút này trần ra thật thế cũng chỉ là một trận không có quan hệ gì với bọn họ náo kịch phần này bình tĩnh cùng ấm áp cùng trần gia quan khu thi đấu sầu vân thảm vụ tạo thành sắc nhọn nhất vậy tàn nhẫn nhất so sánh trần kiến hải thất hồn lạc phách lần đầu ánh mắt của hắn xuyên qua ồn ào náo động đám người xuyên qua vô số phức tạp ánh mắt cuối cùng gắt gao như ngừng lại cái kia đang cùng phụ mẫu nói đùa trên người thiếu niên thiếu niên kia phong khinh vân đạo thậm chí còn ngáp một cái hắn giống như căn bản không thèm để ý chính mình vừa mới thu được quá quân càng không thèm để ý bởi vì hắn một câu một cái gia tộc ngay tại hủy diện hối hận sợ hãi còn có một tia liền chính hắn cũng không từng phát giác đồng đậm đến tự hạ hâm mộ dựa vào cái gì dựa vào cái gì hắn có thể có được đây hết thảy ngay tại cái này vô tận tuyệt vọng cùng không cam lòng bên trong trần kiến hải đột nhiên làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không có nghĩ tới cử động hắn dây r ộ i lấy t h ứ băng l ê n h trên sàn nhà bỏ lên sau đó hắn túi người một tay lấy trên c á g cứu thương hôn mê trần phi lôi dậy giống kéo một đầu chó chết một hợp dạng gác ở chính mình trên vai một bước lại một bước hắn lê bước chân nặng nghề hướng phía vương ra mảnh kia quăng mang bạn trượng xem khu thi đấu khó khăn rời đi qua chương ba mươi mốt trăm bạn khen thưởng tầm mắt mọi người đều hội tụ đến cái kia tập t ễ n di động thân ảnh bên trên trần kiến hải vị này trước đây không lâu còn hăng hái tại quang sơn thị dậm chân một cái đều có thể gây nên một trận chấn động trần gia tộc trường giờ phút này lại giống một đầu bị rút mất cuộc sống cho hoang hắn mang lấy chính mình hôn mê bất tỉnh n h ư tử một bước dừng lại đi được dị thường gian nan từ trần gia mảnh kia tĩnh mịch xem khu thi đấu đến vương gia mảnh này quang mang v ạ n trượng ghế khách quý bất quá ngắn ngủi khoảng trăm thước lại phản phất cách lại trời bên trong thể dục quán tiếng hoan hô biết hai nước góc kia chẳng biết lúc nào đã ngừng mấy bạn đạo ánh mắt Chào c phúng, ư một n nỗi đau của người của khác, tiếng kỷ, hóa h văng trầm trần kiến hải hai đầu gối mềm lún thẳng tắp quỳ xuống hắn buông tay ra tùy ý hôn mê trần phi nhẫn nổ vào một bên sau đó đem chán của mình nặng nề mà túi tại băng lanh trên mặt đất c ứ n g rắn phanh thanh em kia n ộ t ngặt mà rõ ràng để ở đây không ít người trong lòng đều đi theo nhảy một cái huyền nguyên minh trần kiến hải thanh em khàn giọng không chịu đổi mang theo nồng đậm giọng n h ẹ n à o ta sai rồi ta không phải người ta là x u ấ t sinh là ta hám lợi đen lỏng là ta ma quỷ ám ảnh mới biết làm ra lớn như thế nghịch không ngờ sự tình phanh phanh phanh hắn một bên gào t h é t một bên dùng hết toàn lực dập đầu sáng bóng cái chán rất nhanh liền sương đỏ đứng lên dịn ra tơ máu đây hết t h ể đều là ta một người sai cùng ta n h i trần phi không quan hệ cùng trần gia những người khác không quan hệ a ban cầu ngài ban cầu vương gia xem ở chúng ta trần gia cũng coi là vương gia cẩn trọng nhiều năm như vậy phân thượng tha trần gia lần này đi ta trần kiến hải nguyện ý lấy cái chết tạ tội hắn khóc đến nước mắt tứ chảy ngang lại không nửa phần gia chủ p h o n g phạm chỉ còn lại có một cái v ì gia tộc cầu đường sống h è n m ọ n đến trong bụi bằng kẻ đáng thương vương bình an đứng trên lôi đài nhìn xem một màn này hơi không kiên nhận biết miệng có hết hay không vẫn chờ trao giải về nhà ăn cơm đâu ký chủ ngươi nhìn đây chính là nhân tính a sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế đâu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này dập đầu cường độ xem xét chính là lượt qua chuyên nghiệp hệ thống thanh â m trong đầu hợp thời v ă n g lên vương huyền nguyên nhìn xem quỷ trên mặt đất chật vật không chịu nổi trần kiến hải bờ môi giận giật tựa hồ muốn nói cái gì dù sao cũng là quan hệ thông ra nhưng nhìn đối phương thảm trạng như vậy trong lòng cuối cùng có như vậy vẻ bất nhẫn đúng lúc này một mực trầm mặc không nói chấp pháp trưởng lao vương tiết sơn đối với vương huyền nguyên và không thể cha l ắ đầu vương huyền nguyên trong lòng cái kia vẽ không đành lòng trong nháy mắt tan thành mây khói hắn hiểu được trưởng lao ý tứ cắt cỏ liền muốn trừ t ậ n gốc vươn g ra huy nghiêm không dung k i ê u khích càng không dung thương hại hắn sửa sang lại một chút bà táo của mình từ trên cao nhìn xuống nhìn xem trên mặt đất cái kia không ngừng dập đầu máu chảy đ ầ y mặt người dùng một loại không mang theo bất cứ tiệm cảm tình nào bình thản ngữ đ i ệ u phun ra một chữ lan một chữ này phản phất rút khô trần kiến hải toàn thân tất cả khí lực động tác của hắn cứng đờ cả người đều như ngừng lại nơi đó trên chán máu tươi t h u ẫ mũi một giọt một giọt rơi trên mặt đất tuyệt vọng triệt triệt để để tuyệt vọng hắn biết vương gia sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào trần gia thật xong rất nhanh sân vận động nhân viên bảo an bật lên một trái một phải đem thất hồn lạc phách trần kiến hải cùng hôn mê trần phi é o như chó chết kéo rời hiện trường một trận n h á o kịch rốt c ụ c kết thúc thị trường lý vệ quốc thấy thế vội vàng sửa sang lại một chút dung nhan trên mặt mang nhiệt tỉnh dáng tươi cười bước nhanh đi lên lôi đài ha ha ha thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a hắn thân thiết nắm chặt vương bình a n tay dùng sức lắc lắc vương bình an đồng học ra đại biểu quang sơn thị chính phủ đại biểu toàn thành năm mươi triệu thị dân đối ngươi biểu thị nhiệt liệt nhất chúc mừng thiết định là lam tinh có năm trăm trăm triệu nhân khẩu ngươi không chỉ có cho chúng ta quang sơn thị thắng được vinh dự càng vì chúng ta hơn ánh sáng núi tất cả võ giả tuổi trẻ tạo một cái h à o quang tấm gương lý vệ quốc miệng lưới lưu loát ca ngợi c h i t ử không cần tiền giống như ra bên ngoài bước lên vương bình an chỉ là lễ phép tính cười cười tâm tư đã trôi giạt đến lão mụ ban đêm muốn làm thịt kho tàu l o n g lý bên trên một phen dài dòng phía quan phương đọc lời chào mừng sau cuối cùng đã tới kích động nhất lòng người trao giải khâu hai tên người mặc lễ phục nhân viên công tác g ơ lên một cái cự đại dùng vải đỏ đang đắp hay đi lên lôi lại lý vệ quốc đi đến khay trước hít sâu một hơi sau đó đông nhiên xốc lên bãi đỏ hoa toàn trường lần nữa buộc phát ra kinh thiên xôn xao trên khay một bên là xếp chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề l ó e ra ôn nhuận quang trạch linh tinh cái k i a năng lượng ba động nồng đ ậ m để tất cả võ giả đều cảm thấy một trận tâm thần thanh h ẳ n một bên khác thì là một viên đẹp đẽ do đặc thù kim loại chế tạo chìa khóa cùng một bản thiếp vàng chứng nhận bất động sản minh ta tuyên bố lý vệ quốc cầm ống nói lên dùng hắn nhất âm thanh văn dội hướng toàn thành tuyên cáo lần này thanh niên võ đạo giải thi đấu quán quân vương bình an trận chung kết trực tiếp đầu sẽ thu hoạch được do quang sơn thị chính phủ cùng võ giả hiệp hội liên hợp cung cấp tiền thưởng một trăm mai cấp thấp linh tinh c ù n g do bầu trời tập đoàn tài trợ ở vào trung tâm thành phố thiên không chi thành tầng cao nhất biệt thự sang t r ọ n g một bộ một trăm mai cấp thấp linh tinh dựa theo giá thị trường đó chính là dòng giá một triệu đồng liên bang đối với gia đình bình thường tới nói đây là cả một đời đều không thể với tới khoản tiền lớn mà bộ biệt thự kia càng là có tiền mà không mua được thiên không chi thành là quang sơn thị cấp cao nhất lơ lửng khu dân cư có thể ở tại bên trong không phú thị quý tầng cao nhất biệt thự giá trị càng là không cách nào đánh giá vô số người nhìn xem trên lôi đài cái kia trồng chất như núi ban thường đỏ ngầu cả mắt được cả danh và lợi đây chính là quán quân đ ã i ngộ vương bình an tại vạn chúng chú mục trong tiếng hoan hô nhận lấy cái kia chứa một trăm mai linh tinh tại n g u y ê n dương hắn ước lượng sau đó tiện tay liền đưa cho đi đến đài tới mẫu thân dụ tú mẹ cẩm dụ tú tiếp nhận cái dương c ư ờ i đến không ngậm miệng được trên mặt kiêu ngạo giấu đều không giấu được một màn này lần nữa để vô số người hâm mộ phát cuồng trao giải nghi thức kết thúc vương bình an đang chuẩn bị cùng phụ mẫu cùng rời đi về nhà hưởng thụ hàn quán quân tiệp một bóng người lại lạng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn là vương gia chấp pháp trưởng lão vương thiết sơn h ắ n tấm kia vạn năm không đổi bằng sơn trên mặt giờ phút này mang theo một tia cung kính vương thiết sơn đối với vương bình an có chút không người bình an thiếu ra lão tổ có lệnh xin ngài lập tức theo ta các loại trở về chủ ra chương ba mươi hai vương gia thiên đều chương ba mươi hai vương gia thiên đều vương g i a trong ghế khách quý bầu không khí cùng ngoại giới ồn ào náo động ngăn cách dù tú bước nhanh đi đến nhi t ử trước mặt đưa tay giúp hắn sửa sang kỳ thật căn bản không có một tia nhăn nheo cổ áo hốc m ắ t hồng hồng có thiên ngôn và ngữ nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu bình an n g ư ơ i mẹ già không sao vương bình an cười cười chủ động nắm chặt tay của mẫu thân chính là đánh mây trận tranh tài không có chút nào mệt mỏi vương huyền nguyên vậy đi tới hát lỡ n g u y ê thân cố gắng làm ra một bộ uy nghiêm phụ thân bộ dáng có thể cái k ê n g á c đến mang thai k h ỏ e miệng lại triệt để bán rẻ hắn hắn nặng nề g h mà vô vô vương bình an bà bai hào t i ể u tử không hổ là vua ta huyền nguyên nhí tử ha ha ha đinh ký chủ phụ thân ngài cái này yêu ngạo bộ dáng không biết còn tưởng rằng là chính hắn cầm quán quân đâu đề nghị n g à i lần sau để hắn lên vương bình an không thèm để ý hệ thống đậu đen ra muống người một nhà chính hưởng thụ lấy cái này khó được g ấm áp thời khắc c h ấ p pháp trưởng lao vương thiết sơn đi tới đối với vương huyền nguyên cùng dụ tú có chút không người huyền nguyên thiếu gia tú phu nhân lão tổ có lệnh cần bình an tiểu thiếu gia lập tức trở về chủ gia thời gian cấp bách vương huyền nguyên nụ cười trên mặt chỉ trệ lập tức gật đầu nói hẳn là hẳn là chính sự quan trọng dụ tú không bỏ tất cả đều viết trên mặt nàng còn muốn nói tiếp thứ gì lại bị vương huyền nguyên kéo lại lao bà nhi tử là ta vương g i a kỳ lân tử về sau là muốn làm đại sự chúng ta không có khả năng kéo hắn chân sau vương huyền nguyên ngoài miệng nói đến hiên ngang lẫm liệt nhưng ai đều nhìn ra được hắn đồng dạng không bỏ hắn hắn g r ộ n g một cái đem vương bình an kéo đến một bên thần thần bí bí t ử trong ngực móc ra to bằng một bàn tay nhìn không chút nào thu hút hộp gỗ nhét v à o vương bình an trong tay cầm cha đây là cái gì vương bình an hơi nghi hoặc một chút t r ê n tài tiền thưởng linh tinh không phải đã cho l á o mụ sao vương huyền nguyên liếc mắt nhìn hai phía giảm thấp số giọng mang trên mặt vẻ đắc ý khoe khoang đây là lão tử ngươi ta toàn mười năm tiền riêng mẹ ngươi cũng không biết vương bình an mở ra bên trong không có linh tinh chỉ có một tấm toàn thân đen kịt cảm nhận ôn nhuận tinh tạng trên thẻ không có bất kỳ cái gì tiêu ký ký chủ kiểm tra đo lường đến tin tức tương quan trong tấm thẻ này còn có một trăm linh ai cấp thấp linh tinh ngoan ngoãn ngài cha đây là đem cái nào bãi rác cho m ắ c giống một trăm linh ai cấp thấp linh tinh vương bình an ngây mẩn cả người dựa theo mười đồng liên bang một viên giá cả đây chính là dòng giá một tỷ đồng liên bang hắn nhìn xem phụ thân tâm kia ra vẻ nhẹ nhõm lại không che giấu được đau lòng mặt v ư ơ n g huyền nguyên còn tại cái kia nói khoác cha ngươi năm đó ta cũng là làm tinh bãi giắc là nhân vật có tiếng tăm lường l ấy đây đều là ta từ những cái kia vứt bỏ tinh hạm động cơ trong một chút xíu móc đi ra ngươi cầm đi chủ ra đừng cho láo tử mất mặt nên hoa liền hoa ta không thiếu tiền chủ ra đám kia danh con từng cái con mắt đều dài hơn ở trên trời ngươi đừng sợ ai dám khi dễ ngươi ngươi liền dùng tiền để hắn nện vào hắn gọi ngươi cha mới thôi không đủ tiền liền cùng lao tử nói ta lại đi chuẩn bị cho ngươi vương huyền a n nghe phụ thân lần này miệng cọc gan thỏ lời nói trong lòng một dòng nước ấ m trào lên cha được rồi được rồi đại lao ra đừng lề mề chậm c h ạ m vương huyền nguyên khoát tay á o nghiêng đầu qua một bên không dám nhìn mặt của con trai mau đi đi đừng để các trưởng lao sốt ruột chờ vương bình an yên lặng đem hộp cất kỹ hắn không nói gì thêm về sau nhất định khiến ngài được sống cuộc sống tốt phiến tình lời nói chỉ là ở trong lòng nhớ kỹ phần này chịu nặng tình thương của cha về sau nhất định khiến lao cha vượt qua muốn mua gì trò chơi làn ra liền mua cái gì làn ra ngày tốt lành cáo biệt lưu liên không rời phụ mẫu vương bình an tại vương thiết sơn mấy vị trưởng l á o hộ tống bên dưới đi ra sân vận động sân vận động bên ngoài một chiếc toàn thân hiện lên hình ống nước lóe ra màu ám kim quang c h ạ c h cỡ trung phi hạm đang lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung phi hạm trên thân hạm là cấn lấy một cái dương nanh múa vớt kỳ lân đồ đằng bình an thiếu ra xin mời vương thiết sơn cung kính làm ra một cái dấu tay xin mời chiếc này danh hiệu kỳ lân số một vượt tốc độ ánh sáng phi hạm là vương gia chuyên môn là kỳ lân tử phân phối tỏa giá vương bình an bước vào phi hạm nội bộ cảnh tượng lần nữa để hắn cảm nhận được đỉnh cấp thế gia nội tình không có dân dụng phi thuyền chen、chúc. toàn bộ khoang hạm rộng rãi đến như là một tòa không trùng biệt thự mặt đất phủ lên không biết tên hung thú da lông thảm đ ạ p lên mềm mại y mắng mấy tên người mặc thống nhất chế ngự khuôn mặt mỹ lệ nhân viên phục vụ không mình hành lễ trên người các nàng khí huyết ba động thình lình đều là nhị phẩm b õ giả phi hạm bình ổn cất cánh trong nháy mắt h ó a thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời trong khoang hạm vương thiết sơn tự thân vì vương bình an rót một chén tản ra linh khí nồng nặc nước trả bình an thiếu ra mục đích của chúng ta chuyến này hơn là làm tinh chủ thành vương gia phủ đệ ngày đều vương thiết sơn thanh em trầm ổn mà cung kính ngày đều giống như vương thiết sơn tiếp tục giải thích nói ngày đều cũng không phải là xây ở mặt đất mà là do ta vương già sơ đại võ thần lao tổ lấy vô thượng vĩ lực từ địa tâm thu lấy nguyên tử thần thạch tự tay chế tạo một tòa phù không thành treo ở làm tinh chủ thành trên không mười km chỗ vương bình an b ư n g chén t r à tay có chút dừng lại phù không thành cái này nhưng so sánh cái gì trung tâm thành phố biệt thự sang trọng hăng hái nhiều bình an thiếu ra ngài đã trở thành kỳ lân tử có một số việc cũng nên để ngài biết được vương thiết sơn thần sắc trở nên nghiêm túc lên mỗi một vị kỳ lân, lân tử tương lai đều chính là gia tộc trụ cột cần đại biểu gia tộc đi cùng toàn bộ liên bang thậm chí những tinh hệ khác thiên tài tranh phòng thủ hộ vương gia vinh diệu vương thiết sơn đồn đốn tựa hồ đang cân nhắc dùng từ tại ngày trước đó gia tộc đã có bốn vị kỳ lân tử bọn hắn theo thứ tự là vương long vương vượng vương hổ vương huyền bọn hắn mỗi một vị đều sớm đã danh chấn l ă n g tinh thực lực sâu không lường được ngài làm vị thứ năm kỳ lân tử con đường tương lai không biết bằng phẳng lời tuy nói đến bị mờ nhưng vương bình an nghe hiểu đây là đang nhắc nhở hắn kỳ lân tử ở giữa đồng dạng tồn tại kịch liệt cạnh tranh vương bình an chỉ là nhẹ gật đầu biểu thị mình biết rồi cạnh tranh hắn không sợ nhất chính là cạnh tranh có hệ thống tại ai cùng hắn cạnh tranh ai liền phải làm việc tốt lý sụp đổ chuẩn bị phi hạm tốc độ cực nhanh bất quá nửa cái tiếng đồng hồ hơn liền đã vượt qua mấy vạn cây số khoảng cách bình an thiếu ra chúng ta đến theo vương thiết sơn nhắc nhở vương bình an xuyên thấu qua cửa sổ mạng tàu hướng ra phía ngoài nhìn lại phi hạm ngay tại xuyên qua tầng mây dày đặc một giây sau một mảnh không cách nào dùng lời nói diễn tả được tráng lệ cảnh tượng đông nhiên xuất hiện ở trước mắt đó là một tòa vô cùng to lớn tiên không thành vô số quỳnh lâu ngọc vũ tiên cung địa cắt sen vào nhau tinh tế lơ lửng tại trên biển mây do từng đầu vượt ngang chân trời ngọc thạch trường điệu kết nối từng đạo thác nước to lớn không biết từ đâu mà lên từ không trung rủ xuống dưới ánh mặt trời chết xạ ra chói lọi cầu cồng thanh đàn tiên hạ tại giữa cung điện y ê u nhã bay múa phát ra r é o rắt kêu to khoa huyễn cùng thần thoại ở chỗ này hoàn mỹ đan vào với nhau mang đến không có gì sánh kịp đánh vào thị giác ta dựa vào ký chủ nơi này n g ư b ấ ca cái này không thể so với ánh sáng núi thị cái k i a phá thể dục quán cao cấp nhiều l i ê n khu vực này phong cảnh này một mét đông không được bán hắn một trăm triệu linh tinh hệ thống sợ h ã i tháng phục với lúc cũng là vương bình an tiếng lòng hắn vốn cho là mình đã từng gặp qua việc đời nhưng nhìn đến tòa này ngày đều lúc vẫn là bị thật sâu rung chuyện phi hạm cũng không có tại hùng vĩ nhất chủ điện bảy đố mà là trực tiếp vòng qua hướng phía cả tòa phụ không thành linh khí nồng nặc nhất vậy nhất l ú tính phía sau núi bay đi lao tổ có lệnh để cho chúng ta trực tiếp mang ngài đi gặp hắn vương thiết sơn giải thích nói phi hạm chậm rãi đáp xuống một mảnh xanh tươi rừng t r ú c trước vương bình an đi xuống cầu thang mạ n không khí mát mẹ xen lẫn nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất linh khí đập vào mặt để tinh thần hắn chấn động hắn nhìn thấy cách đó không xa một chàng chiếc thác nước một người mặc một m ạ n đường trang tấn ảnh chính đưa lưng về phía hắn đứng bình tĩnh、lấy. không còn là trước đó cái kia che khuất bầu trời ngàn mét pháp tướng chỉ là một cái nhìn bình thường lão nhân b ó n g lưng lại tự có một cỗ cùng tiên địa hòa làm một thể tông sư khí độ là ra ra vương khải tựa hồ là nghe được tiếng bước chân vương khải chậm dại xoay người lại mặt mũi của hắn cùng pháp tướng không khác nhau chút nào chỉ là càng thêm chân thực cặp kia vốn nên t h ế sự xoay vần đ ô i mắt giờ phút này lại sắc bén tựa như ra khỏi vỏ thần đ ạ o hắn nhìn xem vương bình an mở miệng câu nói đầu tiên liền để vương bình an cứ thế ngay tại chỗ tiểu tử gần nhất tăng trưởng thực lực cho lão phu lộ ra đến xem chương ba mươi ba gặp lại r a r a chương ba mươi ba gặp lại r a r a rừng trúc thanh lưu thác nước như luyện mảnh này vương ra phía sau núi linh khí nồng nặc cơ hồ muốn c h ạ y ra nước tùy tiện hô hấp một bụng đều cảm giác toàn thân thoải mái không gì sánh được khí huyết vận chuyển đều nhanh mấy phần nhà tranh thanh đảm ghế trúc hết thệ đều giản dị tự nhiên nhưng lại khắp nơi lộ ra một cỗ phản phát uy chân đại đạo t r í lý nơi này chính là cựu phẩm đại tôn g sư vương khải bế quan đạo tràng vương bình ăn nhìn xem cái kia mặc một mạc đường trang bóng lưng cảm giác có chút kỳ diệu trước đây không lâu đây là một cái che khuất bầu trời ngàn mét phát tướng uy áp ho nôn xuất phát ủy một câu liền quyết định một cái gia tộc sinh tử binh l ụ mà bây giờ hắn chỉ là một cái nhìn có chút g ầ y gò lao nhân đứng ở nơi đó phảng phất cùng sau lưng thác nước cùng mảnh rừng t r ú c này cùng cả phiến thiên địa đều hòa thành một thể vương khải chậm rãi xoay người tấm kia cùng pháp tướng không khác nhau chút nào trên khuôn mặt không có chút nào vẻ dán mua một đôi mắt thâm thúy mà sắp bén phảng phất có thể xuyên thủng lòng người hắn nhìn xem vương bình an không có hỏi hàn ân cần không có khích lệ động i ê n mở miệm câu nói đầu tiên liền để vương bình an cứ thế ngay tại chỗ tiểu tử gần nhất tăng trưởng thực lực cho lão phu lộ ra đến xem vương thiết sơn mấy vị trưởng lão đang nghe câu nói này sau liền lặng yên không một tiếng động thối lui đến trăm thước có hơn thần s á c nghiêm túc nhưng lại mang theo một tia không che giấu được chờ mong bọn hắn cũng m u ố n biết vị này tân tấn thứ năm kỳ lần tử đến tội cùng cất g i ấ u bao sâu át chủ bài vương bình an đứng tại chỗ tiêu hóa lấy ra ra câu này đơn giản trực tiếp nói lộ ra đến xem làm sao sáng hắn nhìn xem vương khải na bình tĩnh không lay động mặt trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ quang sơn thị tranh tài hắn thắng được quá mức thư giãn t í tại những n à y chân chính đại lao xem ra căn bản chính là một trận t r ọ đùa g i a g i a đây là muốn tự mình ước lượng một chút hắn tại một vị cựu phẩm đại tông sư trước mặt bất luận cái gì mưu lợi cùng ẩn tàng đều là múa r ư ợ u trước cửa lỗ ban sẽ chỉ ra vẻ mình n g u xuẩn nếu muốn sáng vậy liền sáng cái triệt đề duy nhất một lần đem láo ra từ này cấp c h ấ n trụ về sau cũng có thể giảm b ấ t không ít phiền phức nghĩ tới đây vương bình a n hít sâu một hơi đối với vương khải cùng kính ô quyền g i a g i a tôn nhi t i ê mà m đắc tội v ớ i vương khải chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu hai tay vẫn như cũ chắp sau lưng một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng hội giao lưu ta xem xong ngươi căn bản không dùng lực bây giờ đối với ta dùng ngươi mạnh nhất chiêu thức toàn lực xuất thủ để cho ta nhìn xem ngươi gần nhất tăng trưởng bao nhiêu lời của hắn rất bình thản lại tự có một c ố không thể nghi ngờ bị nghiêm vương bình an không do dự nữa hắn hai chân có chút tách ra dưới thân thể chìm bày ra một cái thức mở đầu thể nội khí huyết trong n g á y mắt này không giữ lại chút nào đất bị điều động một cỗ nóng dực khí lãng lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán ra đến thổi đến trên mặt đất lá trúc tuân rơi rung động vương bình an bàn tay phải chậm rãi nâng lên năm ngón tay mở ra t ư n g tia từng sợi màu vàng khí huyết từ trong đan điển của hắn tuân ra thuận kinh mạch điên cùng quán chu đến cánh tay phải của hắn phía trên ép cấp v õ kỹ thử tiêu bôn lôi trưởng nhập môn đôn đốt một tiếng thanh thúy h ổ quang điện nhảy lên âm thanh đột ngột ở trong không khí văng lên chỉ gặp vương bình an toàn bộ bàn tay đều bị một t ầ n g thật mỏng giống như thực chất điện quang màu tím nơi bao bọc điện quang kia không ngừng mà lấp lóe nhảy b ọ n phát ra từng đợt g i ậ n người tư tư âm thanh một cỗ tính hủy diệt c u ầ n bạo đến cực điểm khí tức cẩm vàng một phát nguyên bản còn một mặt lạnh nhạt vương h ả i khi nhìn đến cái kia điện quang màu tím trong mắt cặp kia không hề bận tâm trong mắt lần thứ nhất xuất hiện một tia Hán từ vương khải trong lòng hiện lên một k i a kinh ngạc nhưng trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc hắn thấy một cái tam phẩm tiểu giao hỏa coi như đụng chạm đến một tia thiên điệu chi lực bậc cửa lại có thể mạnh đến mức nào hắn vẫn như cũ đứng chắc tay chuẩn bị tiện tay đón lấy một kích này mà lúc này vương bình an đã đem toàn thân tinh khí thần để hội tụ tại trên một trường này hắn hai mắt trở lên trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng đúng một t r ư ờ n g bô ra không có kinh thiên động địa thanh thế thậm chí liên tiếp phá không âm thanh đều không có cái kia quấn quanh lấy lôi quăng màu tím bàn tay cứ như vậy nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh như điện thiệp ấn hướng về phía vương khải lồng ngực bàn tay những nơi đi qua không khí đều phát sinh bằng mẹo phản phất không thể thừa nhận cái kia cố hủy diệt tính lực lượng ngay tại một t r ư ờ n g này sắp khắc ở vương khải trước ngực trong nháy mắt vương khải sắp mặt rốt cục thay đổi hắn tử cái kia nhìn như thường thường không có gì l ạ trong một trưởng cảm nhận được một cố đủ để uy hiếp được ngụ phẩm khủng bố lực phá、hoại. đó đã không phải là đơn thuần hàm ý đó là chân chính do khí huyết chuyển hóa mà đến có lôi đỉnh thuộc tính tính hủy diệt năng lượng tiểu t ử này đ i ê n rồi sao hắn lấy ở đâu nhiều như vậy khí huyết đi trèo chống loại này chuyển hóa hắn liền không sợ kinh mạch bị cái này năng lượng cồn u g bạo no bạo sao vô số cái suy nghĩ tại vương khải trong đầu chợt lóe lên hắn không còn dám kinh thường nguyên bản chắp sau lưng tay phải như thiểm điện nô ra chập ngón tay như kiếm ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại trên đầu ngón tay quanh quẩn lấy một vòng ôn nhuận như ngọc quan hoa màu vàng sau đó đối với vương bình an đánh tới lòng bàn tay nhẹ nhàng điểm một cái không có loại loại chiêu thức cũng không có khí thế kinh thiên động điện chính là đơn giản như vậy như thế tùy ý một chút đầu ngón tay cùng lòng bàn tay rốt cục đụng vào nhau một màn quỷ dị phát sinh trong dự đoán cái kia thạch phá thiên kinh tiếng vang cũng không có xuất hiện toàn bộ rừng trúc lâm vào một loại cực h ạ n yên tĩnh phản phất liền thác nước tiếng nước chạy đều bị lực lượng vô hình này cho c h ặ t đức vương bình an chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa đến không thể tưởng tượng nổi nhưng lại căn bản là không có cách háng cự m ê n mông cự lực từ đối phương trên đầu ngón tay chuyển đến háng á i kia đủ để đánh nát đà đán núi ẩn chứa tính hủy diệt lôi đình chi lực môi trường tựa như là đánh vào một mảnh vô biên vô tận cây bông trong hải dương tất cả lực lượng đều trong nháy mắt bị hóa giải t ă n g d ã biến mất vô tung vô ảnh ngay sau đó cái kia cố n u hòa lực lượng thuận cánh tay của hắn tràn vào trong cơ thể của hắn đang đang đang vương bình a n không bị khống chế hướng về sau liền lùi lại bảy tám bước mỗi một bước đều tại trên mặt đất c ứ n g rắn dẫm ra một cái dấu trần thật sâu trong cơ thể hắn khí huyết một trận c u ộ n quần h ậ ế t hầu mà ngọn nhưng hắn lạnh i n h xinh đem cái kia cố dâng lên ngai ngái nuốt trở về hắn đứng bức thân hình lắc lắc hơi tê tê cánh tay phải nhìn về phía đối diện ra ra trên mặt lộ ra một nụ cười khổ trên l ệ n h quá lớn đây chính là cựu phẩm đại tông sư thực lực sao ngay cả mình không giữ lại chút nào một k í c h toàn lực đều không thể để hắn di động m ả y may nhưng mà khi vương bình an ngầm đầu thấy do vương khải biểu l ộ lúc hắn n gây m ẩ n cả người vương khải vẫn đứng tại chỗ tư thế đều chưa từng thay đổi hắn thoải mái mà hóa giải vương bình an công kích thậm chí liền góc áo cũng không có động một chút nhưng là trên mặt của hắn lại tràn đầy trước nay chưa có chấn kinh cùng hãi nhiên hắn cúi đầu nhìn chằm chặp chính mình ngón tay kia tại cây kia ôn nhuận như ngọc trên đầu ngón tay giờ phút này vậy mà lưu lại một tia nhỏ không thể thấy cháy đen vết tích mặc dù vết tích kia tại màu vàng khí huyết lưu chuyển bên dưới trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu nhưng thụ thương mặc dù chỉ là không có ý nghĩa liền bị thương ngoài ra cũng không tính vết tích nhưng hắn kim thân quả thật đất bị một cái tam phẩm võ giả cho p h á phòng ngươi tiểu tử này vương khải thâm hít một hơi tựa h ồ muốn tìm một cái thích hợp từ để hình dung cháu của mình nhưng cuối cùng hắn chỉ là phun ra ba chữ là yêu nghiệt không phải thiên tài là yêu nghiệt vương khải nhìn xem chính mình cái này tiện nghi cháu trai trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng nhưng trên mặt lại dần dần lộ ra một tia cùng h ỉ nhặt đ ư ợ bảo vương ra đây là muốn ra một đầu chân long a hắn đuôi vương bình an hài lòng tới cực điểm trên mặt nghiêm túc quét sạch sành xanh thay vào đó là một loại phát ra từ nội tâm không che giấu chút nào thưởng thức cùng yêu thích Tốt, tốt, tốt. hắn liên tiếp nói ba chữ tốt đi lên trước nặng nghề mà vô vô vương bình an bà bay đi cùng ra ra đi gặp ngươi những t h ú c bá kia chừng b i cũng làm cho ngươi những cái kia đường ca đường tỉ bọn họ đều biết nhận biết ngươi vương khải tâm tình thật tốt lôi kéo vương bình an liền muốn hướng chủ trạch phương hướng đi vừa đi ra phía sau ngọn núi này dừng c h ú t đối diện liền đụng phải một đám mặc áo gấm khí độ bất phảo vương ra tự đệ cầm đầu là một cái chừng hai mươi thanh niên khuôn mặt t u n lãng khí huyết hùng hồn rõ ràng là một vị tứ phẩm sơ k ỳ nội phủ đại sư hắn nhìn thấy vương khải vậy mà thân mật lôi kéo một cái lạ lẫm tay của thiếu niên trên mặt còn mang theo loại kia không che giấu chút nào thưởng thức dáng tươi cười không khỏi x ư n g sở khi hắn thấy rõ thiếu niên kia mặt lại chú ý tới đối phương cái kia một thân rõ ràng không phải chủ ra phong cách quần á thanh niên cái kia tuấn lãng trên khuôn mặt trong nháy mắt hiện lên một vòng n ồ n g đậm đến cơ hồ không cách nào che giấu ghen ghét cùng khâm p h ụ hắn đi mau mấy bước đối với vương khải cung kính hành lễ sau đó ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nhà đây không phải ta cái kia mới từ quang sơn thị trở về đường đệ sao chương ba mươi b ố kỳ lân chi tranh t r ư ơ n g ba mươi b ố kỳ lân chi tranh đường đệ vương bình an trong đầu toát ra một cái dấu hỏi hắn thuận cái kia đạo không thế nào thân mật tiếng chào hỏi nhìn sang cầm đầu thanh niên chừng hai mươi niên kỷ một thân cắt xén hợp thể gấm vóc võ giả phục nổi bật lên hắn dáng người thẳng tắc khí độ bất、phạm. tứ thực đ ư ợ phẩm nội phủ đại sư hơn nữa nhìn bộ dáng hẳn là tại tứ phẩm sơ kỳ cảnh giới này lắm chìm thời gian không ngắn đinh ký chủ phía trước phát hiện mang dại tranh tinh một cái chủng loại là vương gia đại thiếu chua độ bảy tám có rất nhỏ khiêu khích tính cùng độ cao tâm tư đố kỵ hữu nghị nhắc nhở sinh vật này muốn biểu hiện cực mạnh xin mời ký chủ làm tốt bị cưỡng ép trang b ư ớ chuẩn c bị hệ thống tiện hề hề thanh em nhắc nhở trong đầu băng lên vương bình an người giống loài này phân tích ngược lại là chịu tới vị vương khải nụ cười trên mặt phai nhạt một chút nhưng không có hoàn toàn biến mất hắn dừng bước lại nhìn một chút người thanh niên kia lại nhìn một chút vương bình an giới thiệu nói bình an đây là đại bá của ngươi nhi tử vương vĩ sau đó hắn lại đối vương vĩ chỉ chỉ vương bình an vương vĩ đây là ngươi đường đệ vương bình an giới thiệu đơn giản trực tiếp không mang theo bất luận cái gì dư thừa tình cảm sát thái vương vĩ đối với vương khải cung cung kính kính không người thi lễ một cái tôn nhi bãi kiến ra ra hắn cấp bậc lễ nghĩa không thể bắt bẻ tư thái vậy thả rất thấp sau khi hắn ngồi thẳng lên lần nữa nhìn về phía vương mình ngắn lúc phần kia tận lực gáp chế nhưng như cũ toát ra tới ghen ghét cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực c h ấ t hắn chủ động đi lên trước hai bước trên mặt gạt ra một cái tự nhận là nụ cười hiền hòa nguyên lai、like、là bình an đường đệ đã sớm nghe nói quang sơn thị ra cái tuyệt thế thiên tài hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền hắn dừng một chút lời nói xoay chuyển trong nụ cười kia liền nhiều hơn mấy phần nghiền ấm chúc mừng đường đệ trở thành ta vương gia vị thứ n ă m kỳ lân tử thật sự là thật đáng mừng nói đến chúng ta ngu dốt khổ tu nhiều năm cũng không từng đạt được gia tộc phần này tán thành đường đệ chỉ dựa vào một lần đốn n ộ liền có thể một bước lên trời phần này vật khí thật là làm cho chúng ta theo không kịp a thoại âm rơi xuống phía sau hắn đi theo mấy cái chi thứ t ử đệ lập tức phát ra một trận phụ họa tiếng cười nhẹ mặc dù thanh â m không lớn nhưng ở đây người ai nghe không hiểu trong tiếng cười kiêm nghiệm ai cùng kinh thường vật khí hắn đặc biệt tăng thêm hai chữ này âm đọc trong lời nói bấy ậ p âm hiểm mà ngay thẳng hắn đem vương bình an thành cựu gắt gao đính tại vận khí hai chữ này bên trên đem trận kia kinh d i ễ m toàn bộ quang sơn thị đốn nộ d ẻ m pha thành gặp v ậ n may nó hạch tâm ý tứ chỉ có một cái ngươi đức không xứng vị vương khải đứng ở một bên chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn xem không nói gì cặp kia thâm thúy trong đôi mắt mang theo một kia có chút hăng h à i ý vị hắn tự hồ cũng nghĩ nhìn xem chính mình cái này vừa mới bị hắn đánh giá là yêu n g h i ệ t cháu trai sẽ như thế nào ứng đối loại gia tộc này nội bộ thường thấy nhất vậy n h ả m chán nhất khiêu khích vương bình an sẽ như thế nào ứng đối hắn không có ứng đối hắn thậm chí liền hơn một cái dư phản ứng đều chẳng muốn cho tại vương vĩ cái kia tự cho là cao minh ngôn ngữ lời nói sắc bén phía dưới vương bình an lực chú ý hoàn toàn bị ven đường một lùm kỳ lạ thực vật hấp dẫn đó là một loại hắn chưa từng thấy qua hoa một gốc phía trên vậy mà mở ra bảy đoá nhan sắc khác nhau cánh hoa đỏ cam vàng lục lam chẳng tím tựa như một đạo nho n h ỏ cầu c ồ n g tại trong gió nhẹ khẽ đu đưa a vương bình an phát ra một tiếng nhẹ đều phản phất phát hiện đại lục mới hắn không nhìn thẳng trước mặt vương vĩ cùng hắn đám kia tùy tùng phối hợp đi đến cái kia bụi kỳ hoa trước mặt ngồi s ù n xuống có chút hăng hái n h i ê n cứu đứng lên cái này hoa có chút ý tứ nồng độ linh khí không cao nhưng kết cấu rất kỳ lạ thế mà có thể tại một gốc thực vật bên trên phân hóa ra bảy loại khác biệt sắc tố ghen hắn một bên nhìn còn một bên nhỏ giọng nói thầm lấy lần này không khí trong nháy mắt liền đọng lại vương vĩ nụ cười trên mặt cứng đ ở phía sau hắn những người hầu kia tiếng cười vậy im bặt mà dừng tất cả mọi người trợn mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem cái kia ngồi t r ồ n h ồ n trên mặt đất đối với một luồng hoa dại chỉ trỏ thiếu niên cái này là tình huống như thế nào không nhìn đây là nhất t r i ệ đề nhất không thêm che giấu không nhìn thật giống như vương vĩ vừa rồi cái kia phiên kẹp thương meo gậy lời nói tất cả đều nói cho không khí nghe không liền không khí cũng không bằng chỉ ít không khí còn có thể cảm nhận được sóng âm chấn động mà vương bình an tựa hồ liền nghe đều không có nghe thấy vương vĩ mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chứng thành màu gân heo một cố khó mà ngăn chặn l ử a giận từ đáy lòng của hắn bay thẳng chán hắn cảm giác chính mình tỉ mỉ chuẩn bị một cái trọng quyền đã dùng hết khí lực toàn thân kết quả lại đánh vào một đoàn c h i n đông không là đánh vào trong một mảnh hư vô loại kia có lực không chỗ dùng biệt khuất cảm giác để hắn như muốn phát cuồng ngay tại hắn sắp thất thố trước một giây phía sau hắn một cái nhìn có chút lăng đầu thành t ù y tùng rốt cục nhịn không được nhảy ra ngoài uy người thái độ gì vậy cùng ban chỉ vào vương bình an bóng lưng lớn tiếng quát lớn vị thiếu gia đang cùng ngươi nói chuyện ngươi không nghe thấy sao một cái từ phân gia tới độ nhà quê biết hay không chủ gia quý cũ một cái khác t ù y tùng vậy lập tức phụ họa thanh â m càng lớn nhọn hơn chính là một cái liền chủ gia đều không có trở lại đứa nhà quê dựa vào cái gì cùng b ị thiếu gia đánh đồng còn ký lân tử thật sự là trò cười ta nghe nói ngươi tại quan sơn thị loại địa phương nhỏ kia đánh đều là chút nhất phẩm nhị phẩm phế vật may mắn thắng tranh tài liền thật sự coi chính mình là cái nhân vật kỳ lân t ử tên quan hệ đến ta vương ra tương lai cùng b ì n h rượu há có thể như vậy trò đùa ta không phục từng tiếng kêu gạo từng câu chất vấn như là chó sủa rốt cục phá vỡ nơi đây yên tĩnh vương b ì n h an vẫn như cũng ồ i s ổ m ở nơi đó đầu cũng không quay lại hắn chỉ là có chút không kiên nhẫn móc móc lỗ thai ồn ả o quá còn có để hay không cho người hảo hảo nghiên cứu thực vật mắt thấy tràng diện liền muốn mất không chế vương vĩ cuối cùng từ cái kia cố cực hạn xấu hổ giận dữ bên trong lấy lại tinh thần hắn bông nhiên vung tay lên ngăn cản sau lưng còn muốn tiếp tục gọi d ầ m d ĩ tùy tùng im ngay hắn k h ẽ quát một tiếng trên mặt c ư ơ n g ép g ạ t ra một bộ rộng l ư ợ n g bộ dáng không được vô lễ bình an đường đệ dù sao cũng là da ra, ra chính miệng thừa nhận kỳ lân tử há lại cho các ngươi ở chỗ này làm c á n chất vấn trên miệng hắn mặc dù là tại quát lớn tùy tùng nhưng này s o n g thiêu đốt lên lửa g i ậ n con mắt lại nhìn chẳng chập vương bình an bóng lưng diễn tiếp lấy diễn vương bình an ở trong lòng nước mắt vụ này mặt đỏ mặt trắng tiết mục c ũ quá cũ hắn cuối cùng từ trên mặt đất đứng lên vồ vô trên quần cũng không tồn tại cho bụi sau đó hắn vẫn không có nhìn vương vĩ mà là đi thẳng tới vương khải bên người mang trên mặt một tia vừa đúng hoang mang ra ra bọn họ là ai a các ngài hạ nhân sao làm sao không có quy củ như vậy tại trước mặt ngài vậy cãi lộn bên dưới hạ nhân lời này vừa nói ra vương vĩ cùng phía sau hắn đám kia tùy tùng sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được đặc sắc đ ỏ cam vàng lục lam t r ằ m tím so vương bình an vừa mới nhìn đoá tia bảy sắc hoa còn muốn trói lọi nhất là vương vĩ hắn cảm giác trái tim của mình giống như là bị một cái bàn tay vô hình cho hung hăng năm l ấ y tên hôn đản này hắn lại còn nói ta là hạ nhân vương khải khoe miệng và i không thể xem xét khẽ nhăn một cái hắn thật sâu nhìn thoáng qua chính mình cái này bảo bối cháu trai tiểu từ này xấu tính a một câu liền đem tất cả mâu thuẫn đều làm do còn đem chính mình hái được sạch sẽ Khúc. vương khải thanh hắn giọng đang chuẩn bị nói chút gì đến giảng hòa có thể vương vĩ đã đợi không được nữa hắn bị vương bình an câu k i a nhẹ nhàng hạ nhân triệt để dẫn nổ trong lòng tất cả ghen ghét cùng lựa giận hắn biết hôm nay hắn nhất định phải làm chút gì vâng không hắn vương vĩ sẽ triệt để biến thành cái này mới từ phân g i a trở về đường đệ tranh nền trở thành toàn bộ vương g i a cho cười hắn hít sâu một hơi đem tất cả cảm xúc đều ép xuống hắn lần nữa chuyển hướng vương khải sau đó làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không có nghĩ tới cử động hắn đối với vương khải hai đầu gối khẽ cong lại thẳng tắp quỳ xuống ra ra vương vĩ thanh âm vang dội mà bi tráng mang theo một cô đập nổi dìm thuyền quyết tuyệt tô nhi n k h ô n g phục tô nhi n cả gan có một đề nghị hắn n g đầu ánh mắt sáng rực vượn qua vương h ả i gác gao khoa chặt vương bình an để chứng minh bình an đường đệ thứ năm kỳ lần tử tên hàng thật giá thật cũng vì ta vương gia tài nguyên công bằng phân phối không để cho bất luận một vị nào cố gắng tử đệ thất vọng đau khổ tôn nhi vương vĩ khẩn cầu cùng bình an đường đệ ở gia tộc diễn võ trường tiến hành một trận công khai quyết đấu chương ba mươi lăm lôi đ à i làm chứng t r ư ơ n g ba mươi lăm lôi đ à i làm chứng vương vĩ q u ỷ ở nơi đó dáng người thẳng tắp một phen nói đúng chữ chữ khắp huyết nói năng có khí phách mấy câu nói đó như là một tảng đá lớn nhập vào mặt hồ bình tĩnh khơi dậy ngàn tầng sóng lớn chung quanh yên tĩnh như chết tất cả nghe họ chạy tới vương gia tử đệ, đều nín thở công khai quyết đấu vương vĩ đây là điên rồi sao đây cũng không phải là đơn giản khiêu khích đây là đang công nhiên chất vấn lao tổ vương khải quyết định đinh ký chủ phía trước cao năng dự cảnh kinh điện tiểu đoạn lấy cái chết trình lên khuyên ngăn biến chủng lấy đầu gối trình lên khuyên ngăn đã phát động nên hành vi bình thường nương theo lấy cực cao đạo đức bắt cóc t h ủ tính đề nghị ngài coi trường đường lối vương bình an trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở hợp thời văng lên hắn nhìn thoáng qua tùy trên mặt đất vương vĩ lại liếc mắt nhìn mặt không gợn sóng ra ra vương khải có chút ý tứ xuất diễn này s o quang sơn thị kia cái gì thanh niên giải thi đấu có thể đặc sắc nhiều vương vĩ q u ỷ trên mặt đất lương thẳng tắp hắn đem tư thái của mình bỏ vào thấp nhất nhưng nói ra lại đem chính mình bậy tại cao nhất đạo đức đốt tô nhi n cũng không phải là ghen g h é t bình an đường đệ một bước lên trời lại không dám chất vấn ra ra ngài quyết đoán trong giọng nói của hắn tràn đầy ủ ị khuất cùng thân thiết tô nhi n chỉ là chỉ là lo lắng gia t ộ c quý giá tài nguyên thác phó tại ngụy tiên mới c h i thân làm trễ mải ta vương g i a tương lai kế hoạch trăm năm kỳ lân tử tên sao mà nặng nghề không phải bách chiến tri chi thân không phải kinh thế tri tài không thể nhận nó nặng chỉ có chiến đấu chân chính mới có thể kiểm nghiệm chất lượng chỉ có máu tươi cùng mồ hôi mới có thể đúc thành chân chính kỳ lân lời nói này nói đúng đường hoàng hiên ngang lấm liệt trong n g a y mắt phía sau hắn những cái kia chi thứ t ử đ ệ tiếng phụ họa liền băng lên vị thiếu gia nói đúng kỳ lân tử không phải dựa vào vận khí có được chúng ta duy trì vị thiếu gia nhất định phải tiến hành một trận công bằng quyết đấu trong đám người một chút vốn chỉ là xem náo nhiệt con em trẻ tuổi cũng bị lời nói này kích động đến có chút nóng máu sôi trào đúng vậy a dựa vào cái gì chúng ta ở chỗ này khổ tu vài chục năm liền gia chủ hạch trong â phân m một tài nguyên đều sờ không tới từ Ngươi cái nguyên không bên cạnh. đều sờ a tới tiểu tử, cũng bởi là thể thành cao, cao tại t h ư ợ ký lúc â n Không công bằng. Trong tử. l nhất thời trong đám người nghị luận ở mỹ không ít người cây cân bắt đầu hướng vương vĩ nghiêng đứng tại vương khải sau lưng mấy vị trưởng lão giờ phút này vậy xuất hiện khác nhau một tên nhìn cùng vương vĩ phụ thân nhất mạch kia khá là thân thiết trưởng lão l u ố t l u ố t trồng râu mở miệng nói lao tổ vương vĩ lời ấy mặc dù lỗ mãng nhưng vậy không phải không có lý kỳ lân tử can hệ trọng đại cẩn thận một chút luôn luôn tốt để bọn hắn người trẻ tuổi luận bản một chút cũng có thể để bình an tiểu thiếu gia càng nhanh dung nhập chủ gia một tên trưởng lao khác vậy phụ hòa nói đúng vậy à vừa vận cũng làm cho đại gia nhìn xem bình an tiểu thiếu gia chân chính thực lực ngăn chặn những cái k i a ung dung miệng c h ấ p pháp trưởng lão vương tiết sơn nghe vậy cau mày hắn tiến về phía trước một bước trầm giọng nói h ồ náo lao tổ quyết nghị há lại các ngươi có thể tùy ý chất vấn vương vĩ cử động lần này đã là phạm thượng nên cho phạt duy trì vương vĩ trưởng lão lập tức phản bác thiết sơn trưởng lão lời ấy sai rồi vương vĩ cũng là vì gia tổng mới một mảnh chân thành c h i tâm hà tội chi hữu chẳng lẽ ta vương g i a t ử đệ liền đưa ra đề nghị dũng khí cũng không có sao x o n g vương tranh chấp không xuống mũi thuốc nổ dần dần dày đặc đứng lên mà từ đầu đến cuối vương khải đều không có nói chuyện hắn chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn xem q u ỳ trên mặt đất vương vĩ cái tia thâm thủy ánh mắt để cho người ta đoán không ra suy nghĩ trong lòng của hắn vương vĩ nhìn thấy ra ra không có lập tức nổi giận trong lòng lập tức vui mừng hắn biết cơ hội của mình tới ra ra ngầm cho phép hắn lập tức rèn sắc khi còn nóng ném ra một cái làm cho tất cả mọi người cũng vì đó điên quần tạc đạn ký ra ra vì biểu hiện tôn nhi thành ý tôn nhi nguyện ở đây lập t r ọ n g thệ vương vĩ may n g n g đầu đề cao thanh lượng bảo đảm ở đây mỗi người đều có thể nghe được rõ ràng trận chiến này tôn nhi nguyện đánh cửa tương lai mình một năm một nửa tài nguyên tu luyện như tôn nhi may mắn thắng không dám yêu cầu xa vợi bình an đường đệ kỳ lần tự tên chỉ cầu gia tộc có thể một lần nữa ước định như tôn nhi thua hắn dừng một chút gàn từng chữ quát ta tương lai một năm một nửa tài nguyên tu luyện toàn bộ thuộc bình an đường đệ tất cả không một câu h á n hận và anh một năm một nửa tài nguyên tu luyện câu nói này so vừa rồi công khai quyết đấu càng có bạo tạc tính chất đám người trong nháy mắt s ô i trào t r ờ i ạ vương vĩ thiếu ra điên rồi đi hắn nhưng là đại trưởng lao nhất mạch đích t r ư ở n g tôn hắn một năm một nửa tài nguyên cái kia phải là bao nhiêu linh tinh bao nhiêu đ a n dược ta tính toán tối thiểu giá trị hơn trăm triệu đồng liên bang thậm chí nhiều hơn tiền đặt cược này cũng quá lớn dùng nhiều tài nguyên như vậy đi cược một cái thanh danh đáng ra không tất cả mọi người bị vương vĩ điên cùng c h ấ n trụ đó cũng không phải là một số lượng nhỏ đối với ở đây tuyệt đại đa số chi thứ tử đệ mà nói đó là cả một đời đều không thể với tới t à i phú tiền đặt cược này quá lớn lớn đến đủ để cho bất kỳ một cái nào võ giả đ i ê n cuồng khiêu chiến cùng tiền đặt cược tin tức như là mọc ra cánh lấy một loại tốc độ khủng khiếp trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ vương gia chủ trạch nghe nói không hậu sơn bên kia vương vĩ thiếu gia muốn khiêu chiến cái kia mới tới kỳ lân tử nào chỉ là khiêu chiến còn đặt lên một nửa nhiên đồng đi đi đi mau đi xem một chút đây chính là vương gia vài chục năm nay lớn nhất náo nhiệt vô số thế hệ trẻ tuổi tự đệ vô luật là đang bế quan hay là tại tu luyện tất cả đều nghe tin lập tức hành động hóa thành từng đạo lưu q u a n g hướng phía hậu sơn phương hướng điên cuồng tới trong khoảnh khắc vương bình an trung banh đã ba tầng trong ba tầng ngoài bù đ ầ y người hắn trở thành toàn trường tiêu điểm t â m mắt mọi người đều tập trung tại trên người hắn có hiếu kỳ có xem kỹ may mắn h a i vui h o ạ vậy có không che giấu chút nào tham lam tất cả mọi người muốn nhìn một chút cái này tân tấn nghe nói căn cơ chưa ổn thứ n ă m kỳ lần tử đối mặt tứ phẩm đường huỳnh công n h i n khiêu chiến cùng cái này đủ để đẻ sập hết thẻ to lớn tiền đặc cược sẽ như thế nào ứng i một cái đâm lao phải theo lao từ cục trong con mắt của mọi người vương bình an giờ phút này đã không có bất kỳ đường lui nào đáp ứng một cái tam phẩm định phong đối chiến một cái tại tứ phẩm sơ kỳ đắm chìm nhiều năm uy tín lâu năm thiên tài coi như hắn lại yêu nghiệt có thể vượt cấp khiêu chiến nhưng muốn thắng v ư ơ n g mỹ cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành thua mặc dù không tổn thất cái gì nhưng kỳ lân tử danh tướng triệt để biến thành trò cười không đáp ứng cái kia đơn giản hơn trực tiếp ngồi vững chính mình ngụy thiên mới đồ h è n nhát thanh danh về sau trong gia tộc đem rốt cuộc không ngẩng đầu được lên vương vĩ nhìn xem bị đám người vây quanh ở trung đường tựa hồ rơi vào trầm m ặ t vương bình an trong lòng dâng lên một trận khoái ý hắn thấy vương bình an đã tiến vào hắn tỉ mỉ bệnh trong tạp bẫy vô luận như thế nào tuyển đều là thua từ hôm nay trở đi hắn vương vĩ sẽ dẫm lên vị này cái gọi là thứ nam kỳ lân tử trong gia tộc thành lập được chính mình không dung dao động h i vọng ký chủ tình huống hơi bất ổn a căn cứ bản hệ thống kho số liệu phân tích ngày trước mắt tiếp nhận khiêu chiến tỷ số t h ắ n g ước là bốn mươi ba tám trong đó có ba mươi tỷ số tháng là căn cứ vào ngài vị tiêu cựu phẩm đại tông sư gia g i a có thể sẽ âm thầm ra tay giúp ngài điều kiện tiên quyết đề nghị ngài khai thác kéo dài chiến thuật hoặc là trực tiếp hướng gia g i a của ngài xin giúp đỡ đại t r ư ở n g phu coi được g i ã n được nên gọi người thời điểm liền phải gọi người không khó coi hệ thống phân tích khó được bảo thủ vương bình ăn lại hoàn toàn không có coi ra gì hắn cảm giác có chút nhàm chán h ồn ào cùng chợ bán thức ăn một dạng hắn n g n g đầu ngắm nhìn bốn phía thấy được vương vĩ tâm kiện h ấ t định phải đ ư ợ mặt thấy được đám người chung q u n cái kia xem kịch vui biểu lộ cũng nhìn thấy gia ra vương khải cặp kia mang theo một tiêu n h i n ngẫm cửa hồ đang cổ vương ũ chính con hắn mắt. giải quyết đ ợ c chưa?、Đã、các người Đã i đùa. a y tại tất cả mọi người coi cả Vương là bình an biết tìm lười ấ y cơ từ chối, hoặc từ là v ơ n xuống này g Khải Hội h việc rốt cục ra mặt t cục để xuống việc này thời điểm. Vương bình an, lười biếng ì n An, h l ư ờ b i ngáp một cái à cái này ngáp tại kiếm này dương nỏ dương bầu không khí bên trong lộ ra như vậy một, một như vậy trói thai tất cả mọi người ngây n g ẩ n cả người vương vĩ cái kia ánh mắt đặc ý vậy cứng ở trên mặt hán hán đây là ý gì vương bình an luốt vớt có chút ướt rác khỏe mắt nhìn xem vì trên mặt đất vương vĩ dùng một loại cực kỳ bình thản thậm chí mang theo một kia ngại phiền phức ngữ đ i ệ u nói ra một câu để toàn trường trong nháy mắt tính mịch lời nói ba ngày quá lâu hiện tại liền có thể bất quá nhìn ngươi thật giống như chưa chuẩn bị xong vậy liền ba ngày sau đi chương ba mươi sáu ba ngày chi chiến t r ư ơ n g ba mươi sáu ba ngày chi chiến thoại âm rơi xuống thời gian phản phất tại giờ khắc này bị nhấn xuống nút tạm dừng phía sau núi lối bào nguyên bản bởi vì vương vi cái kia phiên khẳng khái phân trần m ã i nhấc lên b ồn ào náo động cùng nghị luật như là bị một cái bàn tay vô hình trong nháy mắt bốc chặt biến mất vô tung vô ảnh tính mịch một loại cây kim rơi cũng nghe tiếng t í n h mịch gió thổi qua rừng t r ú c tiếng xào xạc nơi xa thác nước trùng kích đầm nước tiếng oanh minh tại thời khắc này trở nên trước nay chưa có rõ ràng tất cả mọi người động tác đều dừng lại những cái kia vừa mới còn đang vì vương vĩ phất cờ hò gieo chi thứ t ử đ ệ miệng mở rộng lại không phát ra thanh â m nào những cái kia chờ lấy xem kịch vui vương ra dòng chính trên mặt nghiền ngấm củng cười trên nỗi đau của người khác triệt để cứng đờ liên liên mấy vị kia tranh luận không nghỉ trường l a o cũng giống là bị làm định thân thuật duy trì trước một khắc tư thái không n ú c ních t â m mắt mọi người đều hội tụ tại cái kia vừa mới đánh xoáng áp còn rủi rủi mắt sừng trên người thiếu niên đầu góc của bọn hắn tựa hồ cũng đ a n g ra sức xử lý lấy vừa mới tiếp thu được mấy câu kia ba ngày quá lâu hiện tại liền có thể ngươi tài nguyên ta không hứng thú về sau đừng có lại đến thì ta mỗi một chữ bọn hắn đều nghe được rõ ràng nhưng khi những chữ này tổ hợp lại với nhau từ vương bình a n trong miệng nói ra lúc lại sinh ra một loại để bọn hắn không thể nào hiểu được thậm chí cảm thấy đến hoang đường ma nguyễn cảm giác cái này là có ý gì là bọn hắn nghe lầm hay là thế giới này đ ế n rồi Vì trên mặt đất của m ĩ là cái thứ nhất từ mảnh này trong t ĩ n h mình sống tới người đầu óc của hắn trống rỗng tấm kia nguyên bản bởi vì kích động cùng quyết t u y ệ t mà mặt đỏ lên giờ phút này chính lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc rút đi huyết s á c chuyển thành tái n h ậ n sau đó do thanh c h u y ể n tím cuối cùng biến thành một loại khuất nhục cùng nổi giận hỗn hợp mà thành màu gan heo hắn nghe được cái gì hắn nghe được cái này hắn từ đầu tới đ u ô i đều xem thường từ phân ra tới dựa vào vận khí cất chó mới thựa bị đ ư ờ n ệ dù một loại thảo luận hôm nay thời tiết có được hay không bình thản ngữ điệu nói ra đối với hắn mà nói so bất luận cái gì ác độc nguyền rủa đều muốn đả thương người khinh thị không đây không phải khinh thị đây là từ đầu đến đôi u không nhìn thật giống như hắn vương vĩ hao tổn tâm cơ đánh cược hết thảy tự cho là đạo diễn một trận đem đối phương đẩy vào tuyệt cảnh vợ kịch lớn kết quả tại trong mắt đối phương liền cái buồn cười thẳng hề cũng không tính chỉ là một cái ô ngọng kêu đáng ghét con rồi lặc k h n h khách một trận răng gắt gao cắn vào tiếng ma sát từ vương vị ế t hầu chỗ sâu p ra hắn bị ở nơi đó thân thể bắt đầu không bị không chế chữ thứ n hai song quyền của hắn đã qua gắt gao năm lấy quanh thân tứ phẩm võ giả khí huyết bắt đầu không bị khống chế của quận thổi đến hắn áo vào bay phất phới chữ thứ ba hắn giận quá thành cười tiếng cười bén nhọn mà đi cuồng vương bình an ta cũng không biết ngươi cuồng vọng đến tình trạng như thế vương vĩ chỉ vào vương bình an bởi vì cực hạ n phẫn nộ ngón tay của hắn đều tại có chút phát r u n g ba ngày sau đó gia tộc diễn võ trường ta c h ờ ngươi ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái này khu khu tam phẩm đỉnh phong tu vi đến t ộ n cùng có tư cách gì nói ra loại này đ ầ y trời khoác lát đến lúc đó ta sẽ đích thân xé nát miệng của ngươi đem ngươi cái kêu buồn cười kiêu ngạo tính cả xương cốt của ngươi một tấc một tấc miền nát hắn gào thét như là kinh lôi rốt cục triệt để phá vỡ mảnh này quỷ dị yên tĩnh đ á người trong nháy mắt nổ điên rồi ta nhìn hắn là thật điên rồi một cái tam phẩm đ ỉ n h phong hắn ở đâu ra l á gan dám như thế cùng vi thiếu gia nói chuyện hắn cho là mình là ai võ thần chuyển thế sao hiện tại liền có thể hắn coi là đây là nhà tròi sao vi thiếu gia một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết hắn cuồn vọng tự đại ta chưa bao giờ thấy qua cuồn vọng tự đại như vậy người bị quang sơn thị loại địa phương nhỏ kia thắng lợi làm choáng váng đầu óc đã không biết trời cao đất rộng có trò hay để nhìn ta thật muốn nhìn xem ba ngày sau hắn bị vi thiếu gia đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lúc sẽ là biểu tình gì cơ hồ tất cả thế hệ trẻ của tử đệ đều dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn vương bình an theo bọn hắn nghĩ vương bình an hành vi đã không thể dùng tự tin để hình dung cái kia thuần túy là muốn chết một cái tam phẩm đối chiến tứ phẩm vốn là thiên phương giả đàm mà cái này tam phẩm chẳng những không có mảy may kính sợ ngược lại dùng một loại cực điểm n ụ c nhã phương thức đi khiêu khích vị kia tứ phẩm đây không phải ngu xuẩn là cái gì duy chỉ vương vĩ người trưởng lão kia giờ phút này vớt vớt trồng râu trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng đối với bên cạnh vương thiết sơn không mặn không nhặt nói thiết sơn trưởng lão ngươi thấy được đây cũng không phải là vương vĩ đang buộc hắn là chính hắn muốn chết người trẻ tuổi quá khí đ ị n h là nên h ả o h ả o gõ một cái vương thiết sơn khuôn mặt căng cứng không nói một lời thật sự là hắn không nghĩ tới vương bình an biết dùng loại này không lưu chỗ chống phương thức vừa đi vừa về ứng tiểu từ này đến cùng muốn làm gì hắn thật sự có nắm chắc hay là nói tất cả ánh mắt cuối cùng đều tụ tập đến cái kia duy nhất có thể giải quyết dứt khoát trên thân người i ự u phẩm đại tôn g sư vương khải vương khải một mực không nói gì thẳng đến vương vĩ gạo thét hoàn tất thẳng đến chung quanh tiếng nghị luận đạt đến định phong hắn mới châm g ã i đem ánh mắt từ vương bình an trên thân chuyển qua vương vĩ trên khuôn mặt nói xong bình bình đạm đạm ba chữ lại mang theo một luồng áp lực vô hình để vừa mới còn giống như điên dại vương vĩ trong nháy mắt bình tĩnh lại hắn cúi đầu xuống cung kính nói tô nhi nói xong vương khải nhẹ gật đầu sau đó nhìn chung quanh toàn trường tất cả nhìn thẳng hắn người đều vô ý thức cúi đầu không dám nhìn thẳng cuối cùng tầm mắt của hắn trở xuống đến vương bình an trên thân vương bình an vậy chính nhìn xem hắn trên mặt vẫn như c ũ là bộ kế hệ bại phạm phất chưa tỉnh ngủ bộ dáng hai ông cháu ánh mắt trên không trung giao hội vương khải tại cặp kia nhìn như bình thản đôi mắt chỗ sâu không nhìn thấy bất kỳ khẩn trương gì v ậ mạnh có thể là phô t r ư ơ n g thành thế hắn chỉ có thấy được một mảnh yên tĩnh hồ nước một mảnh tự tin đến gần như h ờ h ữ n g sâu không thấy đ á y hồ nước phát hiện này để vương khải trong lòng n h ắ c lên một tia liền chính hắn cũng không từng phát giác gần sóng hắn đông như cười nếu là giữa những người tuổi trẻ có hào hứng muốn luận bàn một chút vậy liền theo các ngươi vương khải thanh â m không lớn lại rõ ràng chuyển vào trong thai của mỗi một người tại chỗ ba ngày sau gia tộc diễn võ trường trận chiến này không quan hệ kỳ lân từ tên chỉ luận thắng bại bất luận kẻ nào không được đ ú n g tay giải quyết dứt khoát lao tổ vậy mà thật đồng ý mà lại nghe ý tứ này tựa hồ là chấp nhận vương bình an cái kia c u ầ n vọng đến không biên giới điều kiện toàn bộ vương gia thế hệ trẻ tuổi triệt để sôi trào tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng chờ mong ba ngày sau trận kia quyết đấu tại mảnh này trùng tiên ồn ào náo động cùng sôi trào bên trong vương bình an lại phảng phất một người ngoài cuộc hắn hoàn toàn không thấy chung quanh những cái kia hưng phấn đ ù a cận người trên n ỗ i đau của người khác ánh mắt vậy không nhìn đối diện vương vĩ cái kia cơ hồ muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi ánh mắt t o à đồng hắn xoay người thản nhiên đi tới vương khải trước mặt tại toàn tộc tử đệ nhìn soi mói tại cái kia sắp cùng hắn quyết đấu đường huynh trước mặt vương bình an rỗi ra ngón tay móc móc bị làm cho có chút thấy đau lỗ thai sau đó đối với mình ông nội hỏi một cái làm cho tất cả mọi người lần nữa lâm vào hóa đá vấn đề ra ra ta ở chỗ nào có chút buồn ngủ muốn trước ngủ ngủ chương ba mươi bảy tức đến phun máu chương ba mươi bảy tức đến phun máu toàn trường t í n h mịch vương vĩ tấm kia bởi vì cuồng nộ mà vặn v à mặt còn dừng lại ở giữa không chung. trung chung quanh tất cả vương ra tử đệ cái kia sôi trào cảm xúc phản phất bị một chậu nước đá vào đầu dội xuống trong n g á y mắt gương kết ra ra ta ở chỗ nào có chút buồn ngủ muốn trước ngủ ngủ tại dạng này một cái dương cung bạc kiếm toàn tộc chú mục thời khắc tại tất cả mọi người cho là hắn sẽ muốn a khẳng khái phân trần hoặc là khẩn trương chuẩn bị chiến đấu thời điểm hắn hỏi một cái như vậy nhà ở vấn đề đây là một loại như thế nào tâm thái đây cũng không phải là cuộc vọng đây là một loại phát ra từ trong lòng miệt thị phản p h ấ t vương v i khiêu chiến toàn tộc vây xem cái t i ê u kinh thiên tiền đặc cực trong mắt hắn nó tầm quan trọng còn không bằng tìm một chỗ hào hào ngủ mở rớt vương khải giật mình hắn tưởng tượng qua chính mình cái này cháu trai một trăm loại phản ứng hoặc đối chọi gay gắt hoặc c ầ n nhận trở phân phó hoặc tá lực đả lực nhưng hắn duy chỉ có không nghĩ tới một loại này hắn nhìn xem vương bình an tâm kia viết đ ầ y ta buồn ngủ quá nhanh lên kết thúc đi mặt cặp kia thanh tịnh trong đôi mắt không có nửa điểm ngụy trang hắn là thật vây lại thật lâu vương khải đ ỗ n g nhiên m t cười hắn lắc đầu đó là một loại h ô n tạp bất đắc dĩ thưởng thức còn có mấy phần d ở khóc dở cười tâm tình rất phức tạp ngươi tiểu từ này hắn không nói thêm gì nữa chỉ là đối với cách đó không xa vương t i ế t sơn vẫy tay thiết sơn mang bình an đi hắn kỷ l ầ n cư là lão tổ vương thiết sơn không người lĩnh mệnh hắn đi đến vương bình an trước mặt tấm kia v ạ n nằm băng sơn trên mặt vậy xuất hiện một tia khó nói nên lời vợ sóng hắn làm một cái thủ h i ệ u mời bình an thiếu ra xin mời đi theo ta vương bình an đối với vương khải phất phất tay xem như cá o biệt sau đó liền đi theo vương thiết sơn tại toàn tộc tử đệ cái kia ngốc trệ mờ mịn không thể tưởng tượng nổi nhìn soi mói bay người rời đi hắn đi được gọi là một cái gọn gàng mà linh hoạt hắn đi được gọi là một cái yên tâm thoải mái hắn thậm chí đều không có lại nhiều nhìn vương vĩ một chút vương vĩ cũng không nén được nữa ngực khí huyết sôi trào một n g ụ m máu tươi bỗng nhiên phun tới vẩy vào trên tấm đá xanh nhìn thấy mà giật mình thân thể của hắn kịch liệt lắc lư mấy lần cơ hồ muốn đứng không vững nhục nhã đây là so bất luận cái gì thất bại đều muốn khắc cốt mình tầm nhục nhã hắn cảm giác mình tựa như một cái dốc hết toàn lực tại trên sân khấu biểu diễn coi khỉ mà cái kia hắn coi là cả đời chi địch người xem lại tại biểu diễn thời khắc đặc sắc nhất ngắt sớm rút lui vương bình a n đi theo vương tiết sơn một đường xuyên qua đỉnh đài lầu cát hướng phía hậu sơn linh khí nồng nặc nhất p ư ơ n g hướng đi đến trên đường đi vương thiết sơn không nói một lời nhưng vương bình an có thể cảm giác được vị này chấp pháp trưởng lao đi lại tựa hồ so lúc đến phải nhanh hơn như vậy mấy phần rất nhanh bọn hắn đi tới một tòa độc lập lơ lửng tại giữa sườn núi đỉnh v n trước định nguyện không lớn lại cực kỳ đẹp đẽ cửa ra vào trên tấm bảng giống bay phượng múa khắc lấy ba chữ to kỳ lân cư ơ n g bình an thiếu ra nơi này chính là ngài chuyên môn độc phủ vương thiết sơn thanh â m trầm bột như cũ nơi đây ở vào gia tộc linh mạch hoạch tâm t i ế t điểm phía trên nồng độ linh khí là ngoại giới hơn gấp mười lần trong độc phủ hết thẻ chi phí đều là cao nhất quy cách ngài nếu có bất luận cái gì nhu cầu có thể tùy thời thông qua trong phụ đầu cuối liên hệ quân sự ba ngày này ngài có thể ở đây an tâm chuẩn bị chiến đấu không có bất luận kẻ nào đến đây quay dày vương bình an nhẹ gật đầu làm phiền thiết sơn trưởng lão vương thiết sơn có chút k h ô n g người sau đó liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa vương bình an đẩy ra kỳ lần cư cửa lớn vê anh một cỗ cơ hồ phải hóa thành thực chất linh khí giống như nước thủy triều đập vào mặt cái kia nồng đậm linh vụ n lờ tại đình viện mỗi một hẻo lánh h í c một hơi đều cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều tại thư giãn khí huyết vận chuyển tốc độ đều trống r ỗ n g nhanh một đoạn trong đình viện trồng v à i còn không biết tên linh thực tản ra nhàn nhạt thanh hương một n g ụ m nho nhỏ ao suối nước nóng bước lên lượn lờ nhiệt khí nước ao thanh tịnh thấy đáy ẩn chứa tinh thuần thủy thuộc tính linh năng ta dựa vào ký chủ nơi này có thể a đây quả thực là ngũ tinh cấp phòng tổng thống mang độc lập suối nước nóng cùng tư nhân vườn hoa a liền cái này sửa sang khu vực này linh khí này nồng độ đặt bên ngoài một ngày không có một trăm tám mươi vạn đồng liên bang đều xuống không được ra ra ngươi đối ngươi thật là không sai hệ thống thanh âm hợp thời vang lên tràn đầy nông dân vào thành sợ hai t h ả n g p h ụ vương bình an đi vào phòng ngủ chính một tấm hoàn toàn do nguyên một khối to lớn tản ra ôn nhuận quang trạch n o á n ngọc điêu khắp thành rừng ngọc bày ra tại gian phòng chính giữa nằm ở phía trên có thể thời khắc tầm bộ nhục thân an bình tâm thần vương bình an không khách khí chút nào một hình chữ đại nằm đi lên dễ chịu đây mới là sinh hoạt ta cái gì quyết đấu cái gì khiêu chiến cái gì vương vĩ hết thệ đều bị hắn ném đến tận lên chín tầng mây chứ ngượng thụ lấy lại nói ký chủ ngài liền không có chút nào lo lắng sao cái kia vương vĩ thế nhưng là tứ phẩm sơ kỳ võ giả ngài hiện tại mới tam phẩm đ ỉ n h phong mặc dù ngài có thể vượt cấp chiến đấu nhưng bạn nhất thất thủ hệ thống có chút không yên lòng nhắc nhở đạo lo lắng cái gì vương bình a n l ờ i biếng trở mình tìm cái thoải mái hơn tư thế binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn chơi sắp xuống còn có da già của ta đỉnh lấy đâu ngài cái này nằm thẳng tâm thái thật là làm cho bản hệ thống nhìn má than thở bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ngài tra cho ngài tấm hát kia ngài không có ý định dùng sao ở trong đó thế nhưng là có một trăm không không hai cấp thấp linh a đổi thành năng lượng điểm chính là dòng ã một triệu có cái này một triệu đừng nói chỉ là một cái vương vĩ n g à i đều có thể trực tiếp xông lên ngũ phẩm đi cùng cha hắn thành anh em kết bái không đ ổ i vương bình a n nhắm mắt lại cảm thụ được dưới thân noãn g ngọc truyền đến thoải mái dễ chịu nhiệt độ lao cha tiền riêng đó là sau cùng át chù bài có thể không cần cũng không cần dết cả chỗ nào dùng mổ c h â u đao đối phó một cái vương vĩ không cần dùng chiến trận lớn như vậy hắn tại giường noãn g ngọc bên trên nằm trọn vẹn nửa giờ c h i t để vung lòng thể xác tinh thần đằng sau mới chậm rãi ngồi dậy là thời điểm kiểm kê một chút chính mình tiểu k i ê cố h á Nhật tâm n kèo, một khối t r à n n g ậ p k h o a h u y ê n cảm giác m à n s á n g hơi m ở xuất hiện ở trước mặt hắn. Ki c h ủ vương b ì n h an cảnh g i ớ i tam p h ẩ m võ g i ả hát về 0 6000, a 0 n 0 0 l ự c l ư ợ n g 6 0 0 g lưu, c độ, 6 0 0 n g t h ể chăm c 0 0 g tinh t h ầ n 6 0 0 c h sức khôi phục, s 0 0 c n ă n g l ư ợ n g đ i ể m 1 h 5 0 0 1 2 8 g 0 0 n g n điểm. Nhìn xem năng lượng điểm phía sau chuỗi này thật dài số lượng, vương b ì n h an tâm t ì n h một m ả n h t ố t đẹp. Quan sơn tị h t h a n h n i ê n g i ả i thi đ ấ u q u á n q u â n ban t h ư ở n g một trăm hai cấp thấp l i n h t i n hoi h bại thành người. l ợ tăng thêm trước đó tích lũy một trăm mười tám phẩy không không không năm trăm điểm đây chính là hắn hiện tại toàn bộ thân gia một khoản tiền lớn tam phẩm đỉnh phong đánh tứ phẩm sơ kỳ mặc dù có thể thắng nhưng không đủ rung động không đủ h ạ d ợ vương bình an sờ lên c ằ m bắt đầu suy tư quang sơn thị tranh tài hắn thắng được quá dễ dàng đến mức để chủ gia đám người này sinh ra chính mình là dựa vào vận khí h ảo giác cái kia vương mỹ sở dĩ dám nhảy ra không phải liền là cảm thấy ăn chắc chính mình sao nếu muốn đánh vậy liền không thể chỉ là đơn giản thắng phải dùng nhắc nghiền ép tư thái nhất không giảm đạo lý phương thức một k í c h liền để hắn v õ đạo chi tâm triệt để phá thoái muốn để tất cả người chất vấn tất cả người xem náo nhiệt đem bọn hắn miệng định v i ê n nhắm lại muốn để bọn hắn vừa nhắc tới vương bình an ba chữ này cũng chỉ còn lại có kính sợ chương ba mươi tám điên cùng thêm điểm a chương ba mươi tám điên cùng thêm điểm a hệ thống cha cho ta hỏi ý kiến một chút toàn tam phẩm đ ỉ n h phong đột phá đến tứ phẩm nội phụ đại sư cần tiêu hao bao nhiêu điểm năng lượng đinh thẩm tra bên trong tấn thăng tứ phẩm nội phụ đại sư cần lấy nội tức bắc cầu quán thông ngũ tạng hình thành thể nội tuần hoàn p h i quá trình này đem lối ký chủ n ụ c thân tiến hành một lần toàn diện thăng hoa dự tính tiêu hao điểm năng lượng 5 0 m m ư nghìn điểm năm mươi điểm vương bình an nhìn xem chính mình số dư còn lại một trăm hai mươi tám năm trăm điểm giảm đi năm mươi còn thừa lại bảy vạn tám n g h n năm trăm điểm đầy đủ không một cái càng thêm điên cuồng càng thêm lớn gan suy nghĩ tại trong đầu của hắn như là cỏ dại giống như điên cuồng sinh sôi vẹn vẹn vừa mới đột phá đến tứ phẩm cảnh giới có lẽ có thể thắng vô mỹ nhưng tuyệt đối không đạt được nghiền ép hiệu quả tối đa cũng chính là một trận đặc sắc vượt cấp khiêu chiến cái này không đủ còn thiếu rất nhiều nếu muốn chơi liền chơi đ em lớn hệ thống nếu như ta đem còn lại hơn bảy vạn điểm năng lượng toàn bộ thêm đến tứ phẩm cảnh giới trên tu hành có thể đạt tới trình độ gì hệ thống hiếm thấy trầm mặt một lát ký chủ n g à i là t r ă m chú sao võ đạo tu hành coi trọng tiến hành theo chất lượng căn cơ vững chắc n g à i trong vòng một ngày t h ò n g tam phẩm đ ỉ n h phong trực tiếp trùng kích tứ phẩm t ầ n g thứ cao hơn cái này cái này không phù hợp tu luyện cơ bản p h á p a vớt nói nhảm vươn bình an suy nghĩ vô cùng kiên định ta có điểm năng lượng người phụ trách chấp hành xảy ra vấn đề ta đánh lấy t ố ta ngài là l ã o bản ngài định đoạt căn cứ bản hệ thống thôi diễn tứ phẩm nội phủ đại sư hạch tâm ở chỗ rèn luyện n g ũ tạng mỗi tiêu hao tám mươi điểm năng lượng liền có thể gia tăng một chút thuộc tính dựa theo năm duy số liệu cùng một chỗ gia tăng yêu cầu 78 500, 515 700 15700, 80 190 625 6 ă m năm mươi b ả đến lúc đó ngại khí huyết sẽ đạt đến 7962.5 điểm vương bình an hô hấp tại thời khắc này đều trở nên có chút gấp rút trong vòng một ngày thòng tam phẩm định phong đến vững chắc tứ phẩm sơ kỳ nhất định rất đặc sắc vương bình an đã bắt đầu mong đợi ký chủ ngài khẳng định muốn làm như vậy sao duy nhất một lần tiêu hao tất cả điểm năng lượng ngài tài sản đem trong nháy mắt về không hệ thống cuối cùng xác nhận một lần xác định vương bình an không có chút gì do dự tiền là cái gì tiền chính là vương bắt đản bỏ ra mới là chính mình húng chi tiêu hết những này có thể đổi lấy một lần làm cho cả vương ra cũng vì đó nghẹn ngào rung động quá đáng giá hắn thẳng người c ó đối với hệ thống màn sáng dùng một loại tràn đầy chờ mong cùng quyết nhiên ý niệm hạ đạt chỉ lệ hệ thống Đừng điểm, ở bang dẫn bạo. một cỗ h xa so với trước đó bất kỳ lần nào đột phá đều muốn bằng bạc đều muốn minh ngông năng lượng màu vàng nóng dòng lũ chống rông xuất hiện tại tứ chi bách hải của hắn trong ngũ tạng lục phủ c ố năng lượng kia là như vậy quần bạo như vậy máy liệt phán phất muốn đem hắn thân thể từ nội bộ triệt để n ó bạo xé rách đau khổ kịch liệt trong n g a y mắt liền quét sạch hắn toàn bộ thần kinh nhưng cùng tống h khổ cùng nhau giáng lâm còn có một loại lực lượng điên cuồng tăng vọt không có gì sánh kịp cực hạn bái cảm khí huyết của hắn đang sôi trào hắn xương cốt tại h oanh minh kinh mạch của hắn đang k h u ế t trương cái tiêu đạo không thể phá vỡ k h ố n trụ vô số thiên tài võ giả tam phẩm cùng tứ phẩm ở giữa l ệ c trời tại c ố này không nói đạo lý ngang ngược lực lượng trước mặt liền một g â y đồng hồ đều không có chống đỡ ẩm vang mở rộng nếu như nói trước đó đột phá là dòng suối nhỏ tụ hợp vào giang hà như vậy giờ phút này chính là giang hà chảy ngược hồng thủy phá đê vương bình an thân thể chính là cái k i a sắp bị no bạo đê vâng trong đầu của hắn trống rỗng chỉ còn lại có một chữ này cái k i a năm mươi không không không điểm năng lượng biến thành dòng lũ màu vàng không có chút nào ôn nhu có thể nói lấy một loại gần như xé rách tư thái ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới mỗi một đường kinh mạch mỗi một tấc xương cốt mỗi một giọt máu đều tại cố lực lượng c u ầ n bạo này gọ dựa bên dưới phát ra không chịu nổi gánh nặng dê ê n gì đau nhức kịch liệt siêu việt trước đó bất kỳ lần nào thối cốt luyện phủ đau nhức kịch liệt từ thân thể chỗ sâu nhất một phát trong nháy mắt quét sạch vương bình a n mỗi một cây thần kinh cả người hắn có q u ắ p t ạ i to lớn giường đoán ngọc bên trên thân thể không bị khống chế run dày kịch liệt trên làng ra từng cây nổi gân xanh như là vạn vẹo con run nhìn hết sức giòn người cảnh cáo cảnh cáo ký chủ thân thể tiếp nhận áp lực đã đạt điểm giới hạn năng lượng trùng kích quá cuồng bạo đề nghị lập tức bỏ dở hệ thống thanh â m nhắc nhở lần thứ nhất mang tới một tia chân chính lo lắng nhưng vương bình ăn đã nghe không được hắn toàn bộ ý chí đều đâu nhập vào đối kháng cái kia cốt như tê liệt trong thống ngay tại lúc thống khổ đạt đến đỉnh điểm một giây sau một loại không có gì sánh kịp cực hạn khoái cảm nhưng lại từ cái kia thống khổ trong phế tích dã man mọc ra phá hư đằng sau là tân sinh cái kia cố quần bạo năng lượng dòng lũ tại hệ thống cưỡng ép dẫn đạo bên dưới bắt đầu tuân theo một loại quỹ tích huyền ảo vận chuyển bọn chúng không còn là đơn t h u ầ n phá hư mà là hóa thành nước vạn cái nhất tinh xảo công tượng bắt đầu ở trong cơ thể hắn dựng một tòa trước nay chưa có to lớn công trình nội tức bắt cầu lấy đang điền làm điểm xuất phát lấy mũ tạng lá thiết điểm một tòa do tinh phần nhất năng lượng cấu trúc mà thành cầu nối đang bị cưỡng ép dựng đứng lên trạm thứ nhất trái tim đông khi cái k i a cố năng lượng bàn g bạc tràn vào trái tim trong nháy mắt vương bình an cảm giác mình trong lồng ngực phảng phất bị dẫn nổ một viên tạc đạn cả người hắn đông nhiên con g lên một hơi không có đi lên suýt nữa tại chỗ bất tỉnh đi nhưng ngay sau đó trái tim của hắn lấy một loại viễn siêu trước đó tần suất cùng cường độ bắt đầu kịch liệt rung động đông đông đông đó đã không phải là tiếng tim đập đó là trống trận là l ô i mình mỗi một lần nhảy lên đều đem từng luồng từng luồng xa so với trước đó tinh tuần bàn bạc khí huyết vơm hướng toàn thân nguyên bản b ở i vì đau nhức kịch liệt mà có chút hệ bài khí tức tại thời khắc này không lùi mà thì tới bắt đầu điên cùng tăng b ọ n trái tim rèn luyện độ hoàn thành một mươi ba mươi bảy mươi một trăm linh ký chủ trái tim rèn luyện hoàn tất thể nội tuần hoàn phổi sơ bộ cấu trúc thành công chúc mừng ký chủ thành công tấn thăng làm tứ phẩm nội p h ụ đại sư đ ư ơ n g theo lấy thanh â m hệ thống nhắc nhở rơi xuống vương bình an cảm giác được trong thân thể một loại nào đó vô hình công xiềng bị răng rắc một tiếng triệt để kéo đức một loại trước nay chưa có nhẹ nhõm cảm giác chuyến khắp toàn thân hắn cảm giác mình cùng chung quanh thiên địa sinh ra một tia như có như không liên hệ trong không khí những cái tia rời rạc linh khí không còn là không có quan hệ gì với hắn tranh nền mà là trở nên thân thiết đứng lên thậm chí sẽ chủ động hướng trong cơ thể hắn thẩm thấu hắn có một loại trực giác mãnh liệt chỉ cần mình tâm niệm v ừ a động liền có thể thoát khỏi đại địa trói buộc ngắn ngủi đập vào bầu trời đây chính là tứ phẩm có thể sơ bộ ngự không mà đi nội phủ đại sư chương ba mươi chín củng cố tứ phẩm sơ kỳ chương ba mươi chín củng cố tứ phẩm sơ kỳ nhưng mà không đợi hắn cần thần thể bị loại lực lượng này thuế biến k h á i cảm một vòng mới c h ủ n g kích lần nữa giáng lông vẫn chưa xong vương bình an ý niệm kiên định mà điên cuồng ký chủ ngài còn thừa lại bảy mươi tám nghìn năm trăm điểm năng lượng thật muốn tiếp tục sao cái này quá điên cuồng vừa đột phá liền cưỡng ép tăng lên căn cơ hội bất ổn hệ thống tận tình khuyên bảo khuyên nhủ căn cơ bất ổn vương bình an đang đau nhức khoảng cách kéo ra một cái khó coi lộ cong ngươi có từng thấy dùng điểm năng lượng tích tụ ra tới thiên tài căn cơ bất ổn sao hệ thống trầm mặc lời này nó thật đúng là không có cách nào phản bác đừng nói nhảm cho ta thêm đem còn lại điểm năng lượng toàn bộ cho ta thêm đi lên nam duy thuộc tính cùng một chỗ kéo căng ngài là l ã o bản ngài định đoạt chỉ lệnh đã xác nhận điểm năng lượng tiếp tục tiêu hao bên trong một giây sau vương bình an bảng hệ thống triệt đ ể đi ê n rồi điểm năng lượng tám mươi lực lượng một điểm năng lượng tám mươi tốc độ một điểm năng lượng tám mươi thể chất một điểm năng lượng tám mươi tinh thần một điểm năng lượng tám mươi sức khôi phục một liên tiếp hệ thống nhắc nhở như là thác nước tại trong ý thức của hắn đ i ê n cùng rẽ phở cái kia vừa mới đột phá bảy mươi không không không cự hại lớn điểm năng lượng số dư còn lại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ phi tốc giảm mạnh điểm năng lượng bảy mươi nghìn sáu mươi nghìn năm mươi nghìn ma tới đối ứng là hắn năm duy thuộc tính và khí huyết giá trị bắt đầu một v ò n g mới càng khủng bố hơn tiêu thăng lực lượng sáu trăm mười chấm không sáu trăm năm mươi chấm không bảy trăm chấm không hp sáu nghìn năm trăm bảy nghìn bảy nghìn năm trăm vương bình an đã cảm giác không thấy thống c ổ hắn toàn bộ thân thể đều lắm chìm tại một loại lực lượng vô cùng vô tận tăng v ọ t cực hạn tê liệt cùng khoái cảm bên trong hắn có thể rõ ràng nhìn đến theo điểm năng lượng tiêu hao luồng năng lượng màu vàng nóng tia dòng lũ chính lấy trái tim làm trung tâm tiếp tục hướng về mặt khác tứ tạng lan tràn gan được thắp sáng lá lách bị q u a n thông thổi bị rèn luyện t h ậ t bị thăng hoa vũ tạng thông minh tuần hoàn tự thành không biết qua bao lâu đến lúc cuối cùng một tia điểm năng lượng bị tiêu hao hầu như không còn kỳ lân ở giữa khí tức quần bạo rốt c u c chậm rãi lắng lại g ư ờ n g đ o á ngọc bên trên vương bình an chậm rãi ngồi dậy hắn cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình trắng n õ n thoát lõn dài tựa hồ cùng trước đó không có gì khác biệt nhưng hắn nhẹ nhàng một nắm đúng một tiếng thanh t h ú y khí bạo âm thanh tại lòng bàn tay của hắn văng lên không khí chung quanh đều bị hắn cái này tùy ý một nắm cho bóp phát sinh kịch liệt bằng mẹo hắn điều ra bảng hệ thống ký chủ vương bình an cảnh giới t ứ phẩm võ giả hp bảy nghìn chín trăm sáu mươi hai năm ba mươi nghìn lực lượng bảy trăm chín mươi sáu hai năm tốc độ bảy trăm chín mươi sáu hai năm thể chất bảy trăm chín mươi sáu hai năm tinh thần 7 9 y t r n ă m sức khôi phục b ả 6 2 n ă m năng lượng điểm không không đến thời gian một ngày tòng tam phẩm đ ỉ n h phong đến b ữ n g vàng đứng ở tứ phẩm sơ kỳ trên cảnh giới mà lại không phải loại kia vừa mới đột phá phù phiếm mà là căn cơ không gì sánh được vững chắc đối lực lượng không chế tự nhiên vững chắc tiếp cận tám nghìn điểm khí huyết vương bình an cảm thụ được thể nội cái kia cố lao nhanh như giang hà hùng hồ n lực lượng thỏa mãn nhẹ gật đầu thực lực này đi đối phó cái kia gọi vương vĩ tứ phẩm sơ kỳ hẳn là đầy đủ rung động đi hán tử dường loãng ọ c bên trên xuống tới dội lưng một cái toàn thân xương cốt phát ra một trận lốp bốt m ạ n hưởng Ngủ một giấc thần thanh phí sảng hắn nói một mình lấy đẩy ra kỳ lân ở cửa lớn s á t trời bên ngoài đã tôi xuống trăng lên giữa trời thinh huy khắp vậy vương bình an đi r a đình viện đứng tại bên bờ vực nhìn xem dưới chân mây mù lượn lờ vương ra phủ lệ bảy đẫu nhiên tâm tư chơi bời nổi lên hắn muốn thử xem bay lên là cảm giác gì ý nghĩ này cùng một chỗ hắn liền hướng về phía trước nhẹ nhàng bước ra một bước một bước này không có rơi vào trên thực địa mà là đạp ở trong hư không dưới chân của hắn phản phất xuất hiện một tầng vô hình bậc thang vững vàng nâng thân thể của hắn vương bình an động tắc ngừng một lát một loại trước nay chưa có mới lạ thể nghiệm xông lên đầu hắn cười sau đó hắn giống như là phát hiện món đồ chơi mới h à i tử một bước một bước lại một bước hướng về không trung đi đến một bước trăm mét đi bộ nhàn nhã hắn cứ như vậy tại vạn t r ú n g yên lặng trong đêm khuya từng bước một đi lên ngàn mét không trung cuối cùng hắn lơ lửng tại vương gia phủ đệ chính trên không quan sát phía dưới mảnh kia đèn bước sáng t r ư n g khu kiến trúc giống như còn chưa đủ phong cách vương bình an sợ lên cái c ằ m sau một khắc hắn làm ra một cái càng thêm lớn gan quyết định hắn đem thể nội cái kia tiếp cận tám nghìn điểm hùng hồ n khí huyết không giữ lại chút nào triệt để ngoại phóng vê anh một cô kinh khủng khí huyết ba động lấy hắn làm trung tâm ở vang bộc phát sáng chói màu vàng khí huyết phóng lên tận trời tại đỉnh đầu hắn trên không cấp tốc trải rộng ra tạo thành một mảnh bao trùm phương v i ê n mấy c h ụ c m é tỏa t ra ánh sáng lung linh chói lọi chói mắt to lớn hoa cái hoa cái kia phía trên kim quang lưu chuyển điểm lành rực rỡ đem trọn phiến bầu trời đem đều chiếu lên sáng như ban ngày không lỗ như thế tinh t h ầ n như thế bá đạo như vậy tứ phẩm võ giả khí tức như là một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ tảng đá trong nháy mắt kinh động đến phụ cận vương g i a hộ gia đình phía sau núi d ừ n g trúc nhà tranh ngay tại nhắm mắt tính t ọ a vương khải đông nhiên mở ra hai mắt cố khí tức này chấp phát đường ngay tại xử lý hồ sơ vương t i ế t sơn đông nhiên đứng lên đụng ngã lăn trước người bàn địch tập gia tộc diễn võ trường ngồi xếp bằng ngay tại đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong vương mỹ bị c ố này từ trên trời giáng xuống huy áp ép tới toàn thân d u lên khí huyết cuộn suýt nữa tàu hỏa nhập ma hắn hoảng sợ n g ầ đầu tứ phẩm mà lại thật mạnh là ai tương đạo cường hành o không gì sánh được thân nhiệm từ vương bình an phụ cận phóng lên tận trời trong nháy mắt k hóa chặt trên bầu trời đạo thân ảnh kia một giây sau siêu siêu siêu mấy đạo lưu quang lấy một loại siêu việt thanh â m tốc độ từ vương ra các nơi mánh liệt bắn mà ra trong nháy mắt xuất hiện ở vương bình an chung quanh cầm đầu chính là vương khải vương thiết sơn cùng sát mặt tái xanh vương vĩ khi bọn hắn thấy rõ cái tia đạo tắm rửa tại màu vàng dưới hoa cái như là thần minh giống như thân ảnh lúc tất cả mọi người hòa đá vương vĩ càng lặn h ư bị xét đánh cả người dừng tại giữa không t r u n g bên trong thân thể không bị k h ô n g chế run dày lên hắn nhìn xem cái kia hắn coi là ngay tại trong đ ộ n g phủ run l ư y bảy khổ tư đối sách thiếu niên nhìn xem cái kia cố để hắn cảm thấy ngạt thở cùng tuyệt vọng xa so với hắn hùng hồn quá nhiều tứ phẩm khí t ứ c đầu óc của hắn chống giống không khả năng chương bốn mươi dáng chống đỡ chương bốn mươi dáng chống đỡ vương vương bình an hắn không phải hẳn là tại kỳ lân ở giữa run l ư y bảy vì ba ngày sau quyết đấu mà ngồi lập bất an vì mình cái kia của n g ọ ngôn ngữ mà hối hận vạn phần sao hắn tại sao lại ở chỗ này hắn làm sao có thể là tứ phẩm trước mặt khác hắn còn lời thề son sắt kêu gạo đối phương chỉ là một cái dựa vào vận khí phế vật ba ngày sau đó muốn tự tay đem đối phương s ư ơ n g cốt từng tấc từng tấc miền nát một giây sau hiện thực liền cho hắn một cái vang rội nhất tàn nhẫn nhất cái tát hắn cảm giác toàn tộc nhân ánh mắt cũng giống như từng cây nung đỏ cương t r â m từ bốn phương tám hướng đâm vào trên người mình gương mặt nóng bằng đau đau đến sâu tận xương thủy thằng hề nguyên lai chân chính thằng hề đúng là chính ta vương khải cương ép đẻ xuống trong lòng cái kia cơ hồ muốn dâng lên mà ra c ồ n hỉ hắn không có nhìn trên bầu trời quan mang kia vạn trượng cháo hắn thậm chí liền một ánh mắt đều không đáp lại hắn chậm rãi xoay người đem cặp kia ẩn chứa vô tận uy nghiêm đôi mắt như hai thanh băng lãnh thấu xương lợi kiếm gắt gao đính tại vương v ị trên khuôn mặt không khí t r u n g quanh trong nháy mắt ngưng kết tất cả nghe họ chạy tới vương g i a tử đ ệ khi thấy rõ là nàng vương bình an sau khi đột phá vốn là lâm vào yên tĩnh như chết giờ phút này tại lao tổ cố này nén giận không phát uy áp bên dưới bọn hắn càng là liền hô hấp cũng không dám bọn hắn nhìn xem không chung cái kia thần minh giống như vương bình an lại nhìn xem trên mặt đất cái kia lung lay sắc đổ sắc mặt trắng trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng một kia nồng đậm đồng, đồng tình vương vi tại lao tổ cái tiệm như là như thực chất uy áp cùng toàn tộc từ đệ nhìn soi mói đạo tâm cực chấn thân thể của hắn run dày kịch liệt hô hấp đều trở nên khó khăn không không có khả năng trong đầu của hắn một cái điên cùng suy nghĩ giống như rắn độc lạng yên sinh sôi cung cấp tốc chiếm cứ lý trí hắn nhất định là phục d ụ n g một loại nào đó cấm dược ước ép cất cao cảnh giới đ ố i nhất định là như vậy nếu không sao có thể có thể tại ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong liền từ tam phẩm định phong n ả y lên trở thành tứ phẩm ý nghĩ này như là cây cỏ cứu mạng để hắn cái kia gần như sụp đổ đạo tâm trong nháy mắt bắt lấy một tia khe hở sắc mặt của hắn do tái n h ậ t chuyển thành tái n h ậ t tiếp theo nổi lên một tia bệnh trạng ửng hồng hắn há to miệng muốn giải thích muốn nói cái gì lại phát hiện cổ họng của mình giống như là bị một cái bàn tay vô hình gắt gao b ó c chặt một cái âm tiết h đều không phát ra được s ấ u hổ giận dữ sợ hãi ghen ghét hối hận đủ loại cảm xúc trong lòng hắn liên cồn b ú t lên cơ hồ muốn đem bộ ngực của hắn no bạo mùa hôi lạnh như là dòng suối bình thường từ trán của hắn trở xuống hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trên bầu trời đạo thân này kia hắn cự tuyệt tin tưởng hắn tuyệt không tin tưởng cái này hắn từ nhỏ đã xem thường phế vật cái này bị g i a tộc biên giới hóa tam thuốc hậu đại có thể lấy kinh người như thế tốc độ siêu việt chính mình cái này không công bằng cái này không hợp lý nếu là dược vật thúc đẩy sinh trường như vậy nhất định nhưng căn cơ bất ổn ta ta không phục vương vi rốt cục dãy rồi lấy từ trong cổ học gạt ra mấy chữ hắn bông nhiên ngầm đầu mặc dù thân thể y nguyên rút rỗi nhưng này xong trong con mắt màu đỏ tươi lại rúng động một cố đập nổi dìm thuyền giống như điên cuồng vương bình an thanh âm của hắn khản giọng lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ quyết tuyệt ngươi mặc dù dựa vào đan dược cưỡng ép đột phá đến tứ phẩm nhưng tương tự cảnh giới vua ta v i tuyệt không sợ ngươi ba ngày sau đó gia tộc diễn võ trường đồng dạng là tứ phẩm võ giả ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái này phù phiếm cảnh giới có thể hay không chịu được vua ta vĩ một kích toàn lực ta chờ ngươi công bằng một trận chiến hắn gào thét hoạt tất thân thể lắc lư mấy lần phản phất đã dùng hết khí lực toàn thân lời của hắn như là kinh lôi trong nháy mắt nổ vang tạ yên tĩnh này đều lên không tất cả mọi người ngơi dại hắn cũng dám trước mặt mọi người chất vấn lao tổ quyết định cũng lần nữa phát ra khiêu chiến mà lại là khiêu chiến một cái vừa mới đột phá khi tức xa so với hắn cường đại hơn tứ phẩm võ giả đây nào chỉ là điên cuồng đây là tự tìm đường chết mà từ đầu đến cuối trên bầu trời vương bình an cũng không từng mở ra qua hai mắt cũng chưa từng nói một câu hắn cứ như vậy l ặ n g lặng lơ lửng tắm dựa tại hào quang của chính mình phía dưới dùng nhất hờ hững cao nhất tư thái đưa cho cái kia tôn kép ngại n h p triệt để nhất đà kích linh ký chủ ngài đợt thao tác này bản hệ thống nguyện sưng là trầm mặc sát thủ không đánh mà thắng giết người chu tâm cao cấp thật sự là cao cấp đề nghị vĩnh cửu gia nhập ngài trang bức chọn gói vây nghiên cứu chỉ số năm ngôi sao trong đầu hệ thống thanh â m hoàn toàn như trước đây t i ệ n vương bình an nhưng lại không để ý tới hắn chỉ là đang hưởng thụ loại cảm giác này lực lượng tại thể nội lao nhanh không thôi thiên địa phản phất đều tại dưới chân thần p h ụ loại cảm giác này rất không tệ về phần cái k i a gọi vương vĩ đường hình a tựa như là có người như vậy quyết đấu tựa như là có như thế chuyện gì hắn lúc nào quỳ xuống cầu xin tha thứ có chút hiền sớm một chút kết thúc xong trở về đi ngủ vương khải đứng tại chỗ nhìn xem vương vĩ na chạm như đ i ê n cuồng bộ dáng tấm t i a không hề bận tâm trên khuôn mặt rốt c ụ c hiện ra một tia lanh ý hắn không có ngăn cản cũng không có tỏ thái độ hắn chỉ là chậm rãi đem ánh mắt từ vương vĩ trên thân chuyển qua trên bầu trời vương bình an tầm mắt mọi người đều tập trung tại vương vĩ trên thân lại tập trung tại vương bình an trên thân trận này ba ngày sau q u y ế t đấu đã bị vương vĩ đ i ê n cuồng đẩy hướng một cái khác cao trào tất cả mọi người muốn biết vương bình an sẽ như thế nào đáp lại phần này khiêu chiến ba ngày sau gia tộc diễn võ trường lại đem trình diễn như thế nào một màn chương bốn mươi mốt một ngón tay đánh gây ngươi võ đạo mậu c ư ơ n g bốn mươi mốt một ngón tay đánh gây ngươi võ đạo mậu ba ngày sau thiên đô trung ương diễn võ trường toà này đủ để dung nạp trên vạn người to lớn gia tộc diễn võ trường hôm nay không còn chỗ ngồi gia tộc vương g i a tử đệ vô luận dòng chính c h i thứ vô luận là đang bế quan hay là tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ p h à m là có thể gấp trở về cơ hồ đều tới bọn hắn lít nha lít nhít ngồi tại trên khán này hình thành một mảnh đen nghị biển người ông ông tiếng nghị luận hội tụ thành một cỗ to lớn tiếng ẩm ở trên diễn võ trường cái đĩa xoáy không nớt t â m mắt mọi người đều tập trung ở giữa sân t ò a kia do cả khối miền kim thạch chế tạo to lớn trên lôi đài lôi đài một bên vương vĩ sớm đã chờ đợi đã lâu hắn mặc một thân mới tinh màu đen võ giả p h ụ c g dáng người thẳng tóc dài bị cẩn thận buộc ở sau hắn hai mắt nhắm nghiền không nói một lời quanh thân khí huyết p h ồ n g lên một cô thuộc về tứ phẩm võ giả sơ kỳ khí tức cường đại cô đ ộ n g như thép phong mang tất lộ để tới gần lôi đài không khí đều trở nên có chút s ề n sệt hắn đem trạng thái của mình điều chỉnh đến trước nay chưa có đề phòng ba ngày này hắn không có hợp qua một lần mắt đêm đó vương bình an đột phá lúc mang cho hắn như là như giỏi trong x ư ơ n g ngày đêm gặm nuốt lấy tâm thần của hắn hắn một lần lại một lần nói với chính mình đối phương là dựa vào cấm dược thúc đẩy sinh trưởng ngụy tứ phẩm căn cơ phủ phiếm không chịu nổi mức ích có thể càng như vậy trong lòng của hắn cái kia c ố bất an thì càng mãnh liệt cuộc chiến hôm nay hắn không chỉ có muốn thắng còn muốn thắng được xinh đẹp thắng được không thể chỉ trích hắn phải dùng nhất nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi rửa sạch rơi trên người mình tất cả x ỉ n ụ c đoạt lại vốn nên thuộc về hắn hết thảy thính phòng chỗ cao nhất gia chủ cùng trưởng lão hội chuyên môn trên chỗ ngồi vương h ả i ngồi ngay nắn chủ vị thần thái tự、nhiên. p h á p h trước t mắt trận này toàn tộc chú mục quyết đấu chỉ là một trận bình thường sau khi ăn xong tiêu khiển chấp pháp trưởng lão vương thiết sơn đứng hầu phía sau khuôn mặt căng cứng mà tại vương khải cách đó không xa một cái khuôn mặt cùng vương vĩ giống nhau đến b ả y phần khí độ càng thêm chầm ngưng nam nhân trung niên chính không nói một lời nhìn chăm chú lên trong sân nhĩ tử h á n chính là vương vĩ phụ thân vương khải t r ư ở n g tử vương huyền phong đông một tiếng du dương t r u n g vang vang vọng toàn trường o à n t tiếng nghị luận im bặt mạ d ừ n g tất cả mọi người biết giờ lành đã đến có thể lôi đài một chỗ khác vẫn như cũ giống thuyết chuyện gì xảy ra cái kia vương bình ăn âu đều lúc này còn chưa tới hắn không phải là sợ rồi sao ta nhìn t á m thành là hai ngày trước giả bộ chấn định như vậy thật đến muốn lên sàn thời điểm liền sợ trong đám người vang lên lần nữa xì xào bà tán vương vĩ b ô n g nhiên mở hai mắt ra hai đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất hắn nhìn xem không có một hai đối diện một ngụm chọc khí từ trong lồng ngực chậm rãi phun ra không đến không đến tốt hơn vậy liền ngồi vương hắn sợ chế tên từ đây tại vương ra rốt cuộc không ngóc đầu lên được đúng lúc này diễn võ trường một cái góc lôi vào chuyến đến một trận nho nhỏ b ạ động một thân ảnh n g ắ p còn buồn ngủ đi bảo chính là vương bình an hắn mặc một thân bình thường nhất quần áo thoải mái tóc có chút rối b ở i một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng cùng chung quanh cái này trang trọng túc sát bầu không khí không hợp nhau ký chủ ngài thật là đi toàn tộc nhân lợi ngài một cái ngài thế mà có thể ngủ quá mức ngài tố chất tâm lý này không đi chỉ huy chiến tranh giữa các hành tinh đều khuất tài trong đầu hệ thống đ ầ u đen rau muốn g âm thanh hoàn toàn như trước đây vương bình an mặc kệ nó hắn tối hôm qua nghiên cứu vó kỹ phát lực phương thức không cẩn thận đã đến đêm khuya nếu không phải quản sự đến gõ cửa hắn hiện tại khả năng còn tại kỳ lân cư giường đoán ngọc bên trên ngủ đủ đâu tại toàn trường mấy b ạ n đạo hoặc kinh ngạc hoặc xem thường hoặc cười trên nỗi đau của người khác trong tầm mắt vương bình an thản nhiên đi đến lôi đài đứng ở vương vĩ đối diện thật có lỗi tới chậm hắn lại l à hề vải ngáp một cái vương vĩ nhìn xem hắn bộ dáng này trong l ò n g ngực c ô áp lực kia ba ngày l ử a giận ở vang dẫn bạo vương bình an hắn cơ h ồ i là từ trong hàm răng gạt ra ba chữ này vớt ở chỗ này giả vờ giả vịn hôm nay giữa ngươi và ta chỉ có một cái có thể đứng từ trên lôi đài này đi xuống lời còn chưa dứt hắn động Anh. vương anh. v v ị dưới chân huyền kim đất đá mặt tẩm v à n g chấn động giống mạng nện vết dạn trong nháy mắt lan tràn ra cả người hắn hóa thành một đạo mũi tên rời c u n g mang theo trói hai tiếng xẻ gió trong nháy mắt vượt qua cự ly trăm mét một quyền đánh phía vương bình a n mặt một quyền này không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng thuần tí là tứ phẩm võ giả lực lượng cùng tốc độ thể hiện quyền chưa đến cái tia cố lăng lệ q u y ề n phong đã cào đến vương bình a n trên trán toái p h á t của v ũ nhưng mà đối mặt lôi đình này vạn quân mục í c vương bình ăn chỉ là miễn cưỡng chừng lên mí mắt thân thể của hắn lấy một loại cực kỳ nhỏ bé biến độ phía bên trái bên cạnh nhẹ nhàng cứ như vậy l o á n một cái vương vĩ cái k i a tình thế bắt buộc nắm đấm cứ như vậy sắt góc áo của hắn gào thét mà qua nặng nề mà đánh vào không trung một k í c h thất bại vương vĩ trong lòng giật mình nhưng hắn phản ứng cực nhanh thân eo đông nhiên lún nhéo biến quyền l à k hiệu tay một cái hung ác không gì sánh được hành quyền tay q u é t về phía vương bình an huyện thái dương có thể vương bình an động tác nhanh hơn hắn không cái k i a thậm chí không có khả năng xưng là nhanh hắn chỉ là lui về phía sau nửa bước cứ như vậy nửa bước vương vĩ chịu kích lần nữa thất bại cái gì vương vĩ triệt để hoảng sợ hắn cảm giác đối mặt mình không phải một người mà là một đạo b ắ t không được bóng dáng một sợi không thể phỏng đoán thanh phong vô luận công kích của hắn cỡ nào tấn mãnh cỡ nào xảo trá đối phương luôn có thể dùng đơn giản nhất nhất tiết kiệm khí lực phương thức sớm một bước tránh đi thật giống như hắn tất cả công kích con đường đều bị đối phương hoàn toàn dự đoán trước một dạng ta không tin vương vĩ nổi giận gầm lên một tiếng thế công trở nên càng thêm cuồng bạo phúc hải quyền đ ạ p lãng bộ trong lúc nhất thời trên toàn bộ lôi đài quyền ảnh trung điệp khí lan quay cuồng vương vĩ thân ảnh nhanh đến mức cực hạn hóa thành từng đạo tàn ảnh từ bốn phương tạm hướng đối vương bình an triển khai giống như mưa to gió lớn công kích nhưng v g ô luận hắn như thế nào liên cùng tiến công vương bình an từ đầu đến cuối chỉ là ở mảnh này nho nhỏ trong khu vực đi bộ nhàn nhã khi thì nghiêng người khi thì lưu lại khi thì một cái vừa đúng trầm xuống động tác của hắn hời hợt thậm chí mang theo vài phần lười biếng từ đầu tới đ h ô i hắn thậm chí đều không có nâng lên qua một lần tay trên k h á n đ à i tất cả mọi người thấy choáng cảnh tượng trước mắt hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ theo bọn hắn nghĩ tựa như là một người trưởng thành đang đùa bỡn một cái vừa mới học được đi đường hài đồng cái này cái này sao có thể vì thiếu gia công kích căn bản không đụng tới hắn cái kia vương bình an hắn giống như đang tàn bộ trước đó những cái kia chảo phúng vương bình ngăn lời giờ phút này đều ngậm miệng lại trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi vương khải sau lưng vương t i ế t sơn cái kia bạn năm không đổi b ă n g sơn trên mặt vậy xuất hiện một k i a chấn động k ị c liệt hắn thấy được rõ ràng vương bình an dùng là vương gia cao thâm nhất thân pháp võ kỹ một trong mà lại nó hỏa hầu chi sâu đã vượt xa khỏi nhập môn phạm chủ frank lại một lần công kích thất bại v ư ơ vĩ bởi vì dùng sức quá mạnh thân thể xuất hiện một cái nhỏ bé lào đạo hắn ngừng lại lồng ngực kịch liệt phập phong ước đẫm mồ hôi hắn lưng áo từng ngụm từng ngụm thở hồn hện hắn nhìn xem đối diện cái kia liền đại khí đều không có thở một chút thậm chí còn dành thời gian lại ngáp một cái vương bình an hắn hiểu được trên lệch quá xa lớn đến để hắn liền ngưỡng vọng tư cách đều không có hắn vua thua thất bại thảm hại thua thương tích đầy mình hắn thành toàn tộc buồn cười lớn nhất không không ta không có khả năng cứ như vậy nhận vua thân là vương khải nhất mạch đích trưởng tôn kiêu n g o không cho phép hắn ngay trước toàn tộc mặt ùy xuống đất cầu xin tha thứ vương vi hai mắt trong nháy mắt trở nên một mảnh xích hồng lý trí bị đ i ề n cuồng triệt để thôn p h ệ vương bình an hắn phát ra một tiếng không c a m lỏng như là dã thú gào thét đây là ngươi bước ta vê anh một cỗ xa so với trước đó c u ầ n bạo mấy lần khí huyết từ trong cơ thể hắn ẩm vàng một phát hắn cưỡng ép thiêu đốt chính mình bản bệnh tinh huyết hắn nguyên bản tứ phẩm sơ kỷ khí tức trong nháy mắt tăng vọt quanh thân hiện ra màu làm n h ạ t sóng nước hư ảnh phản tất cả người đều đưa thân vào một mảnh sóng nước hư ảnh phản tất cả người đều đều đưa t h n vào một mảnh sóng nước hư ảnh phản tất vương huyền phong đông nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi vương vĩ đem chính mình tất cả sinh mệnh tất cả lực lượng tất cả tôn nghiêm tất cả đều q u ò n chú tiến vào cuối cùng này một kích bên trong hắn sử xuất chính mình t u y ệ t học giữ nhà ép cấp võ kỹ cùng đ à o nộ lòng quyền giống một tiếng chấn thiên động điệu lăng ngầm vang tận mây xanh vương vĩ cả người phản g p h ấ t cùng quyền thế hợp nhất hóa thành một đầu gào thét màu làm nộ lòng lôi cuốn lấy vạn quân c h i lực phóng tới vương bình an một quyền này vì thế để giới trận không ít tứ phẩm trung kỳ tốt nhân cũng vì đó g h é mắt đối mặt cái này có chút uy hiếp một kích vương bình an rốt cục đình chỉ ngáp hắn chậm rãi n g n g đầu c ặ p kia một mực con mắt nửa h i ế p rốt cục hoàn toàn mở ra hắn chậm rãi nâng tay phải lên chỉ vươn một cây ngón trỏ n ê n hướng đầu kia gào thét nội long linh ép cấp phòng ngự võ kỹ bất động minh vương thân đã nổi lên đậu một giây sau nội long quyền phong cùng vương bình a n đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào ở cùng nhau không có tiếng vang kinh thiên động địa không có năng lượng bạo t ạ c g vĩnh quang đầu kia cùng bạo màu lam n ộ long tựa như là đụng phải một mảnh không đáy vực sâu đen kịt tại tiếp xúc đến đầu ngón tay trong nháy mắt liền bị thôi vệ bị tan giã liền một kia gợn sóng đều không thể kích thích tan thành mây khói thời gian tại thời khắc này phảng phất dừng lại vương vĩ duy trì ra quyền tư thế trên mặt cái kia i ê n cùng biểu lộ ngưng kết thành cực hạn kinh n g ạ c cùng m ở mịt i hắn cảm giác lực lượng của mình biến mất vương bình a n nhìn xem hắn tấm kia một mực không có gì biểu lộ trên khuôn mặt rốt cục xuất hiện một k i a biến hóa hắn co lại ngón trọ kia sau đó đối với vương vĩ nằm đấm nhẹ nhàng gậy một cái ba một tiếng v a n g nhỏ một cố nhìn như lưu hòa kỳ thực cô động đến cực hạn xảo kỉnh trong nháy mắt bộc phát vương vĩ thân thể như là bị một viên nhìn không thấy tinh thần của chúng răng rắc răng rắc răng rắc một trận d ợ n người tiếng s ư ơ n g nức từ cánh tay của hắn bắt đầu dày đặc văng lên hắn toàn bộ cánh tay trong nháy mắt xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh cả người hắn bay ngược mà ra vẽ ra trên không trung một đạo thê lương đường vòng cung flan h vương vĩ thân thể nặng nề g h mà đâm vào bên diễn võ trưởng năng lượng hộ cháo bên trên phát ra một tiếng t r ầ m muộn tiếng vang sau đó như là một bãi bùn nhau giống như chậm dãi chớt xuống trong miệm hắn máu tươi quần phún trong ánh mắt hả quang cấp tóc cảm đảm đi tại chỗ hôn mê toàn trường Mịch. tất h mịt. cả mọi người bị cái này cực hạn tương phản cái này nghiền ép tính kết cục cho triệt để c h ấ n trụ thính phòng chỗ cao nhất vương huyền phong ngơ ngác nhìn dưới lôi đài cái kia đã không thành hình người nhi tử thân thể run dậy kịch liệt lấy trên mặt của hắn huyết sát tập thời hắn chậm rãi quay đầu g ắ t gao tập trung vào vương bình an chương bốn mươi hai lão tổ ban thưởng bảo nếu như ánh mắt có thể giết người vương bình an giờ phút này chỉ sợ đã bị thiên đào bạc quả ký chủ ấm áp nhắc nhở ngài đã thành công tiếp thu đến từ đại bá tử vong ngưng thị một viên căn cứ bản hệ thống tình cảm phân tích mô đ ủ lệ nên ngưng thị bên trong bao hàm ba mươi sắc ý bốn mươi hoán độc cùng ba mươi con của ta phế đi về sau gia sản ai đến kế thừa hiện thực lo nghĩ vương bình an trong đầu hệ thống thanh âm hoàn toàn như trước đây không đứng đắn ngay tại cái này ngưng kết đến gần như hít thở không thông bầu không khí bên trong một cái tràn đầy vô tận đắc ý cùng tùy tiện tiếng cười đột nhiên văng lên ha ha ha ha ha ha vương khải vị này cựu phẩm đại t ô n g sư vương gia nhị trưởng lão giờ phút này rốt cuộc kìm nén không được trong lòng cuồng hỉ hãn tử c h u bị b ỗ n nhiên đứng dậy ngửa mặt lên trời cười to trong tiếng cười kia là không che giấu chút nào kiêu ngạo trong tiếng cười kia là mở mày mở mặt thoải mái vương huyền phong thân thể đ ỗ n g nhiên cứng đ ờ cái kia bán độc ánh mắt cũng bị tiếng cười k i u ngạnh xinh xinh đánh gãy mặt của hắn chuyển từ trắng thành xanh do thanh c h u y ể n tím cuối cùng hóa thành một mảnh cho tàn vương khải thân ảnh loại lên đã xuất hiện ở trên lôi đ à i liền đứng tại vương bình an bên người hắn không có đi nhìn trên mặt đất vương mỹ thậm chí liền một tia dư quăng đều chẳng một bộ ý hắn dội ra quạt hương bổ giống như đại thủ nặng n ề mà vô vô v ư ơ n g bình an bạ bay thấm kia không giận tự uy trên khuôn mặt giờ phú đánh cho không sai đơn giản sáu cái chữ lại là đối vương bình a n cao nhất ca ngợi ngay sau đó hắn xoay người đối mặt với giới đài hơn vạn vương gia tự đệ đối mặt với tất cả t r ư ở n g lão vận đủ khí huyết thanh âm như hồng trung đại lữ vang vọng toàn bộ thiên đô kể từ hôm nay chắc hẳn liền không có người đang suy nghĩ chất vấn cháu ta vương bình a n là ta vương gia thứ năm k ỳ lần tử thân phận tên này thực chí danh quy ai nếu không phục vương khải hoàn xem v o à n trường tất cả nhìn thẳng hắn tự đệ tất cả đều hoảng sợ cúi đầu không dám nhìn thẳng hỏi trước một chút đua ta khải nằm đấm có đủ hay không cực rắn bá đạo đ ập đoán đây chính là cựu phẩm đại tôn g sư b i n h nghiêm toàn bộ diễn võ trưởng l ặ n g ngắt như tờ không có người nào dám có nửa câu dị nghị trước đó những cái kia chất vấn vương bình an là vua vĩ phất cờ hò r e o người giờ phút này càng là hận không thể đem đầu của mình b ù i vào trong đất tuyên bố xong đại sự này vương khải lời nói xoay chuyển hắn rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía dưới lôi đ à i vương huyền phong giờ phút này đã v ọ t tới bên lôi đ à i chính cẩn thận từng ly từng tý đem chính mình cái kia như là bùn ngao giống như nhi tự ôm vào trong ngực trong mắt tràn đầy bi thống cùng tuyệt vọng vương huyền phong vương khải thanh âm rút đi tất cả nhiệt độ vương huyền phong thân thể run lên ô m nhi tử cứng ở nguyên đ ị a con của ngươi thua dựa theo chính hắn quyết định quy củ tiền đặt cược cũng nên thực hiện vương huyền phong bờ môi run rẩy hắn ngẩng đầu muốn nói cái gì lại tại đối đầu vương khải cặp kia không mang theo bất cứ tia cảm tình nào đ ô i mắt lúc một chữ cũng nói không ra ra tuyên bố vương khải thanh âm lại một lần nữa chuyển khắp toàn trường tước đoạt vương vĩ tương lai ba năm toàn bộ tài nguyên tu luyện bao quát nhưng không giới hạt tròng mỗi tháng phát ra linh tinh đang dược cùng tất cả tiến vào gia tộc bí cảnh tư cách lời vừa nói ra trong đám người lập tức vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm t ư ớ c đoạt ba năm trừng phạt này quá nặng đi đối với một võ giả mà nói nhất là một thiên tài võ giả tài nguyên tu luyện chính là hết thảy t ư ớ c đoạt ba năm cơ hồ giống như là phế bỏ hắn tương lai ba năm tất cả tiến bộ khả năng đây cũng không phải là gõ đây là g i ế t gà dọa khỉ đây là đang dùng vương vĩ kết cục bi thảm đến là vua bình an kỳ lần tử tên lập uy mặt khác vương khải thanh âm vẫn còn tiếp tục những này bị tức đoạt tài nguyên đem làm lần này tiền đặt cược tặc thưởng toàn bộ chuyển bàn cho vương bình an hắn nhìn thoáng qua sau lưng chấp pháp trưởng l ã o vương thiết sơn thiết sơn việc này do ngươi đ a o thúc trong vòng một canh giờ kiểm kê tạo sách đưa đến kỷ lần cư đi là l ã o tổ vương thiết sơn không người lĩnh mệnh giải quyết dứt khoát vương huyền phong tại toàn tộc tử đệ nhìn soi mói ô n chính mình hôn mê như tử chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng mặt mũi mất hết đại phòng nhất mạch tại thời khắc này uy nghiêm quát giác vương khải nhất mạch đại phòng hắn không dám có bất kỳ phản bác thậm chí không còn dám nhìn nhiều vương khải cùng vương bình an một chút hắn chỉ có thể ôm trong ngực cái kia chĩu nặng cơ hồ đã trở thành phế nhân nhi tử tại vô số đồng tình thương hại cười trên n ỗ i đau của người khác trong tầm mắt s á m xịt rời sân một trận náo kịch rốt cục lấy triệt để nhất phương t ứ c h à màn vương bình an đứng trên lôi đài nhìn xem vương huyền phong bóng lưng rời đi có chút n h ả m chán n ế t miệng sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế đâu nhất định phải nhảy ra tìm không thoải mái hiện tại tốt nhi tử phế đi tài nguyên không có mặt vậy vứt sảy hình cái gì đâu ký chủ ngài cái này có chỗ không biết căn cứ bản hệ thống đối với nhân loại hành vi học phân tích loại hành vi này được xưng là tìm đường chết nó hạch tâm khu động lực thường thường là ghen ghét cùng không biết tự lượng sức mình đề nghị ngài về sau nhiều gặp được mấy cái dạng này chúng ta điểm năng lượng cờ đợi ý, liền toàn bộ nhờ bọn hắn đúng lúc này vương khải lại quay lại thân hắn nhìn xem vương bình an nụ cười trên mặt căng đậm tiểu tử đi theo ta nói đi hắn liền dẫn vương bình an tại toàn trường trên vạn người nhìn soi mói đi trở về chỗ cao nhất ghế trường lão tại chính mình chủ vị sau khi ngồi xuống vương khải ngay trước tất cả trường lão mặt từ chính mình trong nhẫn chữ vật lấy ra một vật đó là một viên nhìn thường thường không có gì l ạ ngọc bội ngọc bội toàn thân hiện lên một loại phong cách cổ xưa huyền hoàng sắc phía trên không có bất kỳ cái gì hoa văn trang sức chỉ có từng tia tựa như sợi tóc giống như đường vân kỳ dị tại trong ngọc bội bộ chậm rãi chạy xuôi cẩm vương khải đem ngọc bội đưa tới vương bình an trước mặt vương bình an nhận lấy vào tay ôn luận còn có một tia chịu nặng cảm giác v ậ t này tên là huyền hoàng m â u khí đ e o vương khải trong thanh â m mang theo một tia tự đắc là ta trước kia tại một chỗ thượng cổ di tích bên trong sở đắc do một sợi thiên địa sơ khai lúc huyền hoàng mẫu khí thai n é n mà thành nó không có gì khác công năng chỉ có một cái. Có thể chống đỡ cản thể một đỡ lời ụ c kích lực. phẩm tam một tiêu toàn đại sư l này vừa nói ra không chỉ có là vương bình an liền liền bên cạnh vương thiết sơn mấy vị trưởng lão đều lộ ra vẻ kinh ngạc ngăn cản lục phẩm cường giảm một k í c h toàn lực đây cũng không phải là pháp bảo đây là nhiều một cái mạng a lão tổ vật này quá mức quý trọng một tên trưởng lão nhịn không được mở miệng k h u y ê n can vương khải lại khoắt tay á o bảo vật quý g i a đến đâu cũng là tử vật dùng tại đúng trên thân người mới có thể phát huy nó lớn nhất giá trị hắn tự mình cầm lấy m ặ bội là vua mình an meo ở trên cổ cái t i a độc nhất vô nhị sùng ái để ở đây tất cả vương gia t ử đệ ghen ghét đến đỏ ngầu cả mắt nhưng mà cái này vẫn chưa xong mặt khác vương khải lần nữa tuyên bố từ ngày hôm nay gia tộc đẳng cấp cao nhất thông tin ê vo kỹ các đối vương bình an vô điều kiện mở ra tất cả ép cấp trở xuống vo kỹ mặc kệ chọn lựa không nhận bất luận cái gì hạn chế nếu như nói trước đó ban thường bảo là trên vật chất ban thưởng như vậy giờ phút này cái quyết định thì là tinh thần cùng trên nội t ì n h và tạo thông tin võ kỹ các đây chính là vương gia truyền thừa vài vạn năm nơi h ạ tâm bên trong các chứa vương gia lịch đại tiên tổ từ vũ trụ các nơi s i ê u tập mà đến vô số cường đại võ kỹ là vương gia có thể sửng sững vu l à m tinh chi đỉnh căn bản con em bình thường muốn đi vào chọn lựa một môn ép cấp võ kỹ đều cần hoàn thành đại lượng gia tộc nhiệm vụ tích lũy đầy đủ điểm cống hiến mới được mà bây giờ nó đôi vương bình an vô điều kiện mở ra bất quá cái này cũng phù hợp vương gia kỳ lần tử thân phận dù sao mấy vị k h á c kỳ lần tử cũng là đãi ngộ này vương khải làm xong đây hết thảy mới trịnh trọng nhìn xem vương bình an bình an ta vì ngươi làm đây hết t h y chỉ có một cái mục đích sau ba tháng chính là mười năm một lần làm tinh tiềm long bảng giải thi đấu ta cần ngươi tại trận kia trên giải thi đấu lấy được một cái đủ tốt thứ tự vì ta vươn g ra làm vẻ vang ngươi có thể làm được sao làm tinh tiềm long bảng vương bình an mặc niệm lấy cái tên này hắn nhìn xem ra ra cái kia tràn đầy chờ đợi ánh mắt nhẹ gật đầu ta hết sức ba chữ nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một cỗ không h i ể u tự tin một lúc lâu sau kỳ lân ở vương bình an về tới chính mình chuyên môn đậu phủ trong đ ì n h v i ệ n đã chất đầy mười cái to lớn kim loại tại nguyên dương gia tộc quản sự chính mang theo mấy tên hạ nhân cung cung kính kính đứng ở một bên chờ đợi hắn kiểm duyệt bình an thiếu gia dựa theo lão tổ phân phó từ vương vĩ thiếu ra nơi đó chuyển tới ba năm tài nguyên đã toàn bộ kiểm kê hoàn tất đ ề u ở nơi này vương bình an phất phất tay để bọn hắn lui ra hắn đi đến một cái dương trước thiện tay mở ra chỉ một thoáng một cố nồng đ ậ m đến cơ hồ phải hóa thành thực chất linh khí hỗn hợp có các loại đan dược hương khí đập vào mặt đ i n h kiểm tra đo lường đến đại lượng vô chủ năng lượng nguyên đang tiến hành nhanh trong quét hình đánh giá giá trị đánh giá giá trị hoàn tất lần này chiến lợi phẩm tổng giá trị ước tương đương, không không không ai cấp thấp linh tinh ba mươi không không không ai vương bình an nhịp tim đều lọt nửa nhịp đây chính là đích hệ từ đệ ba năm tài nguyên tu l u y ệ n sao thật sự là giàu đến chảy mỡ a hắn đứng tại đó trồng chất như núi tài nguyên dương trước trên cổ treo có thể ngăn cản lục phẩm cường giảm ộ t k í c h huyền hoàn g mẫu khí đeo trong đầu nghĩ đến tùy thời có thể lấy đi vào chơi miễn phí thông thiên võ kỹ các trong lúc nhất thời hắn lại có một loại nhân sinh không thú vị h ảo giác hắn lắc đầu đem cái này ý nghĩ nguy hiểm bung ra náo hải hắn dạo bước đi trở về g i a phòng không nhìn thẳng những cái tia giá trị liên thành tài nguyên chương i đi tới hợp tấm kia to lớn l bốn ngọc trước. Sau mươi t hình chữ ba lão cha yêu chương bốn mươi ba lão cha yêu nghĩa phụ bọn họ cảm giác một chương này không dễ nhìn có thể nhảy qua một chương này số liệu không tốt văn cầu không cần ký thư hệ thống trầm mặc nó cảm giác mình máy xử lý có chút quá nóng đụng tới như thế một cái ký chủ thật sự là thống sinh gian nan tại giường đoán ngọc bên trên trọn vẹn nằm nửa giờ đầu đem trận tiêu quyết đấu mang tới một chút mỏi vẹn triệt để tiêu mất sạch sẽ vương bình a n lúc này mới chậm rãi ngồi dậy ruỗi lưng một cái được rồi được rồi đi xem một chút là được hắn lên lấy dép lê lảo đảo đi ra khỏi phòng trong đình viện mười cái to lớn kim loại tài nguyên dương chỉnh chỉnh tề tề xếp trồng chất ở trên không trên mặt đất tại linh vụ lượn lờ bên giới tản ra h ê người ánh kim lo vương bình an đi đến một cái dương trước thiện tay xốc lên cái nắp ông một cố nồng đậm đến cơ hồ phải hóa thành thực chất linh khí hỗn hợp có các loại chân quý đan dược đặc biệt hương khí đập vào mặt trong dương xếp trồng chất lấy từng dây bóng ánh sáng long lanh cấp thấp linh tinh dưới ánh mặt trời chết xạ ra lóa mắt hào quang linh tinh bên cạnh là trên trăm cái bạch ngọc điêu chắc mà thành bình nhỏ trên thân bình khắc lấy tôi phủ đan ngưng huyết tán các loại chữ đinh kiểm tra đo lường đến đại lượng vô chủ năng lượng nguyên đang tiến hành nhanh trong quét hình đánh giá giá trị quét hình hoạt tất lần này chiến lợi phẩm ba mươi ai cấp thấp linh、tinh. ký chủ ba mươi nghìn hai phát tài a hệ thống thanh â m lần nữa kích động lên ba mươi nghìn hai cấp thấp linh tinh dựa theo mười đồng liên bang một viên giá thị trường đây chính là dòng g i á ba trăm triệu đồng liên bang vương vĩ thằng xuôi sẹo kia ba năm tài nguyên tu luyện liền sánh được quang sơn thị mấy cái đại gia tộc một năm tổng thu nhập vương gia đích hệ từ đệ quả nhiên là giàu đến chảy mỡ vương bình an đối với cái này ngược lại là không có gì quá lớn cảm giác hắn chỉ là đối với đống kia cái dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút toàn bộ hối đoái thành năng lượng điểm chỉ lệnh xác nhận h ồ i đoái bên trong đ i n h ba mươi nghìn hai cấp thấp linh tình đã h ồ i đoái chúc mừng ký chủ thu hoạch được năng lượng điểm ba triệu điểm hắn đ i ề u ra bảng hệ thống năng lượng điểm một cột kia phía sau số lượng trong nháy mắt từ một cái đáng thương không biến thành một chuỗi dài làm lòng người bỏ thần di ba nghìn có khoản tiền lớn này thực lực lại có thể nên đón một lần bay v ọ t hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu đang chuẩn bị q u a y người trở về phòng nghiên cứu một chút thêm điểm phương án ngón tay lại trong lúc vô tình chạm đến trong túi một tấm lạnh buốt tấm thẻ chương lão kia cha vương huyền thiên kín đáo cho hắn màu đen tinh tạc đúng rồi suýt nữa quên mất cái này vương bình an đem nó m ó c ra tấm thẻ này vào tay cực nặng chất liệu không phải vàng không phải ngọc toàn thân đ e n thịt chỉ có ở giữa một cái thiếp vàng dùng chữ hiện lộ rõ ràng bất phẳng của nó cắm vào liên bang ngân hành đặc chế đọc khét h ẻ phía trên trong nháy mắt cho thấy số dư còn lại mười vạn linh tinh sau đó tại hệ thống ngân hàng trên giới diện không chút do dự cờ lệch toàn bộ thủ xuất sau đó lại đăng bảng hệ thống thượng tuyển chọn toàn bộ xung trị đinh một trăm nghìn hai cấp thấp linh tinh đã nạp tiền chúc mừng ký chủ thu hoạch được năng lượng điểm mười triệu điểm ký chủ vương bình an cảnh giới tứ phẩm võ giả hp 7962 n ă m 30000 lực lượng 7 9 6 2 r n ă m tốc độ 7 9 6 2 r n ă m thể chất 7 9 6 2 r n ă m tinh thần 7 9 6 2 r n s ă m sức khôi phục bảy t n ă m năng lượng điểm 1 3 0 0 0 0 i ba triệu nhìn xem con số trên trời này vương bình an cảm giác mình chính là thế giới c h i vương hắn nhìn xem bảng thuộc tính của mình nhìn xem cảnh giới một cột kia phía sau cái kia 30000 hạn mức cao nhất một cái ý niệm trước đó chưa từng có trong lòng hắn phá đất mà lên điên cuồng phát sinh trên mặt của hắn chậm rãi hiện ra một vòng h à o quan g kỳ dị mục tiêu tứ phẩm đ i n h phong chương 4 ố n hệ thống tại chỗ gọi ta cha chương 4 ố n hệ thống tại chỗ gọi ta cha khi mười triệu điểm năng lượng con số trên trời này thô bạo nện ở bảng hệ thống bên trên trong nháy mắt toàn bộ kỳ lân cư giữa khối tia chỉ có vương bình an có thể thấy được màn sáng hơi mở bạo phát ra trước nay chưa có ba động kịch liệt ông màn sáng h u n g t ứ nguyên bản tràn ngập khoa huyễn cảm giác m ù i vị l ạ n h lạnh ngân b ệ n h trong nháy mắt biến thành tục không chịu được nhưng lại sáng do người mở mắt không ra thổ hào kim trong bảng gương dòng số liệu giống như là một n ồ i bị đun sôi nước sôi điên cùng tán loạn lấp lóe thậm chí xuất hiện vô số ý nghĩa không rõ lấp mã cảnh cáo cảnh cáo kiểm tra đo lường đến siêu quy cách năng lượng tràn vào hệ thống hệ thống sắc đ á n g đứng máy máy móc thanh â m nhắc nhở lần thứ nhất xuất hiện cùng loại dòng điện bất ổn tạp đốn cùng tạm â m nó đứt quãng vùng gây mấy giây sau đó k h á i k h á i một tiếng ho nhẹ đột một tại vương bình an trong đầu vang lên thanh nhâm kia không còn là trước đó loại kia không tình cảm chút nào ba động máy móc giọng nói tổng hợp nó trở nên m ư ợ n mà linh n g ọ n thậm chí mang theo một k i a cẩn thận từng ly từng tí linh n g ọ n cực kỳ giống đời trước những cái kia hội sở trong nhìn thấy siêu cấp vip hộ khách quản lý tôn tôn kinh ký chủ vương bình an tiên sinh ngài tai phú ngài khẳng khái ngài ngài phẩm bị đã vượt rất xa bản hệ thống ban đầu thiết định phục vụ các t r ị vương bình an hệ thống này là bị tiền tròn nệm tròn v á n g không đợi hắn đậu đen rau muống khối đất k i a hào màu vàng trong b ả n g ư ơ n g một nhóm do vô số điểm sáng màu vàng nóng hội tụ mà thành lóe ra động thái quang hiệu thiếp vàng chữ lớn chậm ra hiện hiện k m chút lóe mủ vương bình đắn mắt chúc mừng ký chủ ngài tôn vì đã mất cần ngôn ngữ hệ thống siêu cấp vip phục vụ đã vì ngài độc nhất vô nhị mở ra cái này xốp nổi đặc hiệu thịt này tê dại tìm tử vương bình an cảm giác mình đối mặt không phải một cái đến từ văn minh cấp cao bàn tay vàng mà là cái nào đó hẹp l ệ m nạp tiền giới diện chủ nhân của ta từ giờ trở đi bản hệ thống đem tận tụy vì ngài cung cấp một đối một chuyên môn định chế phục vụ ngài hết thầy nhu cầu đều chính là ta cao nhất chỉ lệ n hệ h thống thanh âm càng suốt ruộn a vương bình an cuối cùng tới điểm hứng thú hắn ngồi xếp bằng tại giường l o n ngọc hồi tốt dù bận vận ung dung mờ miệm nói một chút có cái gì cho mới là ta trí cao vô thượng chủ nhân hệ thống lập tức trả lời hiệu suất kia cái kia thái độ đơn giản không thể bắt b ẻ lần này siêu cấp v i ế t phục vụ vì ngài giải tỏa hai hạng hạch tâm công năng hạng thứ nhất đại lượng tăng lên trên màn sáng xuất hiện một cái đơn giản rõ ràng án n ỉm biểu thị mấy cái đại biểu cho võ kỹ cùng cảnh giới mua lũ lệ bị một cái giả lập tay kéo lấy bỏ vào một cái đóng gói mua sắm xe trong sau đó nhấn một cái một khóa chấp hành chủ nhân của ta ngài có phải không từng vì cần một hạng một hạng thêm điểm mà cảm thấy phiền não phải chăng cảm thấy c á c h ra thăng cấp không cách nào thể nghiệm đến loại kia một lần là sòng cực hạng khoái cảm hiện tại những phiền não này đều sẽ thành đi qua đại lượng tăng lên công năng có thể đem nhiều cái thăng cấp hạng mục đóng gói xử lý ngài có thể đem cảnh giới tăng lên đến tứ phẩm đ ỉ n h phong cùng ba môn võ ký tăng lên đến tiểu thành đóng gói thành một cái xa hoa thăng cấp chọn gói một khóa c h ấ t hành trong nháy mắt hoàn thành b ớ t lo dù n g ít sức càng thiết kiệm lúc chức năng này cũng không tệ vương bình an nhẹ gật đầu ra hiệu nó tiếp tục hạng thứ hai công năng cũng là lần này đổi mới tinh phí chỗ định hướng ưu hóa hệ thống trong thanh â m mang tới một tia như là hiến vật quý giống như kích động chủ nhân của ta ngài có phải không cảm thấy mỗi lần đột phá lực lượng đều tăng trưởng quá cân đối thật không có, có cá ó c tính quá bình thường hiện tại ngài có thể tự mình làm chủ đang trùng kích cảnh giới trong quá trình ngài có thể căn cứ từ mình yêu thích cùng phong cách chiến đấu lựa chọn khác biệt ưu hóa phương hướng tỉ như ngài có thể lựa chọn cường hóa khí huyết độ hùng hậu để ngài khí huyết tổng lượng b i ế n siêu cùng dai trở thành một cái đánh không chết n u y ê n yêu cũng có thể lựa chọn tăng cường đụng cân đối năng lượng tiêm dung tính để ngài về sau thi triệt đại uy lực chiêu thức lúc di chứng càng nhỏ hơn khôi phục càng nhanh đương nhiên hệ thống đặc biệt nhấn mạnh bản hệ thống mạnh liệt vì ngài đề cử tối ưu lựa chọn tăng lên năng lượng điều k h i ể n độ chính xác lực lượng cường đại chỉ là cơ sở đối lực lượng tinh diệu k h ô n g chế mới là phân chia thiên tài cùng tầm thường thần minh cùng phạm nhân mấu chốt lựa chọn hạng này ưu hóa ngài đem có thể lấy càng nhỏ bé tiêu hao bộc phát ra uy lực càng mạnh mẽ hơn ngài mỗi một lần công kích đều đem tinh chuẩn đến tựa như tác phẩm nghệ thuật vương bình an đ á n mắt rốt cục lướt qua một vòng chân chính lượng sắc hãn đương nhiên biết rõ lực khống chế tầm quan trọng cùng vương vĩ một trận chiến, hắn sở dĩ có thể đi bộ nhàn nhã giống như trêu đùa đối phương, dựa vào là không chỉ là trên cảnh giới một chút ưu thế, càng là xa như vậy siêu đối phương, đối t ự thân lực lượng nhập vi k h ô n g chế. hiện tại, hệ thống vậy mà có thể đem loại này lực k h ô n g chế là một cái có thể chọn hạng, tiến hành định hướng cường hóa. đây mới thật sự là thật kỹ. đi, đừng trao hàng. vương bình an đánh g â y hệ thống l u lò không ngừng. liền theo ngươi nói, đến cái chọn gói đi. được rồi. tạ trí cao vô thượng, anh minh thần võ, đẹp trai bất người chủ nhân. xin ngài phân phó. vương bình an. hắn bắt đầu có chút hoài niệm cái kia sẽ chỉ nói đinh băng lánh hệ thống hắn không thèm để ý hệ thống thải hưng thí trực tiếp hạ đạt chỉ lệ ép cấp võ kỹ thử tiêu buôn lôi trưởng bị ảnh tiêu giao du bất động minh vương thân cái này ba môn toàn bộ cho ta tăng lên tới tiểu thành cảnh giới hảo hảo đích bảng hệ thống bên trên cực nhanh xuất hiện ba hàng t u y ể n hạng bị tự động câu tuyển ba môn S cấp võ kỹ tăng lên đến tiểu thành đã gia nhập chọn gói xin hỏi còn có cái gì cần vương bình an trên khuôn mặt không có cái gì vận s ó hắn dùng một loại phản phất tại nói cơm tối muốn ăn thị t kho tàu bình thản ngữ điệu nói ra chính mình mục tiêu thứ hai cảnh giới trực tiếp kéo căng đến tứ phẩm định phong trong đầu cái kia sốt ruột định loạt thanh âm im bặt mà d ừ n g hệ thống c h ơ n mặc c h ọ n vẹn qua năm giây chủ chủ nhân hệ thống thanh âm mang tới vẻ run r à y không biết là kích động hay là kinh hãi ngài ngài xác định tòng tứ phẩm sơ kỳ trực tiếp đến tứ phẩm định phong còn muốn đồng thời tăng lên ba môn é cấp v ó kỹ cái này đây cũng không phải là xa hoa chọn gói đây là thị hiến a tiêu hao này n g u y ê một m ộ t tính vương mình an t ự a ở đầu giường tư thái lười biếng thiền bao no là là ta lập tức tính hệ thống giống như là bị rót vào một c h â m thuốc trợ tim toàn bộ trên màn sáng dòng số liệu lần nữa điên cuồng chuyển động cpu chiếm dụng xuất đoán c h ừ n g trực tiếp kéo căng từng hàng rõ ràng giới mục biểu nhanh chóng trên bảng liệt kê ra đến võ ký tăng lên tử tiêu bôn lôi trưởng nhập môn tiểu thành cần thiết điểm năng lượng năm trăm linh võ ký tăng lên m ị ảnh tiêu giao du nhập môn tiểu thành cần thiết điểm năng lượng năm trăm linh võ ký tăng lên bất động minh vương thân nhập môn tiểu thành cần thiết điểm năng lượng tám trăm không không không định hướng ưu hóa lựa chọn tăng lên năng lượng điều khiển độ chính xác ngoài định mức tiêu hào cần thiết điểm năng lượng một n g h ì không không không không không cảnh giới tăng lên tứ phẩm sơ kỳ tứ phẩm đình phong cần thiết điểm năng lượng hai nghìn hai trăm linh ba bảy mươi lăm tám mươi năm tám tám một nghìn n không liên tiếp kinh tâm động phách số lượng phía dưới là một cái dùng to thêm tăng lớn đánh dấu đỏ kiểu chữ tập hợp ra cuối cùng giá cả thị yến sướng hưởng chọn gói tổng giá trị ba trăm sáu tám một nghìn n không điểm năng lượng hơn ba trăm sáu mươi vạn vương bình an nhìn thoáng qua chính mình số dư còn lại mười ba triệu vùng vùng nước chủ nhân giá cả đã xác nhận n g à i số dư còn lại sung túc tùy thời có thể lấy chấp hành hệ thống trong thanh â m tràn đ ầ y khó mà ước chế phấn khởi nó phảng phất đã thấy bút kia to lớn dòng nước nhập trứng sau chính mình lại có thể giải tỏa bao nhiêu chức năng mới nên đón như thế nào tân sinh theo nó tiếng nói rơi xuống bảng hệ thống trung ương chậm rãi hiện ra một cái cự đại tiên hồng đồng thời còn tại mô phỏng lấy nhịp tim giống như không ngừng p h a n h phanh rung động hình tròn cái nút cái nút phía trên là ba cái tràn đầy vô tận sức hấp dẫn chữ lớn khai thủy chấp hành kế hoạch điên cùng đã chế định hoạt ấ t tất cả công tác chuẩn bị đều đã sẵn sàng vương bình an nhìn xem cái tia cái nút màu đỏ trong mắt lóe ra trở mong cùng quyết nhiên qua mang hắn chậm rãi giơ lên tay phải của mình sau đó không chút do dự hướng phía cái nút kia đẻ xuống nghĩa phụ bọn họ sau đó vài chương đọc xuất không tốt ta sửa lại một lần nếu là nghĩa phụ bọn họ vẫn cảm thấy không dễ nhìn có thể nhảy nhót phía sau chính là học tập võ k ỹ cùng biểu hiện ra thiên phú chương bốn mươi lăm thứ phẩm trung giai chương bốn mươi lăm thứ phẩm trung giai vương bình an không chút do dự hướng phía cái kia mô phỏng lấy nhịp tim rung động nút màu đỏ đẻ xuống không có âm thanh không ánh sáng hiệu nhưng ở hắn ý thức chạm đến cái nút trong nháy mắt khối đất kia hào màu vàng b ả n g hệ thống bên trên năng lượng điểm một cột kia số lượng điên rồi mười ba triệu số lượng tại lúc này như là vỡ đê hương thủy lấy một loại mắt chẩn có thể thấy tốc độ điên c u ồ n g đổ xuống mà ra năng lượng điểm ba trăm sáu mươi vạn năng số lượng điểm trong nháy mắt về không một c ố viễn siêu trước đó bất kỳ lần nào đ ộ t phá thậm chí so tấn thăng tứ phẩm lúc còn muốn khổng lồ gấp mười lần gấp trăm lần năng lượng dòng lũ cùng dòng lũ tin tức đồng thời ở trong cơ thể hắn cùng trong đầu ở bang dẫn bạo ta trí cao vô thượng chủ nhân t h i ê n yến bắt đầu hệ thống thanh â m mang theo một loại gần như điên cuồng phấn khởi tại trong đầu của hắn t h í c lên đầu tiên giáng lâm là dòng lũ tin tức là liên quan tới ba môn ép cấp võ k ỹ hải lượng tu luyện càng lộ nếu như nói nhập môn là học xong đi đường nào vậy cái tiêu tiểu thành chính là nắm giữ chạy đ ẩ y bọn thậm chí quay cuồng kỹ xảo liên quan tới tử tiêu buôn lôi trưởng cấp độ càng sâu phát lực phát môn như thế nào đem khí huyết mô phòng thành lôi đ ỉ n h như thế nào để trưởng lực càng có tính xuyên tấu h cùng lực bộc phát liên quan tới mỹ ảnh tiêu diêu du càng tùy bí thân pháp lộ tuyến như thế nào tại giữa tấp gông xê dịch như thế nào lợi dụng tàn ảnh mê hoặc đối thủ tinh thần cảm giác liên quan tới bất động minh vương thân càng kiên cố phòng ngự cấu trúc như thế nào đem khí huyết đều đều phân bố tại bên ngoài thân như thế nào hiệu suất cao chuyển hóa nhận trung kích vô số tri thức vô số kỹ xảo vô số tiền nhân tu luyện kinh nghiệm t ổ n g kết bị hệ thống lấy một loại t h u bạo nhất không nói đạo lý phương thức c ư ơ n g ép rút vào trong đầu của hắn lạc ấn vào linh hồn của hắn c h ố sâu vương bình an thân thể tại bản năng điều khiển bắt đầu vô ý thức làm ra các loại động tác hắn khi thì chập ng ở trong không khí vạch ra quỹ tích quyền ảo đầu ngón tay ẩn có điện quang lấp lóe khi t h ì t h â n thể lắc lư tại nho nhỏ giường n o n ngọc bên trên lôi ra mấy đạo vô cùng rõ ràng thật lâu không tiêu tan tan ảnh trên làn da của hắn một tầng màu vàng nhạt khí huyết màng mỏng như ẩn như hiện tản ra vạn pháp bất sâm kim cương bất hoại khí thức vẹn vẹn võ kỹ tăng lên liền để vương bình an cảm giác mình thực tế chiến lược chí ít tăng lên gấp đôi hắn có một loại tự tin mãnh liệt hiện tại lại đối đầu đô mỹ chỉ sợ liền một đầu ngón tay đều không cần vật dụng một cái ý niệm trong đầu liền có thể dùng khí huyết u y áp đem hắn triệt để nghiền、ác. nhưng mà cái này vẹn vẹn món ăn khai vị khi vo ký tăng lên hoàn tất trong n h y mắt cái kia cố càng thêm vàng bạc càng thêm năng lượng c u ầ n bạo dòng lũ rốt cục bắt đầu ở vương bình a n thể nội t r i ể n lộ nó diện mục dữ thợn cảnh giới bắn bọt chính thức bắt đầu mấy trăm bạn năng lượng điểm bị hệ thống không chút nào keo kiệt chuyển hóa làm tinh t h u ầ n nhất bản nguyên nhất màu vàng ký huyết bắt đầu đối với hắn cái kia vừa mới hoàn thành sơ bộ quán thông ngũ tạng tiến hành vòng thứ hai cũng là cấp độ càng sâu rèn luyện v â n vương bình ăn trong cơ thể phản t h t trống g i ố xuất hiện một tòa to lớn cháy gừng ngực lò luyện ngũ tạng lục phủ của hắn chính là bị ném vào trong lò luyện. chuẩn bị tiếp nhận thiên truy bách luyện t h ầ n thiết cái kêu màu vàng khí huyết chính là nhiệt độ cao nhất của bạo nhất lô hỏa nô k ị c h liệt phỏng cảm giác từ ngũ t ạ m g chỗ sâu chuyển đến trong n g á y mắt quét sạch toàn thân vương bình a n thân thể đ ỗ n g nhiên cong lên trên trán nổi gân xanh cả người co cắp tại giường n ó n ngọc bên trên run r à y k ị c h liệt hắn cảm giác nội tạng của chính mình đang bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng phản phục xé rách sau đó lại bị cưỡng ép gây dựng lại mỗi một lần khí huyết cọ rửa đều giống như một thanh vô hình cự truy hung hăng nện ở hắn ngũ t ạ n phía trên mỗi một lần đánh đều để bọn chúng trở nên cứng vậy mang đến càng thêm kịch liệt thống khổ kỳ lân cư bên trong cái kia nguyên bản nồng đậm đến hóa thành thực chất linh khí tại thời khắc này phảng phất nhận lấy một loại nào đó t r í mạng hấp dẫn bọn chúng điên rồi bọn chúng như là chăm sông đổ về một biển bình thường từ định viện mỗi một hẻo lánh từ ao suối nước nóng từ những cái kia linh thực trên phiên lá điên cuồng hướng lấy vương bình an trô gian phòng tụ đến một cái mắt trần có thể thấy nho nhỏ linh khí vòng xoáy lấy gian phòng của hắn làm trung tâm chậm rãi hình thành ngay từ đầu vòng xoáy chỉ có to bằng cái tớt nhưng theo vương bình an thể nội tòa kia khí huyết lò luyện hỏa lực càng ngày càng mãnh liệt nó đối với ngoại giới năng lượng nhu cầu vậy càng lúc càng lớn linh khí vòng xoáy tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh phạm vi vậy bắt đầu kịch liệt khuất trương trong đình viện linh vụ bị quét sạch sành xanh, xanh chiếc kia lao suối nước nóng trong ẩ n chứa linh năng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mỏng manh vài quần quý báo linh thực thậm chí bắt đầu xuất hiện khô h é o dấu hiệu mà hết thể này kẻ đầu vương bình an đối với cái này không biết c h ú nào hắn tất cả tâm thần đều nắm chìm tại một loại đau nhức cũng khoái hoạt lấy kỳ diệu trong trạng thái tứ phẩm sơ kỳ đến tứ phẩm trung dai bích trướng tại cỗ này có thể sưng ngang ngược năng lượng dòng lũ trước mặt liền một cơm một hào trở ngại đều không thể hình thành nó tựa như một tầng giấy dán cửa sổ mầm anh bị không chút lưu t ì n h trong n g á y mắt x ư n g phá đinh chúc mừng chủ nhân cảnh giới đã đột phá tới tứ phẩm trung dai hệ thống thanh n em n h ấ p nhở đều bởi vì cái này hào ném thiên kim hành động vĩ đại mà mang tới vẹn đ ị n h hót thanh n em rung động thực lực phản hồi là như vậy rõ ràng vương bình an có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình trong đan điện khí hải khí huyết tổng lượng đang lấy một loại cưỡi tên lửa giống như tốc độ Điên tiêu thăng. điểm. điểm. điểm. đột điểm tiêu giá hải cuồng thăng. nhanh hắn nhân như lớn. của che cửa huyết Rất trị thể trẻ khí phá ý vị này hắn đã vững vàng b ư ớ c vào tứ phẩm trung giai hàng ngũ từ một cái vừa mới đột phá tứ phẩm n ó n nớt nhảy lên trở thành tứ phẩm trung giai cường giả hắn chỉ dùng không đến nửa canh giờ đây chính là k h ắ c kim vui không quả nhiên lại như vậy giản dị tự nhiên lại một thể nhưng mà đột phá vẫn còn tiếp tục mục tiêu của hắn là tứ phẩm tri đình theo cảnh giới tăng lên thân thể của hắn đối năng lượng nhu cầu v ậ y hiện lên cấp số nhân tăng trưởng kỳ lân cư bên trong điểm này đáng thương linh khí đã sớm bị hắn thôn vệ hầu như không còn cái kia cố đã k h u ế t trương đến bao phủ toàn bộ định viện linh khí vòng xoáy bắt đầu không bị khống chế hướng về kỳ lân cư bên ngoài khu vực điên c u a ngắn tràn hậu sơn cái kia nồng đậm thuộc về vương gia hạch tâm linh mạch tinh thuần linh khí bị cố này b á đạo hấp lực dẫn động bắt đầu liên tục không ngừng hướng phía cái này mới xuất hiện lỗ đen c h ả y ngược mà đến linh khí dị tượng đã sơ bộ hình thành đồng thời theo vương bình an thể nội khí huyết lọ luyện hỏa lực càng ngày càng mãnh liệt dị tượng này còn có càng ngày càng nghiêm trọng khủng bố xu thế vương bình an dở phút này chính nhắm hai mắt toàn bộ tâm thần đều đ ắ m chìm tại thực lực phi tốc tăng lên cực hạn khoái cảm bên trong hắn hoàn toàn không có ý thức được chính mình lần này nhìn như thường quy bế quan t h ê m điểm đến cùng làm ra bao lớn động tĩnh chương 46, dị tượng kinh thiên đều chương 46, dị tượng kinh thiên đều kỳ lần cư linh khí vòng xoáy rốt cục tại thôn vệ trong đ ỉ n h viện một tia năng lượng cuối cùng sau sông phá trói buộc nó giống một đầu tránh thoát lồng giam đói khát cự thú một đầu va vào vương g i a hạch tâm trong linh mạch và anh cả tòa hậu sơn cũng bị đó nhẹ nhàng chấn động vô cùng vô tận tinh t h ầ n linh khí bị cái kia cố bá đạo không gì sánh được hấp lực dẫn động hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy dòng lũ hướng phía kỳ lân cư phương hướng điên cùng chảy ngược vương g a thiên đô bóng đêm như mực lửa đèn tô điểm ở giữa tựa như tinh h à rơi vào p h à n trần ngay tại lúc giờ khắc này tất cả mọi người đã nhận ra không thích hợp chuyện gì xảy ra tại sao ta cảm giác linh khí đang lưu động một tên ngay tại bên đường ngồi xuống hấp thu n g u y ệ t hoa chi thứ tử đệ đ ố n g nhiên mở mắt nào chỉ là lưu động ngươi nhìn lên bầu trời có người hét lên kinh ngạc đám người cùng nhau ngầm đầu chỉ gặp hậu sơn phương hướng một đạo tráng kiện không gì sánh được quang trụ màu vàng phóng lên tận trời thẳng vào mây xanh ngay sau đó hào quang màu vàng l ó n g kia tại ngàn mét trên k h ô n g t r ú n g như là một thanh bị chống da ô lớn cấp tốc trải rộng ra một mảnh bao trùm phương biên vài trăm mét tỏa ra ánh sáng lung linh điểm lành rực rỡ t ư ở n g vân màu vàng cứ như vậy c h ố n g rông xuất hiện đem nửa cái thiên đô b ầ u trời đêm đều chiếu lên sáng như ban ngày một cỗ bá đạo tinh thần nhưng lại mang theo một tia ngẽ con mới đ ể giống như non nớt năng lượng ba động như là biển động quét sạch toàn bộ vương da phủ đệ đây là tình huống như thế nào vô số vương da từ đệ ra khỏi phòng hoảng sợ nhìn lên trong bầu trời dị tượng nghị luận ẩm ý động t í n h này chẳng lẽ có t h ấ t phẩm tông sư ở sau núi l ộ t phá một tên kiến thức rộng rãi đích hệ tử đ ệ lập tức lắc đầu phủ định không đúng thất phẩm tông sư l ộ t phá dẫn động chính là thiên đ ị a chi lực vi áp mênh mông bằng bạc đồng thời dị tượng có vài g i ả m phạm vi nhưng tuyệt sẽ không như vậy như vậy t h u ậ n ý. cố khí tức này càng giống là người nào đó khí huyết chi lực quá hùng hồn cùng thiên đ i ệ linh khí sinh ra c ộ n minh một người khí huyết chi lực nói b u ộ cái gì ai khí huyết có thể làm ra chiến trận lớn như vậy mọi người ở đây kinh nghi bất định thời điểm vươn g g i a các nơi những cái kia quanh năm bế quan tùy tiện không làm ngoại vật mà thay đổi trong mặt đất tương đôi hoặc giàn mua hoặc sắc bén đôi mắt đông nhiên mở ra mấy đạo cường hoành đến đủ để không gian v ặ n mẹo thân nhiệm như là lợi kiếm ra khỏi vỏ từ vương g i a các nơi phóng lên tận trời mang theo kinh nghi cùng cảnh giác trong nháy mắt quá chặt dị tượng đầu mườn hậu sơn kỳ lân ở thật là bá đạo khí huyết là đệ tập không đúng vũ khí tức này đồng căn đồng nguyên là ta vươn ra tử đệ có thể cái nào tiểu đ ố i có thể có uy thế như vậy mấy đạo thần n i ệ m trên không trung im lặng trao đổi đều từ đối phương ý chí bên trong đọc lên nồng đậm hoang mang cùng lúc đó thiên đô các nơi cái kia vài tòa đồng dạng trôi nổi tại giữa k h ô n g t r ú n g quy cách cùng kỳ lần cư tương xứng trong độc phủ vương ra mặt khác bốn vị kỳ lân tử cũng tận đều bị k i n h động đông thành một tòa bị kiếm khí bao phủ trong đ ì n h viện một tên quanh chân ngồi ở dưới thác nước thanh niên chậm rãi mở mắt quanh người hắn kiếm khí lượn lờ đem phi lưu thẳng xuống dưới thác nước đều từ đó xé ra hắn nhìn về phía hậu sơn cảm thụ được cái kia cố b á đạo năng lượng ba đậu n h t miệng lên một vòng chiến ý dạc rào đỗ con có chút ý tứ bắc thành trong phòng luyện đàn, đan hương bốn phía một tên người mặc bạch đi kia khí chất ôn nhuận như ngọc nữ tử chính cẩn thận từng ly từng tí khống chế lô hỏa nàng hình như có nhận thấy n g ầ n đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ mảnh tiêu màu vàng bầu trời đôi mi thanh tú cao lại thật là một cái sẽ chọc cho tên p h i ề n thoái mấy bị t ọ a c h ấ n gia tộc trưởng lão đã kiềm chế không được phải đi nhìn xem dị tượng như thế vạn nhất xảy ra đường rẽ hậu quả khó mà lường được một tên tính tình nóng này trưởng lão k h ẽ quát một tiếng quanh thân khí huyết phồng lên liền muốn khởi hành tiến bệ đúng lúc này một cái bình thản nhưng lại mang theo không dung kháng cự chi uy nghiêm thanh âm không có dấu hiệu nào trực tiếp tại mỗi một cái người của vương g i a chỗ sâu trong óc ở b a n g v a n g lên đây là cháu ta bình an nội đạo các ngươi không nên quấy nhiễu thanh âm này đến từ vương khải mấy vị kia đang chuẩn bị khởi hành trưởng lão thân hình đ ỗ n g nhiên cứng đ ở trong nháy mắt đứng tại nguyên đ i ệ m tất cả nghị luận ở m ý vương g i a tử đ ệ cũng giống là bị bóp lấy cổ con vịt trong nháy mắt nhẹn nào toàn bộ thiên đô lâm vào một mảnh quỷ dị tích mịch là, là cái kia vương bình an cái kia vừa mới đột phá tứ phẩm mới đem vương bị đánh phế tân tấn thứ năm kỷ lân tử hắn không phải vừa đ ộ t phá sao tại sao lại tại mộ đạo hơn nữa còn làm ra kinh thiên động điệp như vậy gì tượng tất cả mọi người trong đầu đều tràn đầy dấu chấm hỏi nhưng mà không đợi bọn hắn từ cái này rung động thông tin bên trong lấy lại tinh thần càng thêm để bọn hắn cả đời khó quên một màn phát sinh vương khải thanh n â m vừa mới rơi xuống một bàn tay một cái hoàn toàn do năng lượng màu vàng nóng hội tụ m à t hành lớn đến đủ để bao trùm nửa cái bầu trời kình thiên t ự thủ sẽ rách tầm mây chống rông xuất hiện cự thủ kia phía trên vân tay có thể thấy rõ ràng mỗi một đạo đường vân đều phản g phất tẩn chứa thiên địa t r í lý tản ra để cho người ta linh hồn cũng vì đó run dày bí áp kinh khủng đây là i ự u phẩm đại tông sư thủ đoạn tại toàn tộc mấy vạn người h ã i nhiên muốn tuyệt nhìn soi mói cái kia cự thủ màu vàng năm ngón tay mở ra chậm rã ép xuống nó không có tạo thành bất luận cái gì phá hư mà là bày ra một đạo mắt trần có thể thấy hơi mở dạng cái bắt kết giới kết giới đem toàn bộ hậu sơn tính cả tòa kia nho nhỏ kỳ lân ở cùng một chỗ kín kẽ bao phủ đi vào ngoại giới xôi trào linh khí bị triệt để ngăn cách trong kết giới tạo thành một mảnh tuyệt đối không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào lĩnh vực làm xong đây hết thảy cái t i ê u cự thủ màu vàng mới chậm rãi tiêu tán ở trong trời đêm toàn tộc triệt để n g ẹ n n à o tất cả mọi người bị lao tổ cái này bá đạo không gì sánh được hộ đạo hành vi c h â n trụ bọn hắn lần nữa cảm nhận được lao tổ đối vị này tân tấn thứ năm kỳ lân tử coi trọng trình độ đó đã không phải là sùng ái đó là ký thác kỳ vọng cao trong đám người vương khải nhất mạch mấy tên đích hệ t ử đệ nhìn lên trong bầu trời cái tia chậm rãi tiêu tán cự thủ len g é t đến đỏ ngầu cả mắt dựa vào cái gì dựa vào cái gì hắn vương bình an có thể được đến ra ra l ã o tổ như vậy bất kể đại giới t r á y trở nhưng bọn hắn lại gắn h ghét dù không cam lòng đến đâu giờ phút này cũng chỉ có thể gắt gao cúi lầu xuống liền một tia lời bán giận cũng không dám biểu lộ ra nói v ừ a liền c ử u phẩm l ã o tổ đều tự mình hạ trận cho hắn hộ pháp ai còn dám đi sở cái này rủi ro trong cái giới vương mình an đối với ngoại giới phát sinh hết thảy không biết chút nào hắn tất cả tâm thần đều lắm chìm tại t r ù n g kích tứ phẩm đ ỉ n h phong thời khắc x u ố n g còn ta nhỏ cái mẹ ruột lặc chủ nhân da da của ngài đây cũng quá m ã n liệt đây quả thực là siêu siêu siêu siêu cấp v i ế chuyên môn hộ tống phục bộ a có tầng này mai rùa đừng nói có người quấy r à y coi như bên ngoài đánh chiến tranh giữa các hành tinh đều không ảnh hưởng tới ngài hệ thống trong thanh âm tràn đầy sợ hai thán phục cùng định ngọn vươn g bình an mặc kệ nó có ra da, da hộ pháp ngoại giới linh khí mặc dù bị ngăn cách nhưng này năng lượng v à n g b ạ c điểm lại hóa thành càng thêm tinh thuần càng thêm m á n h liệt dòng lũ ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi khí huyết của hắn giá trị một đường hát vang tín mạnh hai mươi điểm hai mươi lăm phẩy không không điểm hai mươi tám phẩy n h ô n g không không không điểm trong cơ thể hắn khí huyết đã nhảy lên tới một cái sắp tràn ra điểm giới hạn khoảng cách vậy đại biểu tứ phẩm cực hạn ba mươi nghìn điểm chỉ còn lại có một b ư ớ c cuối cùng xa cái tia đạo vô hình tượng trưng cho tứ phẩm định phong hàng rào đã tại hắn thần hồn trong cảm giác có thể thấy rõ ràng không thể phá vỡ chủ nhân thời khắc sống còn vọt lên nó vương bình an điều động lên thể nội một tia năng lượng cuối cùng hóa thành một thanh sắc bén nhất rụi nhọn hướng phía cái tia đạo hàng rào hung hăng đục vào hp hai nghìn chín trăm n h cái tia đạo kiên cố hàng rào phía trên lặng yên nổi lên một tia tinh mịn vết dạng chương bốn mươi bảy tứ phẩm định phong chương bốn mươi bảy tứ phẩm định phong trong kết giới vương bình an đột phá lại không bất kỳ trở ngại nào cái t i a đạo do hải lượng điểm năng lượng hội tụ mà thành dùi nhọn mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt k h u n g h ă n g đâm vào cái t i a đạo hàng rào vô hình phía trên không có âm thanh nhưng ở vương bình an thần hồn trong cảm giác lại phảng phất nghe được một tiếng thanh t h ú y muốn nứt răng rắc âm thanh cái t i a đạo không thể phá vỡ đại biểu cho tứ phẩm đỉnh phong hàng rào phía trên lặng yên nổi lên một tia tinh mị giống mạng nhện vết dạng có hy vọng vương bình an mừng rỡ điều động lên thể nội cuối cùng một tia có thể vận dụng năng lượng hóa thành đến tiếp sau lực trung kích liên tục không ngừng mà dâng tới vết dạc kia chủ nhân còn kém một điểm vọt lên nó đem nó đâm đến náo nhuẹn hệ thống thanh âm tại trong đầu của hắn điên cùng thét lên so với hắn bản nhân còn kích động hơn vết dạng đang không ngừng mở rộng từ một đạo biến thành mười 10 đạo trăm đạo cuối cùng vê anh đ ư ơ n g theo lấy một tiếng nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kịch liệt oanh minh cái k i a đạo kiên cố hàng rào ẩm vàng pha thoái thế như chẻ tre bị ngăn cản ở bên ngoài cái k i a có thể sưng vô cùng vô tận màu vàng khí huyết dòng lũ rốt cuộc tìm được phát tiết miệc cống bọn chúng gầm thét lao nhanh lấy lấy một loại dễ như chở bàn tay tư thái tràn vào vương bình an thân thể cuối cùng một chỗ bí cảnh gian luyện bắt đầu nếu như nói trước đó đột phá là đối với ngũ tạm tiến hành bước đầu quản thông cùng thắp sáng như vậy giờ phút này chính là chân chính thăng hoa cùng tái tạo tại vương bình an nội thị bên trong hắn có thể thấy rõ cái tia cổ kim sắc khí huyết dòng lũ chia ra năm đường đồng thời tuân hướng tim của hắn là gan thì phổi thật trái tim cái thứ nhất bị triệt để bao phủ viên tia nguyên bản liền mạnh mẽ đ a n h thép trái tim tại màu vàng khí huyết điên c u ầ n cọ dựa bên dưới mặt ngoài cuối cùng một tia tạp chất bị loại bỏ trở nên nóng ánh sáng long lanh tựa như một viên hoản mỹ màu đỏ lự ly mỗi một lần rung động đều buộc phát ra tiếng nổ lớn như xét đánh ngay sau đó là gan ánh sáng màu xanh đại thịnh bàng bạc sinh cơ ở trong đó ấp ủ công năng của nó được cường hóa đến một cái tình trạng không thể tưởng tượng giải độc cùng tạo máu năng lực tăng lên không chỉ gấp mười lần lá lách vầng sáng màu vàng đất lưu chuyển nặng nề mà trầm ổ n hóa sinh khí huyết hiệu s u ấ t đạt đến c ự c hạn phổi màu bạch kim nhuệ khí phun ra n u ố t vào mỗi một lần hô hấp đều có thể từ trong hư không hấp thu đến càng nhiều năng lượng dời dạc thật màu đen thủy quang mờ mịt thiên thiên tri tinh ở trong đó t h a ngén hóa thành toàn bộ sinh mệnh t u ầ n hoàn kiên cố nhất căn cơ khi ngũ t ạ n g rèn luyện đều đạt tới viên mãn trong nháy mắt biến hóa kỳ diệu phát sinh ông năm viên nhan sắc khác nhau chiếu sáng dạng dỡ tinh thần trong cơ thể hắn bị triệt để thắp sáng một giây sau từng đạo do tinh thần nhất năng lượng cấu trúc mà thành màu vàng cầu nối chống rông xuất hiện đem cái này năm viên tinh thần hoàn mỹ nối liền với nhau lòng sinh máu máu đôi l à gan lá gan g i ấ u hồn hồn chế tỳ tỳ sinh khí khí nhuật hội phổi chủ khí khí thông thận thận dấu tinh tinh hóa thủy ngũ hành luân chuyển tương sinh tương khắc một cái hoàn mỹ tự cấp tự túc sinh sôi không ngừng thể nội tuần hoàn phổi tại trong cơ thể của hắn triệt để cấu trúc thành công từ giờ khác này hắn thậm chí không cần tận lực đi tu luyện chỉ cần hắn còn sống đang hô hấp trong lòng ngày khí huyết của hắn liền sẽ tự hành vận chuyển tự hành tăng trưởng tự hành khôi phục hắn tốc độ khôi phục cùng lực bền bỉ đều chiếm được bay b ọ t v ề chất đây mới là tứ phẩm định phong chân chính tiêu chí linh chúc mừng ta trí cao vô thượng chủ nhân thể nội tuần hoàn phổi cấu trúc hòa mỹ thân thể của ngài đã là một kiện không thể bắt vẻ tác phẩm nghệ thuật nương theo lấy hệ thống cái kêu buồn nôn đến cực hạn thanh em nhắc nhở vương bình an giao diện thuộc tính rốt c ụ c đổi mới ra số liệu cuối cùng tầm mắt của hắn trước tiên liền rơi vào khí huyết trị một cuộc kia chỉ gặp mấy cái trước kia tại đột phá hai mươi chín nghìn điểm đằng sau đông nhiên n h ả y một cái cuối cùng n ữ vàng như ngừng lại cái t i a để vô số tứ phẩm võ giả tha thiết ước mơ nhưng lại xa không thể chạm viên mãn số lượng bên trên ba nghìn ký chủ vương bình an cảnh giới tứ phẩm võ giả đ ỉ n h phòng lực lượng ba nghìn tốc độ ba nghìn thể chất ba nghìn tinh thần ba nghìn công sức khôi phục ba nghìn điểm năng lượng chín ba m ộ t n g h n t m t r ă năm mươi lần này điền cùng thẳng cấp tổng cộng tiêu hao ba trăm sáu mươi tám vạn một nghìn năm trăm điểm năng lượng nhìn xem kết quả này vương bình an thỏa mãn nhẹ gật đầu tiền không bỏ phí sau m ộ t khắc hắn chậm rãi mở hai mắt ra kỳ lân cư na ở giữa xa hoa trong phòng ngủ hai đạo ngưng tụ như thật thần quang màu vàng từ trong con mắt của hắn nổ bắn ra m à r a h u suy suy hai tiếng nhẹ văng lên đối diện cái kia do ngàn năm thiết m ộ t chế tạo kiên cố vết tưởng bị cái này hai vệch thần quang dễ dàng x u y ê n thủng lưu lại hai cái biên giới bóng loáng không gì sánh được lỗ nhỏ vương bình an phòng này hẳng hắn chậm rãi nâng lên tay của mình t r ắ n g nón t h o á nón dài cùng trước đó tựa hồ không có gì khác biệt nhưng hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng thân thể của mình mỗi một kia lực lượng đều tất cả nằm trong lòng bàn tay hắn có một loại tự tin mãnh liệt chỉ cần hắn nguyện ý hắn có thể làm cho một chén nước tại lòng bàn tay của hắn lơ lửng cũng tinh chuẩn khống chế trong đó mỗi một cái thủy phân tử chấn động hắn cũng có thể một quyền đánh nổ một ngọn núi để ngọn núi kia hóa thành nhỏ bé nhất bụi bặm đột phá hoàn thành trên người hắn cái kia cố cơ hồ muốn no bạo toàn bộ kết giới bá đạo khí tức như là thủy chiều xuống nước biển cấp tốc nội vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa cả người hắn lại khôi phục trước đó loại kia thường thường không có gì lạ người v ậ t vô hại bộ dáng nhưng này p h ầ n giấu ở bình thường phía dưới khí chất lại nhiều một tia bên đỉnh nhạc trì phản phát quy chân tông sư khí độ ngoài đậu phủ cái kia bao phủ toàn bộ phía sau núi do cựu phẩm đại tông sư tự tay bày ra giả thiên kết giới như là băng tuyết bị tàn chạy vô thanh vô tức chậm rãi tàn đi vương khải liền đứng tại kỳ lân cư cửa ra bảo hắn đứng chắc tay thân hình thẳng hắn cảm thụ được bên trong cái kia đã triệt để c h ì xuống nhưng lại hòa hợp không tỉ vết sâu không thấy đáy khí tức tấm kia không hề bận tâm trên khuôn mặt rốt cục lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười tiểu t ử này so với hắn trong tưởng tượng làm được còn tốt hơn đúng lúc này kỳ ẹ kẹt. t k lân cư na đại môn nặng nề từ từ mở ra vương bình an từ bên trong đi ra hắn hay là mặc cái kia thân phổ thông quần áo thoải mái tóc có chút loạn trên mặt còn mang theo một kia vừa mới tỉnh ngủ lười biếng ông cháu hai người bốn mắt nhìn nhau vương khải nhìn xem chính mình cái này cháu trai cặp kia thâm vi trong đôi mắt tán thưởng cùng vui mừng trợn loé lên nhưng càng nhiều lại là một loại tràn đầy khảo giáo ý vị chương bốn mươi tám nhất nghiệm hoa khai chương bốn mươi tám nhất nghiệm hoa khai vương bình an đi ra kỳ l ầ n cư nhìn thấy ra ra vương khải chính mỉm cười nhìn xem hắn hắn cung kính hành lễ ra ra trong không khí tràn ngập một loại cổ quá yên tĩnh ông cháu hai người bốn mắt nhìn nhau một cái mây trôi nước chạy phảng phất vừa tỉnh ngủ ngủ trưa một cái khác bên đ ỉ n h nhạc trì nhìn như bình tĩnh mặt ngoài bên dưới lại cất giấu một tòa s ắ p phun trào núi lửa vương khải khảo giáo ý vị nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất chịu nặng đặt ở kỳ lân cư trước trên mảnh đất c h ố này đi theo vương khải cùng nhau đến đây chấp pháp trưởng lão vương thiết sơn cùng mấy vị chi thứ trưởng lão giờ phút này liền thở mạnh cũng không dám bọn hắn đều rõ ràng lao tổ đây là muốn tự mình ước lượng một chút vị này t â n tấn thứ năm kỳ lần tử phân lượng ta nhỏ cái mẹ ruột lặc chủ nhân gia gia của ngài điệu bộ này là muốn thi ngài vi phân và tích phân hay là cơ học lượng tự a bảng hệ thống kiểm tra đo lường đến lao nhân ra ông ta tâm tỉnh chập chần chỉ số so vừa rồi ngài đột phá lúc dẫn động thiên địa dị tượng còn muốn kịch liệt trong đầu hệ thống thanh n â m nhất kinh nhất sạn g vương bình an không để ý tới nó chỉ là đứng bình tĩnh lấy chờ đợi văn hắn biết rõ vừa rồi bê quan làm gia động tinh thật sự là quá lớn t r n g tứ phẩm sơ kỳ một ngày tu vi tăng lên tới tứ phẩm định phong tư chất này đã thỏa thỏa giữa gốc có cựu phẩm c h i tư g i a g i a không nghi ngờ không có nghĩa là hắn không h i ể u kỳ quả nhiên vương khải nhẹ gật đầu không nói gì hắn chỉ là chậm dãi giơ tay lên r ồ i ra ngón tay tùy ý chỉ hướng góc đỉnh biện bên trong một chỗ nơi đó một gốc nguyên bản sinh cơ giạt dạo phiến lá như lưu ly bảy màu chân quý linh thực b ả y sắc cận giờ phút này đã triệt để khô h é o nó thân cảnh cháy đen phiến lá quân xoán không sức sống phảng phất bị rút khô cuối cùng một tia sinh mệnh lực m ề mặt đổ vào trong vườn hoa đây là vừa rồi vương bình an điên cùng hấp thu linh ký lúc tạo thành kèm theo tổn thương vương thiết sơn bọn người thuận vương khải ngón tay phương hướng nhìn lại đều ngây ngẩn cả người có ý tứ gì lao tổ chỉ vào một gốc chết mất hoa là dụng ý gì chẳng lẽ là muốn mượn này gõ vương bình an để hắn về sau tu luyện chú ý một chút đừng làm đến cùng cá giết sang sông một dạng lao tổ cái này bình an hắn cũng là vô tâm c h i thất một tên trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí mở miệng muốn hay vương bình an giải thích một câu vương khải nhưng căn bản không để ý hắn chỉ là yên lặng nhìn xem vương bình an ý kia rất rõ ràng đ ề ta đã ra tốt hiện tại đến tiên ngươi đến giải vương thiết sơn cao mày hắn mơ hồ đoán được cái gì nhưng này cái suy nghĩ quá mức hoang đường để chính hắn đều cảm thấy không có khả năng cứu sống nó nói buộc cái gì gốc này vậy sắc cận sinh cơ đã triệt để vật l u y ệ t dễ cây đều đã hoại tử đừng nói là tứ phẩm võ giả liền xem như t h ấ t phẩm thông sư cũng chỉ có thể nhìn đến thắng t h ở khởi tử hồi sinh đó là trong truyền thuyết võ thần mới có thể chạm đến lĩnh vực để một cái tứ phẩm võ giả đi cứu sống một gốc chết hẳn linh thực đây không phải khả giáo đây là làm k ó dễ mọi người ở đây kinh nghi bất định coi là lao tổ muốn mượn để phát huy lúc vương bình an lại đ ộ n g hắn nhìn xem gốc kia chết héo bảy sắc cận trong nháy mắt liền hiểu ra ra khảo giáo đây không phải đang khảo nghiệm lực lượng mạnh yếu mà là tại khảo nghiệm đối lực lượng không chế một cái có thể đem ba triệu điểm năng lượng đập xuống chỉ vì tăng lên năng lượng điều khiển độ chính xác khắc kim người chơi không sợ nhất chính là loại này công việc tinh tế hh chủ nhân trang bức sân khấu đã dựng tốt đèn tụ quang vậy đánh tới xin bắt đầu ngài biểu diễn v ư ơ n bình an mở rộng bước chân không nhanh không chậm đi tới gốc kia bảy sắc cận trước mặt hắn ngồi sồn xuống r ồ i ra ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng cái tia cháy đen khô cạn thân cảnh vào tay lạnh bớt yếu ớt không có một tia sinh mệnh nhiệt độ hắn hít sâu một hơi một giây sau một sợi màu vàng khí huyết từ đầu ngón tay của hắn chậm rãi tràn ra nhưng vố khí huyết này không có chút nào trước đó như vậy phóng lên tận trời bá đạo cùng của bạo ngược lại ôn nhuận đến tựa như đầu mùa xuân ánh nắng nhu h ò a đến tựa như mẫu thân an ủi nó mặc dù trên bản chất vẫn như cũng là vương bình an khí huyết năng lượng nhưng trải qua không thể tưởng tượng tình tế điều khiển được trao cho một loại t ậ bổ ôn nhuận thuộc tính đây chính là định hướng ưu hóa mang tới khủng bố hiệu、quả. đ ố i lực lượng k h ô n g chế đã đạt đến nhập vi cảnh giới vương thiết sơn mấy vị trưởng lão tất cả đều vô ý thức bước về phía trước một bước con mắt chừng đến căng tròn bọn hắn cảm nhận được cái k i a cỗ t ử vương bình a n đầu ngón tay chạy ra không còn là thuần túy khí huyết của bạo mà là một loại mang theo sinh cơ bừng bừng năng lượng mặc dù xa chưa đạt tới sinh mệnh bản nguyên cấp độ nhưng nó tính chất đã phát sinh thay đổi về mặt căn bản h á n hắn vậy mà có thể thay đổi tự thân khí huyết của tính một tên trưởng lão nghẹn ngào thấp giọng n ô cái này đây là kinh khủng bực nào lực khống chế đem tự thân tính phá hư khí huyết mô phỏng ra tẩm bộ vạn vật đặc tính cái này so đơn t h u ầ n đem khí huyết ngoại phóng giết địch muốn khó hơn đâu chỉ gấp trăm ngàn lần vương bình an đem cái k i a lũ kim sắc khí lưu lấy một loại thần hồ k ỳ k ỹ độ chính xác chấm dãi rót vào b ả y sắc cận cái k i a đã khô cạn hoại tử trong dễ cây toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi không có một tơ một hào năng lượng ngoài thiết cái kia thao tác không giống như là một võ giả đang thi triển năng lực càng giống là một vị đứng đầu nhất nghề làm vườn đại sư đang dùng nhất thủ đoạn ôn hòa tỉnh lại ngủ say sinh mệnh thời gian tại thời khắc này phản phất trở nên chậm tại tất cả mọi người ngưng kết rung động đến tột đỉnh trong ánh nhìn chăm chú kỳ tích phát sinh gốc kia đã triệt để chết đi bảy sắc cận cái kia cháy đen như than dễ cây tại tiếp xúc đến khí lưu màu vàng nóng trong n y mắt phản phất bị rót vào một châm thuốc trợ tim một vòng đ i ế u đ ớt sinh cơ từ gốc chỗ sâu nhất bị ngoan cường mà kích phát đi ra ngay sau đó cái này bôi sinh cơ như là t ì n h t ì n h chi hỏa bị vương bình a n cái kia ôn nhuận khí huyết không ngừng mà coi chừng che chở tẩu b ổ lớn mạnh khô cạn thân cành không còn cháy đen dần dần khôi phục một tia tính bền dẻo mấy mảnh vốn đã quăn xoắn phi lá lại chậm rãi triển khai một chút mặc dù vẫn như cũ khô héo nhưng không còn là bộ kia âm ú đầy tử khí bộ dáng đây hết thảy đều phát sinh ở ngắn ngủi mấy chục giây bên trong cây khô gặp mùa xuân mặc dù còn xa mới tới hoa nở đầy nhánh kỳ tích nhưng gốc này vốn đã hẳn phải chết linh thực nạnh g sinh sinh bị hắn từ trên con đường tử vong kéo lại vương khải trên mặt cái kia nguyên bản coi như nụ cười nhạt triệt để cứng đ g ờ hắn cặp kia nhìn khắp cả thế gian phong vân trong đôi mắt giờ phút này chỉ còn lại có một mảnh thâm thúy rung động hắn dự đoán qua rất nhiều loại khả năng hắn nghĩ tới vương bình an có lẽ có thể bằng vào hùng hồn ký huyết để gốc này bậy sắc cận cánh khô hơi ư ớt gát một chút cái kia đã coi như là cực kỳ xuất sắc lực k h ô n g chế nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng vương bình an cho hắn sẽ là dạng này một b ư ớ c cưỡng ép nịch chuyển sinh t ử hình ảnh đây không phải khởi tử hồi sinh nhưng hơn hẳn khởi tử hồi sinh đây cũng không phải là đơn giản lực k h ô n g chế vấn đề đây là đối năng lượng bản chất lý giải đã chạm tới một cái cấp độ cực cao đinh kiểm tra đo lường đến cựu phẩm đại tông sư vương h ả i tâm cảnh xuất hiện ba động kịch liệt chấn kinh chỉ số đã đạt mát chỉ số chúc mừng chủ nhân ngài thành công tại trước mặt ra ra tú một thanh thao tác hắn bây giờ nhìn ngài ánh mắt tựa như đang nhìn một con quái v ậ t vương bình an chậm rãi đứng người lên phủi tay bên trên cũng không tồn tại cho bụi bay người nhìn về phía đã triệt để đờ đất vương khải ra ra đề này ta đ á p đến tạm được vương khải không có trả lời ngay hắn nhìn xem cháu của mình nhìn xem tấm kia thường thường không có gì lạ thậm chí còn có chút lười b i ế n m ặ t nhưng trong lòng nhấc lên đủ để phá vỡ nhận biết thao thiên tự lãng yêu nghiệt đây cũng không phải là yêu nghiệt hai chữ có thể hình dung tứ phẩm cảnh giới liền có thể có được như vậy không thể tưởng tượng năng lượng lực khống chế cùng sức hiểu biết cái kia tương lai tấn thăng cựu phẩm cơ h ộ i là ván đã đóng tuyển thậm chí cựu phẩm phía trên cũng chưa hẳn không có hy vọng